Tiểu tề nghĩ đến ngày hôm qua tao ngộ, đem trong đó một con nướng điểu lấy ra tới, kia kim hoàng xốp giòn bề ngoài làm người muốn ăn tăng nhiều, nướng điểu mùi thịt sông vào mũi. Một phút không tới, một con nướng điểu đã bị hắn giải quyết. Hắn ăn sạch sẽ, vỗ vỗ tay, xuất phát. Tiểu tề tỏ vẻ, hắn tuyệt không ở cùng cái địa phương té ngã. Qua vì hai người tới rồi phòng huấn luyện, chỉ nói một câu hôm nay huấn luyện chạy vòng, khi đất cùng ít nhảy thêm năm, liền sách theo tiểu tề mang đến giữ tươi túi chạy lấy người. Tiểu Tề. Ta liền biết là như thế này. Qua vi, ngươi nha, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái muộn tao đổ tham ăn. 32 thần tốc. Lựa chọn phụ trọng đối khi, nàng đem 10kg phụ trọng đối ở trên người, cảm giác khinh phiêu phiêu. Vì thế ở tiểu tề gặp quỷ biểu tình, lại hướng trên lưng bỏ thêm 5kg. Ngươi hôm nay chạy vòng chính là bỏ thêm 5 vòng. Tiểu tề ở bên cạnh tràn ngập thiện ý đến nhắc nhở một câu. Ngày hôm qua người nào đó phụ trọng 10kg chạy 10 vòng chật vật dạng hắn còn không có quên. Lúc này mới qua đi một ngày thời gian, người nào đó sẽ không liền đã quên đi. Qua vi gật gật đầu, cũng không có thay đổi chủ ý, nàng có thể cảm giác được, tối hôm qua qua đi, nàng thể năng có lộ rõ tăng lên. Chuẩn bị tốt. Tiểu tề lấy ra đồng hồ bấm dây tính giờ, hảo, bắt đầu. Theo tiểu tề vừa dứt lời, qua vi vững bước ở trên đường băng chạy lên. Nàng không cao ngạo không nóng nảy đến chạy vội, trên lưng phụ trọng gia tăng rồi, dưới chân tốc độ cùng ngày hôm qua so sánh với lại không có giảm xuống. Qua vi cảm thụ được trên lưng bao cát, thậm chí còn đang suy nghĩ vừa mới nàng hẳn là tuyển cái 20kg. Quả nhiên, nàng cảm giác không có làm lỗi, đương nàng chạy đến đệ thập vòng khi, nàng mới cảm nhận được mệt mỏi. Phải biết rằng, ngày hôm qua nàng mới chạy 3 vòng chân cẳng liến bắt đầu mệt mỏi. Đương qua vi chạy xong 15 vòng, tiểu tề túi đầu vừa thấy đồng hồ bấm dây, cái gì? Hôm nay nhiều chạy 5 vòng, còn gia tăng rồi phụ trọng, hoa thời gian thế nhưng so ngày hôm qua còn thiếu. Bất quá hắn vừa mới cũng đã nhìn ra, hôm nay qua vi trạng thái phi thường không tồi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, hôm nay qua vi tuyệt đối là cả người nhức mỏi, tựa như bọn họ lúc trước mới vừa tiếp xúc thể năng huấn luyện giống nhau, đại gia không đều là như vậy lại đây. Chính là, trước mặt hắn cái này tiểu cô nương, luôn là sẽ đánh vỡ thưởng quy đâu. Tề đại ca, ta hôm nay dùng bao lâu thời gian? Qua vi dùng khăn lông lau mặt, tuy rằng hôm nay so ngày hôm qua nhẹ nhàng điểm, chính là nàng quần áo tóc vẫn là bị mướt mồ hôi. Tiểu Vi, ngươi quả thực tiến bộ thần tốc. Tiểu Tề đối với Qua Vi giơ ngón tay cái lên. Qua Vi nhìn mắt đồng hồ bấm giây, còn chưa đủ, xem ra ngày mai nàng còn muốn tiếp tục gia tăng phụ trọng. Hảo, chúng ta bắt đầu tiếp theo hạng đi. Tiểu Tề nói. Qua Vi gật đầu, bắt đầu hít đất cùng ít ngảy. Làm xong tần đoàn trưởng quy định nhiệm vụ sau, Qua Vi cũng không có dừng lại, mà là tiếp theo bắt đầu rồi phụ trọng chạy. Lúc này đây, nàng hướng chính mình trên lưng bỏ thêm phụ trọng 20kg bao cắt chạy lên. Một vòng, hai vòng. Quen thuộc đau nhức cảm đánh úp lại, qua vi biết, đây là nàng cực hạn tới rồi. Tiểu vi, ngươi chính là nữ hải tử A, như thế nào so với bọn hắn nam nhân còn liều mạng? Thật là cái nữ hắn tử. Tiểu tê đứng ở bên cạnh, đem qua vi hôm nay biểu hiện tư chia đoàn trưởng. Hắn nhìn ở trên đường băng hồn mồ hôi như mưa tinh tế thân ảnh, giống như thấy được tương lai cường giả tựa như một viên mặt trời mới mọc, chính từ từ dâng lên. Tân nghị đang ở mở họp, nhận được tiểu tê hẹ chặt mày hơi trọ. Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ cái này tiểu nữ hài, nàng không chỉ có có tính dai, tiềm lực càng là kinh người. Đợi lát nữa ngươi mang nàng một lần nữa thí nghiệm thể năng. Tân nghị hồi phục Rốt cuộc, qua vi ở trên đường băng chậm rãi dừng lại, nàng minh bạch nóng vội thì không thành công, hôm nay liền tới trước nơi này. Đoàn trường làm ta mang ngươi đi một lần nữa thí nghiệm một chút thể năng. Tiểu tế đi tới, săn sóc đến truyền đạt khăn long Qua vi nghe vậy cũng rất là ý động, nàng cũng rất muốn biết nàng hiện giờ thể năng. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại đi. Tiểu tề chỉ chỉ bên cạnh ghế. Cũng đúng. Qua vi một bên mặt hắn một bên ở trên ghế ngồi xuống. 15 phút sau, hai người ngồi thang máy đi vào lầu ba. Hôm nay thí nghiệm thể năng người cũng không nhiều. Qua vi dùng quang nao soát mã báo danh, không một hồi liền đến phía nàng. Phụ trách thí nghiệm thể năng vẫn cứ là ban đầu kia hai người. Bọn họ nhìn mắt qua vi tư liệu, đều có chút buồn bực. Này tiểu cô nương trước hai ngày không phải mới vừa chắc quá, như thế nào lại tới chắc. Đường thí nghiệm hảo chơi sao? Bất quá, khi bọn hắn phát hiện tiểu cô nương ớt đấm siêu y thì khi, đối qua vi lập tức có đổi mới. Chỉ là, bọn họ ánh mắt vẫn là không tốt đến liếc mắt tiểu tề, nhân ra tiểu cô nương không hiểu chuyện, ngươi cũng không biết nói nói. Tiểu tề sờ sờ đầu, bị hai người xem không thể hiểu được. Qua vi, ngươi trước thí nghiệm lực lượng đi. Như cũng là bên phải lục quan trước mở miệng nói. Qua vi gật gật đầu, thâm hô một hơi, học tiểu tề vừa mới ở trên đường nói được yếu lĩnh, thân như dương cung. Một quyền thật mạnh đánh ở quyền bia thượng. Tích tích, thí nghiệm hoàn thành, 30kg. Đánh giá bình thường. Lục quan nhìn thí nghiệm kết quả, nhịn không được xoa nhẹ đem đôi mắt, luôn mãi xác định không có nhìn lầm. Nay không khoa học à, nay còn chưa tới 3 ngày đi, cái này tiểu cô nương lực lượng thí nghiệm liền phiên một phen, hắn thật sự là chưa từng nghe thấy. tạ lộ cũng tò mò, hắn mở ra chắc tốc nghi, nhìn tiểu cô nương chạm đi lên bắt đầu chạy lên. Chỉ nhìn vài giây, tạ lộ liền nhìn ra tới. Tiểu cô nương không chỉ có lực lượng tiến bộ thần tốc, tốc độ này tiến bộ cũng phi thường đại. Tích tích, thí nghiệm hoàn thành, sáu ms, đánh giá bình thường. Lục quan cùng tả lộ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, này thể năng tuy rằng vẫn là rác rưởi chút, bất quá này tiểu cô nương tiềm lực vô hạn a. Qua Vi nhìn đến chính mình thí nghiệm kết quả, trong lòng nhạc nở hoa, nàng biết chính mình thể năng tăng lên, nhưng không nghĩ tới để cao nhiều như vậy. Nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm vì chính mình cố lên khuyến khích. Qua Vi cố lên ngươi nhất định có thể hành. Lúc này, nàng nhìn đến bên người tiểu Tề hướng về phía nàng không ngừng dựng ngón tay cái, miệng trương đóng mở hợp dường như đang nói, ngươi thật nhu ngư bức. Rời đi thí nghiệm đại sảnh, Qua Vi cùng tiểu Tề ngồi thang máy trực tiếp đi tới tầng cao nhất. Ngồi ở Huyền phù xe thượng, Qua Vi đột nhiên mở miệng nói, Tề đại ca, ngươi ngày mai không cần lại đây đón đưa ta, hai ngày này thật là vất vả ngươi. Tiểu Tề kinh ngạc cực kỳ, hắn đem Huyền phù xe giả thiết thành tự động hình thức, quay đầu nhìn về phía Qua Vi. Ta như thế nào vất vả? Hai ngày này thác phúc của ngươi, ta chính là trộm cái lười. Qua vi lại là không tin, mấy ngày này xem xuống dưới, nàng có thể nhìn ra tiểu tề khẳng định là tần nghị tâm phúc, làm hắn tới đón đưa chính mình, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Bất quá trong lòng minh bạch cũng không nhất định phải nói ra, nàng sẽ yên lặng ghi tạc trong lòng. Nàng cười nói, tề đại ca, ta tính toán ngày mai bắt đầu từ nhà ta chạy bộ lại đây quân bộ đại lâu, còn có thể rèn luyện thể năng. Tiểu Tề lại lần nữa cảm thán một câu tiểu cô nương thật là liều mạng tam nương a. Lúc này mới nói, ngày mai thật không cần ta tới đón ngươi. Qua Vi khẳng định đến gật gật đầu, kỳ thật nàng ngày hôm qua liền có cái này ý tưởng. Nhà nàng ly quân bộ đại lâu không xa, chạy bộ qua đi bất quá nửa giờ, chỉ cần dậy sớm chút hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu Tề nghe xong trong lòng không lý do có điểm mất mát, chẳng lẽ là không có cỗ cơm ăn cơ hội? Về đến nhà, Tiểu Tề theo thường lệ bị lâm mụ mụ lưu lại ăn cơm xong mới rời đi. Qua vi vừa trở về liền chui vào phòng, ôm lục la trở hoa năn nỉ ôi, tổng với thành công ma tới một mảnh lá cây. Lúc này đây không cần lục la thúc giục, qua vi chính mình liền gấp không chờ nổi đến đem lá cây nhét vào trong miệng. Nhẹ nhàng một nhai, như cũng là quen thuộc ngọt thanh, qua vi hưởng thụ đến nhắm mắt lại. Ăn xong lá cây, qua vi lập tức đi vào phòng vệ sinh, đem buồn tắm phóng mã nước ấm, ở da trên người tràn ngập hãn xú vị đồ thể dục, thoải mái đến nằm ở bồn tắm. Lúc này đây... Làm tốt đầy đủ chuẩn bị qua vi chậm chạp không có chờ tới ngày hôm qua giống nhau, mánh liệt liền ý, thậm chí liền trên người toát ra vết bẩn cũng không nhiều ít. Ngay từ đầu qua vi nghĩ trăm lần cũng không ra, thật lâu sau, nàng mới rốt cuộc nghĩ thông suốt, này lá cây xem ra chỉ có lần đầu tiên tác dụng lớn nhất. Bất quá phao tắm rửa sau, nàng vẫn là phát hiện nguyên bản cả người mệt mỏi đau nhức đã cơ bản biến mất vô tung. Nàng ánh mắt sáng lên, xem ra này lá cây ở khôi phục thể lực thượng hiệu quả vẫn là bất biến. Qua vi mặc vào áo ngủ Buổi sáng như vậy dậy sớm tới, nàng hiện tại đã vây được không được, mở ra quang não cấp mụ mụ đã phát một cái giọng nói, ngã đầu liền ngủ. 33 đã chết. Nay một ngủ, đó là hai cái giờ qua đi. Mơ mơ màng màng, nàng giống như lại nằm mơ, trong mộng nàng lại ở bối đệ đệ leo núi, mệt nàng mau không thở nổi. Nay mộng cảm giác cũng quá chân thật đi. Có thể hay không lại là cây mắc cỡ đang làm cho quỷ? Ngược như là đè ép một khối cự thạch qua vi gian nan mở hai mắt. Qua đường kinh hỉ đến thò qua tới. Tỷ tỷ, người rốt cuộc tỉnh. Qua Vi nhìn kỹ, hào bá, nàng phát hiện đệ đệ toàn bộ thân mình đều đè ở trên người mình, trách không được nàng cảm giác thấu bất quá khí tới. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay lại không có kêu ta cùng đi. Qua Đường đô nổi lên miệng, không cao hứng đắc đạo. Qua Vi cười nhéo nhéo hắn đô khởi miệng, tiểu đồ lười, chính mình khởi không tới quay ai. Qua Đường khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hảo đi, giống như xác thật là chính mình quá tham ngủ. Qua Vi ngủ một giấc, cả người đều tinh thần lên. Nàng ngồi dậy bế lên đệ đệ, để chân trần dạo qua một vòng, sau đó nói: "A Đường, ngươi trước đi ra ngoài một chút, tỷ tỷ muốn thay quần áo." Lạc. Qua Đường gật gật đầu, vui vẻ đến mở cửa đi ra ngoài, "Mụ mụ, mụ mụ, tỷ tỷ tỉnh." Rất xa, đệ đệ tiếng hoan hô cách môn ẩn ẩn truyền tiến vào, qua vì hôm nay tâm tình không tồi, lấy ra một cái màu tím váy dài thay. Nàng làn ra trắng nõn, vừa mới ngủ quá vừa cảm giác, khuôn mặt giống Tân đưa ra thị trường hồng quả táo, hồng nhuận mà có ánh sáng. Màu tím váy mặc ở trên người nàng, hành tẩu gian mị đến như là một con màu tím con bướm nhẹ nhàng muốn bay. Lâm mụ mụ nhìn chậm rãi đến gần nữ nhi, đông nhiên ngơ ngẩn, nàng tiểu vi trưởng thành nha. Trên bàn cơm, Lâm Vân đã thịnh hảo cơm, đồ ăn cũng nhiệt qua bại ở trên bàn, nàng ở nữ nhi đối diện ngồi xuống, tính toán bồi nàng cùng nhau ăn, qua đường cũng học mụ mụ, sử tiểu cầm ở một bên ngồi. Qua vi kéo ra ghế ngồi xuống, nàng một giấc này ngủ đến thoải mái, bụng cũng đã kháng nghị đến không được đói đến trước ngực dàn phía sau lưng, nàng cầm lấy chiếc đũa liền bay nhanh mà thúc đẩy lên. Không bao lâu, hai chén cơm xuống bụng, nàng bụng mới dễ chịu nhiều. Nàng buông chiếc đũa, rồi tay sờ sờ tay, gần nhất chính mình giống như lượng cơm ăn càng thêm lớn, cũng không biết mập lên không. Như vậy miên man suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện mụ mụ ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình phát khởi ngốc tới. Qua Vi vươn tay phải, ở mụ mụ trước mắt vẫy vẫy, mẹ, ngươi đang xem cái gì? Lâm Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vui mừng đắc đạo, tiểu vi, mụ mụ phát hiện người gần nhất này khí sắc càng thêm hảo, nhìn này khuôn mặt nhỏ nộn. Vừa nói, lâm mụ mụ còn vươn tay tới ở qua vi trên mặt nhéo nhéo. Con đừng nói, trước kia nữ nhi tuy rằng bạch, chính là sắc mặt lại xa không có hiện giờ như vậy khỏe mạnh tự nhiên. Nay thể năng huấn luyện mệt là mệt, hiệu quả lại rất không tồi. Qua vi vô ngữ đem mụ mụ tác loạn tay cầm khai, bất quá lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nghe được mụ mụ khen nàng biến xinh đẹp nàng trong lòng vẫn là thực vui vẻ. lúc này bên cạnh lại duỗi thân tới một con tay nhỏ, qua đường cười tủm tỉm đến thò qua tới, trong miệng thuần thục đến thổi cầu vồng thí, Hoa, wow, tỷ tỷ xinh đẹp nhất, mụ mụ không xinh đẹp sao? lâm mụ mụ điếu môi, cố ý ăn hương vị, mụ mụ cùng tỷ tỷ đều xinh đẹp, qua đường trong mắt chuyển động nghịch ngợm đắc đạo, quá đáng yêu. qua vi xem thò lại gần, ở đệ đệ trên mặt bẹp một ngụm, lâm vân cười tủm tỉm nhìn hai tỷ đệ, trong lòng vô hạn càng khái, tuổi trẻ thật tốt. Cung đệ đệ cười đùa vài câu, qua vi mở ra quang não nhìn sẽ mới nhất đầu đề, phát hiện hiện giờ Z quốc cảnh nội trừ bỏ tứ đại căn cứ, mặt khác thành thị cơ bản đều đã thành không thành. Z quốc từ trước đến nay là dân cư đại quốc, dân cư mật độ kinh người cao, nhiều người như vậy chen chúc ở tứ đại căn cứ, liền tính căn cứ kiến cũng đủ đại, qua vi vẫn là cảm thấy bộ dáng này đi xuống khẳng định là không được. Đặc biệt là những cái đó bị bắt toàn ra ở tại nhỏ hẹp an trí trong phòng người, thời gian dài, hoặc là tỉnh lại biến cường hoặc là liền sẽ giống qua văn giống nhau, suy sút tinh thần xa suốt, lạn đến bùn. Mẹ, A Đường, ta về phòng. Qua vi nhăn nhăn mày, căn cứ ngoại nguy cơ tứ phía, nhân loại bị bắt có đầu rút cổ ở một tấc vương nơi, thật sự không phải lâu dài chi kế. Trở lại phòng ngủ, qua vi lấy ra ngày hôm qua kha tỷ cho nàng hạt giống, nàng đem hạt giống nắm trong tay, làm chính mình trầm tĩnh xuống dưới, nhắm mắt lại cảm thụ được. Nàng đầu tiên là cảm thụ một phen hạt giống bên trong, phát hiện bên trong sinh cơ phi thường tràn đầy. Không giống siêu thị bán hạ giống, sinh cơ thiếu đáng thương. Sau đó nàng mới bắt đầu cảm giác thân thể của mình, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chậm rãi, nàng giống như thật sự xem tới rồi. Ở thân thể của nàng che kín tinh mịn mạch máu, ào hạt máu chảy xuôi ở trong đó, ở một ít con sông trùng, nàng kinh hỉ đến phát hiện, một đám màu xanh lục quang điểm phiêu phù ở con sông trên không. Nàng vội vàng thò lại gần, nếm thử đem chúng nó xua đuổi đến cùng nhau, lại chậm rãi lôi kéo chúng nó theo mạch máu đi vào lòng bàn tay. Nếu bên cạnh có người có thể đủ thấu thị nói, liền sẽ phát hiện qua vi trong thân thể chậm rãi hình thành một cái tiểu lục lưu, Phiêu Phiêu đang đang hướng một phương hướng chảy xuôi. Qua vi cảm thụ được một cổ dòng nước gấm đang bị nàng dụ dỗ, một chút rót vào nàng lòng bàn tay kia viên hạt giống. Kia viên màu tím hạt giống như là một khối bạc biển, tham lam đến nuốt hút màu xanh lục dị năng, lại như là một cái không đáy hắc động, vĩnh viễn cũng điền không no. Qua vi cắn chặt răng, tiếp tục thúc giục màu xanh lục quang điểm, từng giọt mồ hôi ở cái trán của nàng. Tróc mũi, trên cổ toát ra, tranh tiên lăn xuống xuống dưới, mướp mồ hôi nàng tóc cùng quần áo. Rắc. Một đạo rất nhỏ dạn nước tiếng vang lên, qua vi mở mắt ra, túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy nguyên bản kia mượt mà màu tím hạt giống sắc ngoài thượng màu tím dần dần đậm đi, một cái tinh tế tiểu phùng, màu tím trồi non chính phá sát dục ra. Qua vi vui vẻ, dừng lại dị năng rót vào, sau đó nàng liền nhìn đến. Vừa mới còn sinh cơ giạt rào tiểu cây non dây lát gian giống như là bị tước đoạt sức sống, mắt thường có thể thấy được khô khốc. đây là tình huống như thế nào? qua vi nhìn chăm chăm lòng bàn tay hạt giống lặp lại đánh giá, nghĩ trăm lần cũng không ra. nàng mở ra quan não, đem nảy viên hạt giống chụp ảnh phát tới rồi một hệ toàn gia trong đàn. lần này lặn xuống nước đều toát ra đầu tới. tiểu hạt dưa, nha, muội tử này liền thành công. đoan điều băng ghế xếp hàng ngồi, muội tử vi vũ. mê người nồng nọc, tiểu vi có thể a, ngón tay cái. Chờ qua vi đem chính mình vấn đề phát ra tới, trong đàn đội đã bài lao dài quá. Vi vi cười, các vị tiền bối, hạt giống này như thế nào giống như đã chết. Tiểu hạt dưa, không phải giống như, nó chính là đã chết. Mê người nòng nọc, nọc, đúng vậy, này viên hạt giống tiềm lực bị dị năng kích phát, dị năng dùng hết liền sẽ tự nhiên tử vong. Qua vi lập tức hiểu được, đây là dị năng đem hạt giống tiềm năng cùng sinh cơ trước tiên tiêu hao rớt, tuy rằng chúng nó sinh trưởng tốc độ mau, chính là tương ứng bởi vì là dựa vào ngoại lực sinh trưởng Một khi không có ngoại lực, chúng nó sinh trưởng thậm chí là sinh mệnh lực đều sẽ đột nhiên im bạt, này cùng rục tốc bất đạt dữ dội tương tự. Vì vi Vi cười, đa tạ các vị tiền bối. Qua Vi phát xong này, liền rời khỏi đàn liêu, nàng muốn thử lại một lần. Nàng không biết, nàng rời đi sau, trong đàn bởi vì nàng ảnh chụp nhất lên một đợt bắt quái. 34 trưởng thành. Qua Vi một lần nữa lấy ra một viên hạt giống, nhắm mắt lại tính toán lại đến một lần. Lúc này đây nàng thực mo liền tìm được rồi những cái đó màu xanh lục quan điểm sau đó cẩn thận lôi kéo chúng nó đi vào nàng lòng bàn tay rót vào hạt giống màu tím hạt giống như cũ cùng ban đầu giống nhau giống cái huy không no động không đáy không ngừng nuốt hút dị năng hết thể đều phi thường thuận lợi vài phút sau nàng lại như nguyện nghe được kia thanh mỹ diệu rất thanh nàng vội vàng ngừng thở đối chính mình nói ổn định ổn định nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay nhìn hạt giống sắc ngoài thượng cái khe bị bên trong trồi non càng đỉnh càng lớn Cho đến bị chia làm hai nửa, kia nói trồi non từ xác nhô đầu ra, xanh non xanh non, chỉ có cao nhất bộ mang theo một chút màu tím, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Qua vi thật cẩn thận đến đang muốn làm nó tiếp tục trưởng thành, chính là thực mau nàng liền xấu hổ, nàng phát hiện nàng thế nhưng tìm không thấy dư thừa màu xanh lục quan điểm. Thật là quá hố. Không có gì năng chống đỡ, lần này khẳng định lại thất bại. Quả nhiên, nguyên bản sinh trưởng thật sự đáng mừng trồi non vừa mới rò ra xác, còn không có tới kịp nhìn xem thế giới này. Sinh mệnh liền như vậy vô tật mà chết. Qua vi thở dài, minh bạch chính mình có điểm nóng nội, nàng trong thân thể dị năng trước mắt xem ra, phỏng trừng chỉ có thể làm hạt giống phá xác mà ra, trưởng thành một gốc cây cây non thôi. Nếu một hệ toàn gia biết qua vi thế nhưng có thể dùng một lần thôi phát hai viên hạt giống, phỏng trừng bọn họ lại muốn hô to, trên lầu muội tử, huy vũ. Là đêm, qua vi nằm ở trên giường, tả nhìn xem cửa sổ trước cây mắc cỡ cùng thảo bên đầu lưới nhỏ, hữu nhìn xem ngăn tủ thượng lục la. Bên thai truyền đến từ tính ưu nhã nam phát thanh bá tiêu để báo điều, bất chi bất giác chung nàng liền đã ngủ. Một đêm vô ngộng, qua vi buổi sáng 5 giờ không tới liền chính mình tỉnh lại, nàng vừa thấy trên quang nào thời gian, một cái cá chép lộn mình, vội vàng rời giường rửa mặt ăn cơm. Ở nhà làm xong nhật thân, nàng liền thừa thang máy đi vào dưới lầu, hướng nàng đã sớm quy hoạch tốt chạy bộ buổi sáng lộ tuyến chạy lên. Lâm Vân đang muốn cùng nữ nhi nói một câu, chớp mắt công phu, nữ nhi liền giống trận gió giường như từ cửa quát đi rồi Qua võ mở ra cửa phòng, phát hiện thê tử chính nhìn chầm chầm cổng lớn, hắn buồn bực, sáng sớm ngươi mở cửa thông gió sao. Không có nha, là tiểu vi vừa mới đi ra ngoài quên đóng cửa. Nói nàng đi qua đi đem cửa đóng lại, đứa nhỏ này, gấp đến độ cùng cái gì dường như. Qua võ, vốn dĩ cho rằng hôm nay đủ sớm, không nghĩ tới vẫn là bị nữ nhi đổi kịp và vượt qua. Lúc này sắc trời thượng sớm, không chung trừ bỏ ngẫu nhiên bay qua một hai chiếc huyền phụ xe, trên đường hiếm thấy những người khác. Qua vi một bên thưởng cảnh, một bên chậm chạy vội, nhìn phía trước chôi này cự kiếm ly nàng càng ngày càng gần. Chờ nàng chạy đến quân bộ đại lâu, nàng mở ra quang não vừa thấy, vừa vặn 5 giờ 25. Tính một chút thời gian, nàng chạy bộ lại đây mới hoa hơn 20 phút. Qua vi vừa lòng cười. Chờ nàng tới rồi lầu 11 phòng huấn luyện, vừa vặn là 5 giờ rưỡi. Nàng đi vào đi khi, bên trong đã có hai người chờ ở nơi đó. Tề đại ca, ngươi như thế nào cũng tại đây. Qua vi nhìn đến tiểu tề. Tò mò hỏi. Ta tới tìm đoàn trưởng có chút việc. Tiểu tê đánh cái ha ha, hắn mới sẽ không nói cho nàng là bởi vì không yên tâm, hắn sáng sớm lên làm cái đôi nhỏ. Qua vi ánh mắt hơi lóe làm như nghĩ tới cái gì, khỏe miệng không tự giác kiểu lên, cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa. Hảo, sẽ thấy tiểu vi ngươi tiến bộ rất lớn, hôm nay bắt đầu huấn luyện của ngươi nhiệm vụ điều chỉnh vì, phụ trọng 20kg 20 vòng, hít đất cùng nét nhảy các 40 tổ. Tân nghị vừa lòng nhìn qua vi nói. Tiểu tế nghe xong khỏe miệng thẳng chịu chịu, đoàn trưởng ngươi thật là kẻ tàn nhẫn. Cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc, khó trách rõ ràng lại xoáy lại khúc. năng lực điếu tạc thiền, lại vẫn là cái nữ tính vật cách điện. Qua vi bình tĩnh đến gật đầu, đi đến bao cát bên đem 20kg bao cát bối ở trên lưng liền bắt đầu chạy lên. Tân nghị nhìn mắt vững bước ở trên đường băng chạy vội tinh tế thân ảnh, hướng tiểu tế gật gật đầu, đi thôi. Hai ngày này tới, bọn họ đều có thể thấy được tới. Qua vi tuyệt đối là cái rất có chủ kiến thả dị thường tự hạn chế nữ hài, này huấn luyện nhiệm vụ nàng tuyệt đối sẽ vượt mức hoàn thành. Kế tiếp nhật tử, qua vi mỗi ngày thiên không lượng liền chạy bộ đến quân bộ đại lâu huấn luyện thể năng, buổi chiều còn lại là ở tự mình sơ soạn chung không ngừng tăng lên chính mình dị năng, thật sự có không hiểu, cũng sẽ đến một hệ toàn gia thỉnh giáo. Thời gian từng ngày qua đi, thực lực của nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng biến cường. Một tháng sau, quân bộ đại lâu lầu 3. Qua vi hoàn thành thể năng huấn luyện nhiệm vụ sau, một mình một người tới đến quân đội bên trong nhân viên thí nghiệm đại sảnh. Thể năng thí nghiệm chỗ, kia hai người vừa thấy là qua vi, đều không hẹn mà cùng cười nói, qua nha đầu, ngươi hôm nay lại tới thí nghiệm. Nay tiểu cô nương, mỗi cách một tuần liền tới một chuyến, thường xuyên qua lại, bọn họ liền chín lên. Qua vi cười nói, lục thúc thúc, Tạ thúc thúc. Nàng đầu tiên là đứng ở lực lượng máy trắc nghiệm trước, eo lưng như mang cùng, quyền da như gió, phênh, tích tích. Thí nghiệm hoàn thành, 65kg, đánh giá bình thường. Qua vi cười, lần trước nàng thí nghiệm thời điểm còn dừng lại ở 59kg đâu, nàng lực lượng lại đột phá. Nàng lại đi vào một bên tốc độ máy trắc nghiệm thượng, tả lộ đã sớm đã mở ra máy trắc nghiệm. Nàng đứng ở to rộng dây lưng thượng bay nhanh chạy lên. Tích tích, thí nghiệm hoàn thành, 12MS, đánh giá sơ đẳng. Qua vi tốc độ đã bước vào biến dị giả bên cạnh, tiến bộ đặc biệt rõ ràng. Lục quan cùng tả lộ bình tĩnh đem thí nghiệm kết quả ký lục xuống dưới. Này một tháng qua, bọn họ đã bị cái này tiểu cô nương tiến bộ soát thói quen, đều có điểm tập mãi thành thói quen. Bất quá, qua vi trả giá bọn họ đều xem ở trong mắt, mỗi lần lại đây thí nghiệm quần áo đều mệt đến nước đấm. Nghe nói nàng mỗi ngày thiên không lượng liền lên huấn luyện thể năng, tự thân thiên phú lại cao, không tiến bộ mới kỳ quái. Lục thúc thúc, tả thúc thúc, ta đi trước. Qua vi móc ra tùy thân mang theo khăn lông, cái lồng, hãn xoay người rời đi. Này qua nha đầu, về sau khó lường. Lục Quan rung đùi đắc ý đắc đạo, một bên bãi một cái kiểu cũ radio. Qua Vi vừa đi, hắn liền mở ra radio tiếp theo nghe hỷ khúc. Hắn lao thích như vậy, Tả lộ chừng hắn một cái. Này còn dùng người nói. Qua nha đầu vừa thấy chính là nhân trung long vượng. Qua Vi đi ra quân bộ đại lâu, đang muốn cùng bình thường giống nhau chậm chạy về ra, đột nhiên phía sau truyền đến xe Minh Thanh. Nàng buồn không tính toán để ý tới. Này ai a? nàng lại không chống đỡ lộ đánh cái gì loa, kia loa tựa như cùng nàng giằng co, vẫn luôn ở nàng phía sau vang cái không ngừng. Qua Vi bực bội đến sau này vừa thấy, đột nhiên khí cười, Tề đại ca, ngươi liền không thể ra cái thanh. Tiểu Tề giáng xuống ghế điều khiển cửa sổ xe, cười đến lộ ra một hàm răng trắng, này không phải đánh với ngươi cái tiếp đón sao? Mỗ tử, lên xe. Qua Vi mở ra ghế phụ môn ngồi xuống, cột kỹ đai an toàn, dứt lời, có phải hay không tưởng tiện đường đi nhà ta có cơm? Tiểu Tề trừng lớn mắt. Qua chương đến ồn nào lên, hoa Vương à, ta thật là so với kia sách cổ đậu nga con đoan. Qua Vi bĩu môi, liên tính không phải cũng khẳng định có cái này ý đồ. Tiểu Tề thấy thế, cười tủm tỉm nói, Tiểu Vi, ngươi thật là ca con giun trong bụng. Bất quá, này thật chỉ là nhân tiện. Ngươi đoán xem, ta hôm nay mang theo cái gì tin tức tốt tới? Qua Vi vừa nghe, thoáng nhìn Tiểu Tề vẻ mặt cầu khích lệ bộ dáng, đột nhiên linh cơ vừa động, chẳng lẽ là đao nhọn kia có cái gì tin tức tốt? Ba mươi lăm ta đâu. Đao nhọn. Qua vi ý có điều chỉ đến phun ra hai chữ. Lợi hại. Tiểu tề giơ ngón tay cái lên. Đoàn trưởng để cho ta tới nói cho ngươi. Ngày mai đao nhọn có cái nhiệm vụ. Ngươi có thể tham gia. Qua vi hai mắt sáng ngời. Thật tốt quá. Đây là đao nhọn tiếp nhận chính mình tín hiệu sao. Nàng nhịn không được nhảy nhót không thôi. Về đến nhà. Tiểu tề đã chịu đến từ lâm mụ mụ nhiệt tình rào rạt quan tâm. Tiểu tề vui tươi hớn hở đến ngồi ở trên sofa một bên khái hạt dưa một bên quen thuộc cùng lâm mụ mụ tán gẫu thím ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tê nhìn lâm mụ mụ nói ngọt đến nói này hắn nhưng không nói bừa lâm mụ mụ nghe xong trong lòng vui mừng từ nữ nhi cầm một mảnh kỳ kỳ quái quái lá cây làm nàng ăn nàng náo loạn thứ bụng sau liền cảm thấy nàng khí sắc hảo rất nhiều ngay cả lão công đều nuộn tao đến nói nàng làn da so trước kia càng có có giãn thật ác ngươi không hống thím đi Lâm Vân rỗi tay sờ sờ chính mình tế hoạt gương mặt, Mỹ tư tư. Qua vi ở một bên mắt trợn trắng, này cầu vồng thí thổi. Kết quả là, bữa trưa đồ ăn phong phú thực, đại bộ phận còn đều là tiểu tề thích ăn. Ăn đến tiểu tề là vẻ mặt thỏa mãn du quang đầy mặt. Ăn xong cơm trưa, qua vi liền đem chính mình nốt ở trong phòng. Vừa mới tiểu tề nói, nhiệm vụ này ít nhất yêu cầu hai ngày, ngày về không chừng, nàng nhưng đến hảo hảo chuẩn bị một chút. Nàng đầu tiên là thu thập một ít dùng quán đồ vật bỏ vào không gian. Trên giường chăn nàng cũng mang đi, nàng có điểm nhận giường, vẫn là chính mình chăn ngủ ngon. Sau đó nàng ánh mắt ở cây mắc cỡ thượng dừng lại trong chốc lát, đột nhiên một cái ý tưởng hiện lên ở trong óc, áo lợi cấp, liền như vậy vui sướng đến quyết định. Cây mắc cỡ phát hiện chính mình bị cái gì ánh mắt mơ ước, lá cây không chịu khống chế được quật lên. Nguyên bản lâm mụ mụ thực không yên tâm, bất quá tiểu tề nói tần nghị cùng qua ba ba lần này cũng sẽ cùng đi, nàng mới yên lòng. Nhưng là cứ như vậy, kế tiếp hai ngày. Trong nhà không phải chỉ còn lại có nàng cùng qua đường. Như vậy tưởng tượng, lâm mụ mụ lại không chịu ngồi yên, suy nghĩ làm điểm dễ mang theo đồ ăn, ngày mai làm nữ nhi mang lên ở bên ngoài ăn. Lúc chặng bạn, qua võ về nhà tới, mang đến cùng tiểu tề giống nhau tin tức. Qua ba ba một tháng trước cũng đã thông qua đao nhọn phỏng vấn, vào đao nhọn bên ngoài. nay một tháng qua, hắn mỗi ngày đều cùng nữ nhi giống nhau thiên không lượng liền rời giường rèn luyện thể năng, không ngừng phong phú chính mình. Nữ nhi đều như vậy nỗ lực không đạo lý hắn còn so ra kém nữ nhi. Hơn nữa, hắn thập phần hưởng thụ hiện giờ sinh hoạt, trừ bỏ mặt thế mang đến nguy cơ cảm, hắn phát hiện hắn trong xương cốt vẫn là thực hướng tới nhiệt huyết sôi trào nhiệt tử. Có lẽ, qua vi đối kích thích mạo hiểm đặc trùng đội như thế hướng tới, đó là bị qua ba ba gen ảnh hưởng đi. Ba ba, ngày mai nhiệm vụ ngươi biết cái gì nội tình sao? Cơm chiều thời điểm qua vi hỏi. Không rõ lắm. Qua ba ba lắc lắc đầu, chỉ nghe nói sẽ rời đi căn cứ làm nhiệm vụ. Nga qua vi cũng không quá để ý, dù sao ngày mai chẳng phải sẽ biết. Ngày hôm sau, qua vi cùng qua võ sáng sớm liền, liền dậy, Lâm Vân lưu luyến không rời đến đưa bọn họ đưa đến thang máy, lúc này mới về nhà. Khi bọn hắn đi vào quân bộ đại lâu tập hợp thời điểm, phát hiện tầng cao nhất đã ngừng một trận đại hình quân dụng vận chuyển huyền phù xe, ở bên cạnh còn có một chiếc tiểu chút quân dụng huyền phù xe. Tân Nghị đứng ở loại nhỏ huyền phù xe bên, chỉ vào huyền phù xe đang ở dặn dò tiểu tể cái gì. Qua võ mang theo nữ nhi đứng ở bên cạnh chờ, hắn nhìn nhìn chung quanh, ánh mắt dừng ở nữ nhi trên cổ tay. Tiểu Vi, ngươi chừng nào thì mua vòng tay? Trước kia như thế nào không thấy ngươi mang quá. Hắn vừa mới ở nhà không có chú ý tới, bằng không hắn khẳng định phải nhắc nhở nữ nhi. Trong quân đội văn bản rõ ràng quy định, ra nhiệm vụ khi là không chuẩn mang bất luận cái gì phụ tùng. Ba ba, ngươi cẩn thận nhìn nhìn. Qua Vi nâng lên tay tiến đến qua võ trước mắt, qua võ nhìn vặn vẹo lên vòng tay, khẽ miệng thẳng chịu chịu. Chỉ thấy qua vi trên tay trái kia chỉ vòng tay, lục trung lộ ra một chút hồng, kia mặt hồng giống nhau một đóa tràn ra hoa nhi, một cái tay khác thượng, còn lại là thuần màu xanh lục, chẳng qua mặt trên có rất nhiều bén nhọn nô lên. Này! Này không phải nữ nhi dưỡng kia hai cây thực vật thu nhỏ lại bản sao? Hắn theo bản năng rỗi tay xoa xoa treo ở hắn cánh tay thượng đầu lưỡi nhỏ, nha đầu này, thật là quỷ linh tinh. Không sai, này vòng tay đúng là cây mắc cỡ cùng xương rồng bà biến thành. Cũng là qua vi gần nhất mới phát hiện chúng nó dị hóa ra tân năng lực, có thể khống chế chính mình lớn nhỏ cùng ngoại hình. Không bao lâu, tiểu tề xem người đến không sai biệt lắm, vẻ mặt túc sắc nói, mỗi người vào vị trí của mình, xuất phát. Hắn lại quay đầu hướng qua võ hai người nói, qua thúc thúc, tiểu vi, lại đây bên này ngồi. Qua vi cùng ba ba cùng nhau ngồi ở tiểu tề bên cạnh, không trong chốc lát, hai chiếc huyền phù xe liền một chức một sau xuất phát. tề đại ca, chúng ta đây là đi đâu? Qua vi liếc mắt phía trước trên ghế phụ ngồi tần nghị, hạ giọng hỏi. Tiểu tê bị nàng bộ dáng cho cười, cũng thần thần bí bí đắc đạo, ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Qua võ tần nghị. Bất quá nửa giờ, đáp án liền công bố. Qua vi ngồi ở huyền phù xe thượng, từ cửa sổ xe quan sát phía dưới, kia phiến từng triệu vạn người chiêm ngưỡng môn, chỉ còn lại có hai bên còn ở đau khổ chống đỡ nói cho đại gia, nơi này là thành phố S. Nàng cẩn thận đánh giá một phen hiện giờ thành phố S, mới hơn một tháng thời gian. Nơi này đã hoàn toàn nhìn không ra đã từng phôn hoa. Trong thành thị ban đầu cảnh quan thủ cùng các loại hoa cỏ đã không có nhân loại ước thúc, điên cuồng sinh trưởng bá chiếm sinh tồn không gian, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ thành thị tràn đầy lục ý dặn rào, huyền phù xe căn bản là vô pháp trên mặt đất hạ xuống rồi. Ở hỗn độn sinh trưởng thực vật gian, bị người vứt bỏ mà không người nuôi nấng sùng vật miêu cẩu, sớm đã thay phiên thành dân du cư, xuyên qua tại đây tỏa phế tích trung. Nhạc. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là đi thành phố S thu thập vật tư. Tiểu tề chỉ chỉ phía dưới, cười tủm tỉm nói. Lúc trước bỏ thành khi quá mức vội vàng, thành phố S có rất nhiều vật tư căn bản là còn không có tới kịp rời đi, giống như vậy thành thị còn có rất nhiều. Mà trong căn cứ như vậy nhiều dân cư yêu cầu ăn uống, nhưng không được mạo hiểm trở về, đem trở thành không trong thành vật tư đổi vận ra tới. Liên đơn giản như vậy. Qua vì có điểm không quá tin tưởng. Xuống xe. Đúng lúc này. Hai chiếc huyền phù xe lựa chọn thành phố S trung tâm vị trí một chỗ thượng tính hoàn hảo cao lầu đỉnh tầng dừng lại, tầng nghị lệnh leo thanh âm vang lên. Qua Vi bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng mở cửa xe xuống xe, hiện tại đội ngũ mặt sau thành thành thật thật đợi, mắt nhìn thẳng đến chờ đợi chính mình nhiệm vụ. Một đội, mục tiêu thành phố S vạn đạt quảng trường, xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, huyền phù xe bên gần một nửa nhân viên chỉnh tề xếp hàng, nghỉ, xuất phát. Ở đội ngũ cuối cùng, Qua vọ quay đầu lại nhìn mắt nữ nhi. Đi theo một đội rời đi. Nhị đội, mục tiêu thành phố S Bách hóa giao dịch trung tâm, xuất phát. Xôn sao, lại đi rồi gần 20 người, ngay cả tiểu tề cũng đi rồi. Qua vi mắt trông mong nhìn Tân Nghị, nàng rốt cuộc về nào đội đâu, sao giống như không nàng gì sự A. 36 mạo hiểm. Tân Nghị giống như rốt cuộc phát hiện bên cạnh còn nhiều một người, hắn quay đầu nhìn về phía qua vi, đi thôi, ngươi cùng ta đi hoa điểu thị trường đi dạo. Hoa điểu thị trường? Đi kia làm gì? Không phải tới này thu thập vật tư sao? Qua Vi trong đầu trong nháy mắt có vô số ý niệm hiện lên. Bất quá nàng sớm đã ở qua ba ba ân cần dạy bảo Trung Minh Bạch, làm quân nhân điều thứ nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Tần Nghị xoay người đi hướng thang máy, Qua Vi vội vàng thu liễm tâm thần đi theo mặt sau. Thang máy nội, hai người đều không có nói chuyện ý tứ, chỉ nghe được thang máy nhanh chóng giảm xuống phát ra tiếng vang. Tần Nghị mắt lộ ra kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Qua Vi khẳng định sẽ hỏi ra mười vạn cái vì cái gì đâu. Một bước ra thang máy, qua vi liền cả người dùng mình, trực giác nói cho nàng âm thầm có thứ gì theo dõi nàng, nàng nhịn không được liếc mắt tầng nghị, phát hiện hắn giống như hồn nhiên chưa giác. Nàng thu hồi ánh mắt, không giấu vết đến đánh giá bốn phía, thang máy ngoại khô khắp hoa cỏ cây cối rơi rụng đầy đất, hiển nhiên không lâu trước đây vừa mới rửa sạch quá nơi này. Bất quá thực vật sinh cơ tràn đầy, lâu ngoại thụ tân mọc ra cành cây lại ở thử chui vào lâu trung, trên mặt đất vừa mới rửa sạch quá trên cỏ, hoa cỏ phồn thịnh như cũ. Hết thể giống như đều thực tầm thường, chung quanh im ắng, không khí đều giống như đình trệ, này lại làm người cảm thấy cực không tầm thường. Qua vi thử thăm dò bán ra bước chân. Đúng lúc này, nàng nghe được bên ngoài nổ tung nổi náo nhiệt lên. Chỉ có hai nhân loại. Một gốc cây thảo đầu tiên ổn áo lên, sau đó như là tiếng vang truyền khai. Đây là ta phân bón hoa. Tiểu diễm hoa nhi mở ra nó khép kín cánh hoa. Một cái thoạt nhìn rất mạnh, một cái nhược giống cái gà con. Giám định hoàn tất một khắc cây thảo kinh nghiệm lão đạo tổng kết các ngươi ai đều đừng cùng ta đoạn Thiểu gia hôm nay cũng muốn khai cái hân. dưới lầu kia viên thủ cũng thô thanh thô khí phải gọi lên qua vi nghe muốn cười nàng lớn lên giống như một khối trên cái thất thì sao nhậm quân sâu xé tay nàng trong lúc lơ đãng xoa xoa tay phải vòng tay kia vòng tay vặn mẹo vô thanh vô tức trung thả ra một cổ xương đỏ tần nghị bất động thanh sắc đến thu hồi khỏe mắt dư quang dường như không hề có cảm giác xương đỏ nhanh chóng tràn ngập mở ra Chẳng qua nháy mắt liền đem cửa một khối to thực vật bao phủ ở bên trong. Vô luận là hoa cỏ, vẫn là đại thụ, chúng nó đều mục tiêu nhất trí nhào hướng chúng nó trong mắt tiểu sân dương, qua vi. À, phân bón hoa là của ta. Tiểu hoa mở ra nháy mắt bạo trướng buồn máu mồm to, a ồ, gầm một miệng bùn, mùi ngon đến nhấm nuốt lên. Ơn, nhân loại này nhìn nột nột, như thế nào ăn lên thịt như vậy xài. Đừng núp nhích tiểu ra con mồi. Đại thụ cành rộng mở dối trường, hướng phía dưới một vớt Vớt lên trên mặt đất một cây cành khô một quyển câu đến trên cây, vô số phiến lá cây giống đèn pha giống nhau không ngừng đánh giá, nhân loại này như thế nào như vậy gầy. Trên mặt đất Thảo nhóm cũng động lên, chúng nó nháy mắt liên hợp tạo thành một mặt mà vong đi xuống che lại, không ngừng hướng trong co rút lại, Thảo cùng Thảo chi gian kín kẽ, rào ở cùng nhau. Gì? Có chút không thích hợp nhi? Người đâu? Qua vi lôi kéo tần nghị gấp áo, thừa dịp chúng nó mỗi người tự hiện thần thông thời điểm bước nhanh rời đi nơi này. Này đó thực vật quả thực đều thành tinh, vừa mới nếu là nàng một không cẩn thận rơi xuống chúng nó trong tay, chỉ là ngắm lại, nàng đều có chút không rét mà run. Chờ sương đỏ chậm rãi tan đi, nơi này thực vật mới phản ứng lại đây, vừa mới chúng nó thế nhưng bị nhân loại cấp chơi. Ngắm lại chính mình vừa mới cùng diễn xiếp thú con khỉ giống nhau tung tăng nghèo nhót, này đàn thực vật đó là một trận bực bội. Miêu lúc này, một con lưu lạc miêu con đường vùng này, nó mới thật cẩn thận từ trong bụi cỏ dò xét cái đầu, liền vĩnh viễn mất đi ý thức. Một lát sau, một mảnh trên cọt chỉ còn lại có vụn và xương cốt rơi rụng ở các nơi Miêu Thê lương mèo kêu thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến Nghe qua vi cả người nổi ra gà đều ra tới Nàng bước chân hơi đốn, vội vàng nhanh hơn tốc độ theo sát phía trước tầng nghị Nàng tổng cảm thấy nơi này quái quái Chứ bỏ vừa mới kia thanh mèo kêu, lại là một trận quỷ dị an tĩnh Chỉ nghe được hai người tiếng bước chân ở trên đường phố tiếng vọng Qua vi ngẩng đầu nhìn bầu trời Đình đầu không trùng sớm bị nhánh cây cùng các loại dây đằng loại thực vật ba chiếm, mọc khả quan. Lúc này đúng là 8-9 giờ, rõ ràng bên ngoài Thái Dương chính cực nóng nướng bờ bờ cờ đại địa, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ánh mặt trời xuyên thấu qua cây cối chiếu sạ ở trên người, nàng lại cảm thấy nơi này mặc danh ấm lãnh. Tân đại ca, còn có bao xa đến hoa điểu thị trường A. Qua vi không lời nói tìm lời nói, nàng cảm thấy ở không đánh vỡ này quỷ dị không khí, nàng sẽ có điểm khiêng không được. Tân nghị mắt nhìn phía trước Có chút không chút để ý đến đáp, còn có mười mấy phút đi. Mười mấy phút? Giống như cũng không phải rất xa, qua vi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tân nghị khỏe miệng không tự giác rơ lên, ánh mắt liếc mắt nghiêng phía sau, nhìn đến một đạo màu xám bóng dáng cực nhanh sẽ qua. Như vậy gấp không chờ nổi liền phải lên sân khấu sao. Cũng không biết qua vi có thể hay không mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Qua vi chợt dừng bước chân, vừa mới nàng nhìn đến có cái gì tốc độ cực nhanh từ nàng mặt bên một lượt mà qua. Tần Nghị mê hoặc mà nhìn về phía Qua Vi. Qua Vi ánh mắt ở Tần Nghị trên mặt ban quăn, nàng đột nhiên nở nụ cười, "Tần đại ca, ngươi mau đừng trang. Ngươi vẫn luôn đều biết có phải hay không?" Tần Nghị sờ sờ mặt, có chút buồn bực, hắn kỹ thuật diễn có như vậy kém sao? "Ha ha, ta là ta ngươi." Qua Vi vừa thấy hắn này phản ứng, cười đến càng vui vẻ. Tần Nghị vừa nghe, trước nay đều thực đạm nhiên mặt giống như nứt ra rồi một cái tê phùng, cái này tiểu nha đầu thế nhưng lừa hắn. Nay từ trước đến nay đều là chính mình dùng không cần thủ đoạn. Cẩn thận. Tần Nghị duỗi tay đột nhiên lôi kéo Qua Vi. Cùng lúc đó, Qua Vi trên cổ tay vòng tay tự động tự phát rớt xuống, lạc điệu mọc dễ, trưởng thành một gốc cây xương rồng bà, từng viên viên đạn không cần tiền ra bên ngoài phóng ra. Chít chít. Một trận chói tai tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh vang lên, thực mau, chung quanh lại khôi phục an tĩnh. Xương rồng bà lại tự động bắt đầu thu nhỏ lại thành vòng tay trạng, treo ở Qua Vi trên cổ tay. Đây là xương rồng bà phân ra tới thân thể, có thể biến hóa lớn nhỏ hình dạng, nhưng tương đối mà nói, lực công kích so chủ thể tới nói càng nhược. Qua vi đi đến góc chỗ, dùng chân đá đá trên mặt đất bị viên đạn xuyên thủng bụng một con lao thử, nói thầm nói, ban ngày ban mặt, lao thử như thế nào liền sinh động đi lên. Đi thôi. Tần nghị liếc mắt cổ tay của nàng đạm nhân nói, qua vi gật đầu đổi kịp. Quả nhiên, lại đi rồi ước chừng 10 tới phút, bọn họ đi vào một chỗ trống trải trên đường phố. Này đường phố hai bên cửa hàng môn cùng nơi khác hoàn hảo không tổn hao gì môn bất động hoặc là sớm bị bảy biện ở cửa hàng hoa cỏ chui ra đại động, hoặc là bị bên trong chim chóc mổ phá, trên cơ bản đã thủng rông tiêu to. Tân nghị cùng qua vi một tới gần này phố, này trên đường liền giống ở tổ chức buổi biểu diễn giống nhau, các loại dáng vẻ khác nhau chim chóc ở bùi hoa khoe khoang giọng hát, rất là náo nhiệt. Mỹ Nhân Nhi, ngươi tới tìm chấm. Một đạo giống như Đúc Thanh Âm Vang ở nách hai qua vi một quay đầu Liền nhìn đến một con lục mao anh Vũ chính nghiêng đầu nhìn về phía nàng. 37 gấp gáp Mỹ nhân nhi, chấm xoái không xoái. Thấy qua vi chú ý tới nó, kia anh Vũ đung nhiên dùng cánh liêu liêu đỉnh đầu lông chim nói. Qua vi cười khúc khích, này anh Vũ cũng quá đầu. Nàng nhịn không được đi hướng trước, tưởng sờ sờ anh Vũ lông chim. Kia anh Vũ thấy, ngạo kiêu đến quay đầu đi, dường như đang nói, ngươi người này lớn mật, dám loát chấm mao Qua vi cười, nàng thu hồi tay đi theo tần nghị tiếp tục đi phía trước đi. Tân đại ca, ta trên mặt có phải hay không dính thứ đổ dơ gì? Tại đây con phố thượng đi rồi một đoạn đường sau, qua vi theo bản năng sờ sờ mặt, có chút buồn bực phải hỏi. Tân nghị môi cách vài phút, liền sẽ không giấu vết quan sát nàng sắc mặt, xem số lần nhiều, qua vi liền tính lại chỉ đột cũng đã nhận ra. Tân nghị nghe xong cũng không hề che giấu, hắn một bên đánh giá bốn phía, một bên thấp giọng nói, ngươi có hay không cái gì kỳ quái cảm giác. Qua vi có chút không thể hiểu được đến lắc lắc đầu, không có nha. Nơi này trừ bỏ có điểm xảo, ta cảm giác còn hảo a, Vừa mới im ắng một chút tiếng vang đều không có, nàng mới cảm thấy quá kỳ quái, lão cảm giác có cái gì ở nhìn chầm chầm nàng, cả người đều phát mau cảm giác. Tân nghị mày nhíu lại, làm như đụng phải cái gì nan đề. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt dư quang nhìn đến một đạo hồng ảnh bay nhanh chiều qua vi giữa lưng công tới. Cẩn thận! Mỹ nhân nhi, có người xấu. Lưỡng đạo thanh âm một trước một sau vang lên, qua vi lúc này cũng cảm nhận được phía sau lưng truyền đến tiếng giít nàng theo bản năng một cái sườn chuyển tránh thoát hồng ảnh công kích nhưng là vẫn là chậm một ít hồng ảnh mắt thấy liền phải quấn quanh thượng nàng cánh tay qua vi trong đầu linh quang trận lóe nhanh chóng ở lòng bàn tay ngưng tụ ra dị năng đồng thời dùng tay bắt lấy đạo hồng ảnh kia kia hồng ảnh cảm nhận được một hệ dị năng trấn an lập tức bình tĩnh trở lại không hề công kích qua vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nàng đoán không có thực vật có thể cự tuyệt một hệ dị năng rụng hoặc quả nhiên như thế nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình tay Mới phát hiện nguyên lai là một cái màu đỏ dây đằng loại thực vật. Nàng dần dần dừng lại dị năng phát ra, thử thăm dò bông ra dây đằng, hỏi, ngươi vừa mới vì cái gì muốn công kích ta? Màu đỏ dây đằng cũng thực mê hoặc, nó nhẹ nhàng đong đưa, ta. Ta cũng không rõ ràng lắm, đột nhiên có một đạo thanh âm kêu ta công kích ngươi, sau đó ta liền không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Qua vi nghe xong sừng sốt, đây là bị đương chim đầu đàn sao. Sau lưng rốt cuộc là cái gì ở sử dụng nó? Tân nghị thấy qua vi không hỏi ra cái gì tới, không khỏi nói, đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Ân. Qua vi gật đầu, hai người tiếp theo đi phía trước đi đến, trước khi đi nàng quay đầu lại nhìn mắt cách đó không xa lục Mao anh vũ, đối nó phất tay thăm hỏi. Lục Mao anh vũ lập tức vùng vẫy cánh ở không trung xoay quanh lên, đáng tiếc nó chân bị một cây dây xích cấp chói buộc, căn bản phi không được nhiều xa. Nó không cam lòng kêu vài tiếng, xám xịt trở lại điều giá thượng ánh mắt cô đơn đến hướng về phía Qua Vi bóng dáng thâm tình mạt tê, "Mỹ nhân nhi, ta chờ ngươi trở về." Qua Vi nghe đánh cái rung mình, nỗi ra gà rất đầy đất. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Âm vang một tiếng, đường phố phía bên phải một nhà cửa hàng môn hét lên rồi ngã gục, một con thật lớn màu xám loài chim bay như rời cung mũi tên nhào hướng tấn nghị, bén nhọn mõm món cùng móng vuốt thẳng đến hắn đầu công kích. "Tần đại ca." Qua Vi xem trong lòng run sợ, này loài chim bay xuất hiện đến quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn kia chỉ đại điểu móng nuốt chụp vào tần nghị mậu xám đại điểu nhìn không được phát ra cặc cặc quái đêu giống như thắng lợi đang nhìn chỉ là ngay lập tức chi gian trường hợp đột nhiên thay đổi tần nghị thân mình đống nhiên trở nên mơ hồ không chừng, mậu xám đại điểu móng nuốt bắt cái không phát ra phẫn nộ thét dài thanh nguyên lai like, kia chỉ là tần nghị bóng dáng ngắn ngủn vài giây qua vi lại cảm thấy dài dằng như là qua thật lâu tay nàng khẩn trương đến nắm sớm đã mướt mồ hôi ngay sau đó một đạo thật lớn lưỡi dao gió chống rông xuất hiện đánh trúng màu xám đại điểu phân cổ ca không trung hôi điểu thét dài đột nhiên im bặt cổ bị lưỡi dao gió tua nhỏ đại lượng máu tươi phun ra mà ra khổng lồ thân thể từ chỗ cao ngã xuống dưới lộ ra nó phía sau cách đó không xa tần nghị qua vi thấy tần nghị bình yên vô sự nhịn không được nhảy nhót đến chạy hướng hắn tần nghị lại đột nhiên quát tiểu vi ngươi đừng núp ních qua vi ngẩn ngơ dừng lại bước chân khó hiểu đến nhìn hắn nơi này không thích hợp Tần nghị khẳng định nói, ngươi nhìn kỹ xem, ta vừa mới cái gì cũng chưa đánh chúng, này hết thể đều là giả. Qua vi trừng lớn mắt, nàng vừa mới xem rất rõ ràng à, này trên mặt đất đại điểu còn không phải là bị tần nghị đánh chết sao. Nàng cúi đầu nhìn về phía kia chỉ điểu, dần dần nàng cũng phát hiện không thích hợp, kia điểu rõ ràng là bị lưỡi dao gió đánh chúng, nhưng miệng vết thương lại như là súng thương, thuật nhìn cổ quái cực kỳ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng như thế nào đều hồ đồ? Lúc này vẫn luôn im ắng nằm trên mặt đất đại điểu lặng yên không một tiếng động đến không thấy, ngay cả đầy đất máu tươi, giống như cũng chưa bao giờ xuất hiện quá. Qua vi sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh nghi bất định mà nhìn trước mặt phát sinh cảnh tượng, này này này, này chẳng lẽ là, đây là ảo cảnh. tân nghị thanh âm trầm thấp vang lên, ý vị không rõ mà nhìn mắt qua vi, vừa mới nàng còn lấy ảo cảnh treo chọc những cái đó thực vật, hiện giờ bọn họ lại thành treo chọc đối tượng. Qua vi xấu hổ, này mặt đánh, bạch bạch vang a thật là phong thủy thay phiên truyền nay hào cảnh cũng không phải rất cao minh tồn tại không ít sơ hở tần nghị một bên đánh giá bốn phía một bên nói ngươi xem bên trái kia chỉ phượng đầu bát ca nó trên đầu vũ trạng như phượng hoàng đầu vũ nhưng là trong hiện thực phượng đầu bát ca đầu tâm đó là màu trắng mà không phải cả người toàn hắc ngươi nhìn bên kia kia cây thủy tiên lớn lên ở cục đá phùng kia cây thạch hoặc lại bị thua tại trong đất còn có qua vi theo tần nghị nói nhất nhất nhìn lại bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like nơi này còn có nhiều như vậy môn đạo A. Nàng mắt lộ ra sùng bái nhìn về phía Tần Nghị, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sẽ di động bách khoa toàn thư. Vừa mới kia chỉ công kích ta điểu, thực rõ ràng là trá cô loại biến dị thú, bất quá trá cô mõm nói chung đều là đoạn mà tiêm, vừa mới kia chỉ mõm, lại là trường mà tiêm Tần Nghị nói đột nhiên ngừng lại, chỉ vào qua vi cổ tay gian, ngươi kia chỉ vòng tay đi đâu vậy. Qua vi nghe vậy túi đầu vừa thấy, nàng tay trái trên cổ tay sớm đã tuyết. Nàng nhịn không được nôn nóng tả hữu tìm kiếm, không xong, ngượng cùng đây là đã chạy đi đâu. Cây mắt cỡ không giống xương rồng bà cùng lục la có thể phân ra thân thể, nó lần này tới chính là bản thể. Lúc này tay phải thượng xương rồng bà giật giật, chỉ vào đường phố mặt đông nói, ta nhìn đến nó vừa mới hướng bên kia đi. Đừng nóng nội. Tân nghị ngăn cản nàng đi phía trước đi, ngươi phải tin tưởng ngươi đồng bọn. Hiện giờ nơi này không có động tĩnh, thuyết minh nó trước mắt khẳng định là an toàn, chúng ta trước từ từ miễn cho rút dây động dừng. Qua vi nghe xong, chỉ phải dừng lại bước chân, nàng hiện tại đi sắc thật cũng là mù quáng tìm kiếm, căn bản không biết nó tránh ở cái nào rác xóa xỉnh. Cái này to gan lớn mật, như thế nào liền như vậy gấp gáp. Đợi khi tìm được nó, nhất định cấp nút lại. 38 hòa phúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trung quanh im ắng, liền một chút ít điều tiếng kêu đều nghe không được. Qua vi khẩn trương đến nhìn trung quanh, lô thai vẫn luôn dựng cao cao, sợ lộ quá một chút tiếng vang. Tần Nghị liếc mắt qua Vi, tiểu cô nương cái chán chót mũi đều chảy ra tiểu mồ hôi, hiển nhiên rất là lo lắng nàng kia cây bà bối. Lúc này, một đạo rất nhỏ thanh âm tại đây yên tĩnh trung vang lên, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, làm như cái gì cọ sát ở cùng nhau, phát ra lệnh người hê răng kéo cái thanh. Qua Vi nghe xong, bất chấp mặc khác, vội vàng chiều thanh âm khởi nguyên chỗ chạy, Tần Nghị gắt gao đi theo nàng cùng nhau hướng bên kia chạy đến, trung quanh cảnh tượng như thủy triều thối lui. Lại khôi phục đến ban đầu trăm điểu đua tiếng, muôn hoa đua thắm khoe hồng náo nhiệt, xem ra, kia đồ vật đã không rảnh bận tâm duy trì hảo cảnh. Đi rồi ước chừng một trăm nhiều mễ, bọn họ đi vào một chỗ trống trải đình viện. Trong đình viện, nguyên bản tài đầy các màu hoa cỏ, lúc này lại giống vừa mới thổi qua một hồi 12 cấp bao cung phòng, hoa cỏ trước mắt hỗn độn, phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng tê. Đừng đánh, mau đừng đánh. Ai ra, ai xả đến ta eo thon nhỏ. Ngươi, ngươi không cẩn thận quá đáng làm gì nắm ta tóc. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn, mà cây mắc cỡ lúc này đang đứng ở hỗn loạn mảnh đất trung tâm, cùng một gốc cây hoa anh túc ôm đoàn dây dưa ở bên nhau, giống như người đàn bà đánh đá cho nhau xé rách đối phương. Trên mặt đất, tàn hoa toái diệp khắp nơi. Qua Vi nhìn đến cây mắc cỡ đỉnh đầu kia thiếu một cái khẩu tử hoa, chiều chiều khoe miệng, đột nhiên liền có chút buồn cười. Tân Nghị nhìn kỹ xem, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Người kia cây thảo sợ là muốn thắng. Qua Vi lập tức thả lỏng lại ôm xem diễn tư thái xem trận này có một phong cách riêng giá. Quả nhiên, kia đoá hoa anh túc dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn, cây mắc cỡ sân nó bệnh muốn nó mệnh, bắt lấy hoa anh túc lộ ra sơ hở, đỉnh đầu thiếu cái khẩu mao nhung cầu đống nhiên kéo trưởng, đem hoa anh túc thượng nửa bộ phận toàn bộ bao thành một cái cầu đoàn, bắt đầu điên cuồng co rút lại, đồng thời dùng cảnh lá liều mạng quấn quanh trụ hoa anh túc chi dưới không cho nó tránh thoát. Qua Vi nhịn không được hưng phấn đến búng tay một cái, làm được xinh đẹp thứ này ngày thường nhìn cà lơ phất phơ, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt còn rất cấp lực a. vài phút sau, kia cây hoa anh túc đỉnh chỉ vô vị dây rùa, cành lá vô lực chạy xuống xuống dưới. cây mắc cỡ mao nhung đoàn thu thu hợp hợp, đem chỉnh cây hoa anh túc liền căn nuốt ăn vào nó hoa trùng, liền đứng ở kia vẫn không núc ních. qua vi vội vàng đi qua đi, sờ sờ cây mắc cỡ, lại thấy luôn luôn mẫn cảm sợ ngứa nó lá cây đều không hề cuộn lên tới, nàng không cấm có chút vô thố. tuy rằng ta không biết đây là tình huống như thế nào bất quá trước mắt tới xem, hẳn là chuyện tốt. Tân nghị cũng đã đi tới, cẩn thận quan sát một phen nói. Bách khoa toàn thư đều nói không có việc gì, qua vi lập tức buông xuống hơn phân nửa tâm. Hơn nữa là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Húng hổ, có lẽ cây mắc cỡ đây là tái ông mất ngựa đầu. Nàng ngồi sổm xuống đi bế lên cây mắc cỡ, tâm niệm vừa động, đem nó thu được trong không gian. Hiện giờ mọi người đều biết nàng có được song hệ dị năng nàng cũng không có che lấp ý tứ. huống chi. Hiện tại đứng ở nàng trước mặt chính là Tân Nghị, thời gian dài như vậy tiếp xúc, qua vi biết, đây là một cái phi thường có nguyên tắc có hạn cuối quân nhân. Bất quá, ở biết được những người khác thức tỉnh không gian phần lớn là một mét vuông đến mấy chục mét vuông không đợi ô đường đồ sau, nàng mới sẽ không ngây ngốc đến nói cho người khác, nàng không gian là một tràng phong ở, vẫn là tự mang tiểu viện. Tân Nghị những mày, cái gì cũng chưa nói, cũng hiểu được nguyên lai like nha đầu này còn thức tỉnh rồi không gian loại dị năng đâu. Biết ta vì cái gì mang ngươi tới này sao? Tân Nghị đột ra tiếng nói. Qua vi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tân Nghị, không biết, bất quá ta cảm thấy, khẳng định không phải tới nơi này thu thập vật tư đơn giản như vậy. Tân Nghị cười, lãnh ngạnh khuôn mặt trong nháy mắt nhu hòa xuống dưới, ngươi thực không tồi. Nay một đường tới, ngươi thông minh cơ trí, phản ứng nhảy bén, can đảm cẩn trọng, sức quan sát cường, tràn đầy lòng hiếu kỳ, trọng tình cảm, này đó đều là trên người của ngươi loang loáng điểm. Qua vi bị Tân Nghị khen đến cả người sảng khoái đến một so. Hận không thể nhết lên có lẽ có cái đuôi tới lắc lắc, đây chính là tần đại đoàn trưởng lần đầu tiên khen nàng. Bất quá tần nghị thoáng nhìn nàng khoe khoang, giọng nói vừa chuyển, ngươi lịch duyệt vẫn là quá thiện, kinh nghiệm không đủ, gặp chuyện không đủ vững vàng bình tĩnh, ái xử trí theo cảm tính, không có thời khắc bảo trì ưng có tính cảnh giác, này ở chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm đều là tối kỵ. Cái này bất quá, lập tức làm qua vi nhảy nhót tiêu tán vô tung, tần đại ca ngươi khen một chút nàng sẽ sao. Không đem nàng phê không đúng tí nào không bỏ qua a là không. Này đại thở rốc xuyễn, lần sau có thể dùng một lần cùng nhau nói ra không? Hảo, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Tần nghị nghiêm sắc mặt, chỉ chỉ cái này sân, kỳ thật này phố ta không phải lần đầu tiên tới. Sớm tại hơn nửa tháng trước, ta đã từng mang theo một chi trung đội lại đây nơi này. Kết quả bọn họ tiến này phố, đại bộ phận người đều mất đi sức phán đoán. Lâm vào hảo cảnh hôn mê bất tỉnh, càng đi đường phố đi, thanh tỉnh người liền càng ít, chờ đến đi đến này viện ngoại chỉ có ta còn có thể duy trì thanh tỉnh kia sau lại đâu? Qua Vi lòng hiếu kỳ nháy mắt bị gợi lên, vội vàng truy vấn. Tần Nghị nhìn trong viện tàn hoa cỏ khô héo, tiếp tục nói: ta tiến vào giáo huấn một phen vừa mới kia cây anh túc, nó mới có sở thu liễm, thu hồi nó chế tạo hảo cảnh. Qua Vi trợn sắc mặt biến đổi, giũi tay chỉ vào hắn tức giận không thôi. Tần đại ca, ngươi cảm tình này một đường tới ngươi vẫn luôn đang xem diễn, vừa mới nàng thật sự thực lo lắng. Đặc biệt là nhìn đến hắn bị kia chỉ trá cô công kích, còn có hậu tới ngượng ngùng đi lạc, nàng trong lòng đều mau cấp đi rồi. Này xem, như ta đại biểu đao nhọn đối với ngươi thí nghiệm. Tân nghị đúng lúc tung ra cảnh ô lưu. Qua vi sắc mặt khẽ nhúc đích, đây là nói. Tân đại ca, ta đây này. Xem như thông qua thí nghiệm sao. Qua vi thử thăm dò hỏi. Tân nghị gật đầu, ơn, ngươi lần này biểu hiện còn có thể. Qua vi khỏe miệng không tự giác dơ lên, nga ra, quá tuyệt vời. Nàng đột nhiên từ không gian móc ra một phen lâm mụ mụ đặc chế thịt heo bô, tươi cười sán lạn đắc đạo, ăn sao. Tần nghị dừng một chút, rồi tay tiếp nhận một cây bỏ vào trong miệng, ơn, hương vị cũng không tệ lắm, hán yên lặng chiều qua vi lại lần nữa vươn tay. Đi thôi, chúng ta trở về. Tần nghị ăn xong trong tay cuối cùng một cái thịt heo bô, xoay người trở về đi, qua vi vội vàng đuổi kịp. Nàng vừa đi, một bên cẩn thận quan sát chung quanh, đường phố hai bên cửa hàng, hoa hoa điểu điểu sôi nổi từ phá cửa giò ra đầu tới. Nơi này khó được hiện giờ có nhân loại trải qua, chúng nó no hiếm lạ đến như là đang xem tuồng. Hết thể đều là như vậy chân thật, đây mới là hiện thực nha, nàng vừa mới như thế nào liền không có phát hiện đâu. Qua vi chính ảo não chính mình sơ ý cùng trì độn, lúc này một đạo quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, tràn ngập hân hoan. Mỹ nhân nhi, ngươi trở về tìm chấm lạc. Lục mau anh vũ nhìn đến qua vi, kích động đến vùng vẫy cánh hướng nàng trong lòng ngược hướng. 39 an tường. Qua vi vội vàng hướng một bên né tránh lúc trước là ai đâu, ngạo kiều cũng không chịu lót mao. mỹ nhân nhi, ngươi sao không để ý tới chấm? lục mao anh vũ bị thương đến nhìn qua vi, phản phất nàng làm cái gì thiên nội nhân đoán ác sự. qua vi lúc này mới đi qua đi, cho nó thuận thuận mao. hảo, ta phải đi rồi. qua vi cuối cùng loát loát đầu của nó vũ, xoay người tưởng rời đi, lại phát hiện lục mao anh vũ gắt gao hàm nàng góc áo không chịu buông ra. mỹ nhân nhi, không cần ném xuống chấm một người. nhìn đến qua vi dừng lại bước chân. Nó mới buông ra móm, đáng thương hề hề đến khóc lóc kể lệ nói. Này diễn tinh, còn hoa thượng nàng. Bọn họ bất quá chính là bèo nước gặp nhau a, gì ném không ném xuống đâu. Này lục mao anh vũ biến dị. Tân nghị đột ngột đến mở miệng nói. Qua vi hảo tưởng trận trắng mắt, này còn dùng ngài lão nhân ra nói. Hơn nữa 8-9 phần 10 là tinh thần lực biến dị. Tân nghị lại nói tiếp. Qua vi kỳ, này cũng có thể nhìn ra tới. Chẳng không phải lục mao anh vũ, chẳng không phải. Lục Mao Anh Vũ nghe xong Tần Nghị nói, cũng không biết đáp sai rồi cọng dây thần kinh nào, đột nhiên liền tát Mao. Qua Vi nghe cái chán thình thịch nè, ngươi không phải Lục Mao Anh Vũ là cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là thành hoàng đế? Có nghĩ mang lên nó? Tần Nghị đột nhiên mở miệng nói, trên phố này, phòng trừng cũng liền này chỉ biến dị thú đáng giá bồi dưỡng. Qua Vi vừa nghe, liền biết tinh thần lực biến dị thú thưa thớt. Lục Mao Anh Vũ nháy mắt bị lóa thuận, vứt cái mỉ nhãn cấp Tần Nghị, tính ngươi biết hàng. Nó cúi đầu. Bắt đầu thông thả ung dung dùng mong xử lý lông chim. Qua vi chỉ chỉ nó xích chân, vẻ mặt khó xử, này như thế nào mang nó đi. Tần nghị triều lục mau anh vũ tới gần, vươn tay phải nhẹ nhàng nghéo, tiêu kim loại xích chân dây lắt gian liền tách ra. Á ha, đơn giản như vậy. Qua vi vẻ mặt chấn động, tần đoàn trưởng này lực lượng cấp bậc, hắn tùy tiện rối rối tay đầu ngón tay, nàng khả năng đều khiêng không được đi. Không hổ là ngư nhân. Trách không được tề đại ca mỗi lần nhắc tới đoàn trưởng. Cửa đôi mắt nhỏ liền tràn đầy đều là súng bái. Như thế nào, còn có đi hay không? Tần Nghị liếc mắt qua Vi, thúc giục nói. Qua Vi hướng Lục Mao Anh Vũ vẫy vẫy tay, đi thôi, tiểu gia hỏa. Lục Mao Anh Vũ nhảy nhót đến vùng ngây cánh, ở không trung tùy ý xoay quanh bay lượn, phát ra hương phấn quay tê ở, à, chấm tự do lạc. Nửa giờ sau, hai người duyên đường cũ về tới ngay từ đầu kia đống lâu. Lục Mao Anh Vũ một hồi dừng ở Qua Vi đầu vai, một hồi vòng quanh hai người xoay quanh, hương phấn mà không được. Nhìn, kia hai nhân loại lại tới nữa. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Lần này tiểu gia nhất định phải bọn họ đẹp. a, dám làm lão nương ăn đất. Ta hôm nay không đem bọn họ biến thành phân bón hoa ta liền phát sóng trực tiếp an tưởng. Qua vi nghe náo nhiệt lên phía trước, nàng ôn nhu đến sở sở bay đến nàng đầu vai anh vũ, nhìn về phía tần nghị, tần đại ca. Thực rõ ràng tần nghị cũng chú ý tới phía trước những cái đó thực vật chính ngo ngoe dục dịch, hắn mèo nhéo ngó tay, phát ra một trận bùm bùm tiếng vang kia đóa hoa cho ngươi luyện luyện tập, mặt khác không cần ngươi quản. Tân Nghị bỏ xuống những lời này, liền lập tức đi hướng xử tại cửa đại thụ. Vừa vậy hắn cũng nhìn này cây trướng mắt thật sự. Qua Vi nghe xong, từ trong không gian móc ra một viên màu tím hạt giống, tùy tay ném đi. Kia viên hạt giống ở không trung liền hóa thành một cái thô to dây đẳng, dừng ở kia cây kiểu diễm tiêu tốn, đem nó mệt nhọc cái vững chắc. Ngươi nói làm ai làm phân bón hoa đâu? Qua Vi đi đến bị bó thành bánh trưng hoa trước, neo neo no cánh hoa, vẻ mặt hài hước. Không phải muốn phát sóng trực tiếp ăn tường sao? Ta chính là thực chờ mong nga. Đứng ở qua vi đầu vai lục ma anh vũ nghe xong, đột nhiên phát ra một trận hương phấn quay đều, nó bay đến kia đóa hoa trên không, sư một thanh âm vang lên, một đại đống tưởng từ trên trời giáng xuống, hảo xảo bất xảo vừa vặn dứt vào kia đóa hoa. Tiểu hoa hoa, trẫm tưởng có phải hay không thật hương lục ma anh vũ ở không trung khoe khoang run run, run lông đôi. A phi phi phi sú lông xanh lão nương cùng ngươi thế bất lưỡng lập kia hoa nhi phát điên đến vặn vẹo cành lá, đáng tiếc dây đằng đem nó vây được chặt chẽ mà, nó căn bản dây rủa không ra. tâm tắc, quan vi sao đi miệng, xem ra này hương vị còn man không tồi, thật hương. giải quyết này đóa hoa, nàng tâm tình thoải mái đến quay đầu nhìn về phía bên cạnh, không khỏi tán thưởng tần nghị tốc độ cực nhanh. chỉ thấy ban đầu kia cây rêu rao kiêu ngạo đại thụ đã bị chặn ngang chặt đứt, chỉ còn một cây chổi lủi cọp đứng ở kia. bên cạnh mặt cỏ, như là bị lê qua một lần những cái đó thảo bị nhổ tận gốc xếp thành một tòa thảo sơn đi thôi chúng ta lên lầu đi làm chúng nó phơi phơi đợi lát nữa vừa vặn làm tuổi lửa tân nghị xoa xoa hắn san bằng con trang đi hướng thang máy qua vi hướng chiều nàng bay qua tới lục mao anh vũ dựng cái ngón tay cái nhìn đến thang máy khai vội vàng chạy tới lâu ngoải hoa cỏ thụ trong gió hỗn độn chúng nó không cần làm tuổi lửa a o o ai tới cứu cứu chúng nó bọn họ đi thang máy đi vào tầng cao nhất kì Một đội cùng nhị đội còn không có trở về. Qua vi ở tầng cao nhất tùy ý tìm cái địa phương đứng, nàng mở ra quang não nhìn nhìn thời gian, mới vừa 11 giờ. Mỹ nhân nhi, có hay không ăn? Chẳng có chút đói bụng. Lục Mao anh vũ bay lại đây, ngừng ở nàng trong tầm tay nói. Nó đều không nhớ rõ bao lâu không ăn qua một đốn no. ngày thường màn trời chiếu đất, bất luận cái gì một con đi ngang qua sâu đều có thể làm nó hải đã lâu. Qua vi dùng ý niệm ở trong không gian lây ra một bọc nhỏ lâm mụ mụ xào đầu Hà Lan. Đổ nửa bao ra tới. Lục Mao Anh Vũ liền bắt đầu giống gà con mổ thóc giống nhau, cả băng đạn, cả băng đạn, mùi ngon ngán lên. Lúc này, tầng cao nhất thang máy khai, từ bên trong lục tục đi ra gần 20 cá nhân, Qua Vi ngẩng đầu vừa thấy, liếc mắt một cái liền phát hiện Tiểu Tề thân ảnh, nguyên lai là nhị đội về trước tới. Bọn họ mỗi người đầu vai đều khiêng tràn đầy đồ vật, quần áo đều bị mướt mồ hôi, hiển nhiên đồ vật phân lượng đều không nhẹ. Tiểu Tề đem đồ vật phóng tới vận chuyển trên xe, liền chạy tới qua Vi bên người nhìn đến ăn đến chính hoan điểu, cảm khái câu, Di, này điểu từ đâu ra? Sách, thời buổi này thật là người không bằng điểu. Qua vi chừng hắn một cái, từ trong không gian trảo ra một túi thịt heo bô, nhạ, người cầm đi phân đi. Tiểu tề ở qua vi trên người ngắm lại ngắm, không phát hiện trang đồ vật túi, hảo gia hỏa, không nghĩ tới thời gian dài như vậy hắn mới phát hiện, nguyên lai qua vi còn người mang không gian dị năng. Bất quá hắn hiện tại cũng mặc kệ này đó, cầm một túi trả đông cầm đi cùng đại gia hỏa phân ăn. Đại gia sáng sớm thượng không ăn cái gì, bụng chính bị đói. Một túi trà bông trong nháy mắt liền thấy đế. Tiểu Tề lại thấu lại đây. Qua Vi tức giận nói, đã không có. Tiểu Tề cười tủm tỉm, hướng về phía nàng làm mặt quỷ. Không phải, ta là tới hỏi một chút ngươi, buổi sáng cảm giác như thế nào? Qua Vi liếc mắt nhìn hắn, hừ, mới không nói cho ngươi. Tiểu Tề cũng không thèm để ý, hắn nhưng đã nhìn ra, này tiểu cô nãi nãi hiện tại khó chịu đâu. Xem ra buổi sáng khẳng định quá thực xuất sắc nha. Lại qua nửa cái tới giờ, một đội mới khoan thai tới muộn, hơn nữa mọi người đều là một thân trật vật bất ham. Qua vi thấy trong lòng căng thẳng, vội vàng đi đến mới từ thang máy ra tới qua ba ba bên người. 40 trùng chiều. Tiểu vi, ngươi đừng lo lắng, ba ba không có việc gì. Qua ba ba đem trên lưng một đại bao đồ vật bông, sơ soạn một phen trên đầu hắn nói. Vậy các ngươi đây là qua vi khó hiểu phải hỏi. Hải, đừng nói nữa, kia vạn đạt quảng trường nhà kho ngầm tất cả đều là sâu còn hảo qua huynh đệ đầu lưới nhỏ cấp lực, bằng không bên cạnh một cái quân nhân miệng tốc hành, bợ lạ bợ lạ liền đem sự tình nói một lần. Nguyên lai bọn họ đi vạn đạt quảng trường, liền thương lượng đi trước nhà kho ngầm nhìn xem, này mở ra kho hàng môn vừa thấy, lại là con rán lại là con giết lại là con mối, còn có một ít nói không nên lời danh sâu, trên mặt đất rậm rạp bò đầy, liền cái đặt chân mà cũng chưa. Những cái đó sâu vừa thấy đến ánh sáng, có hướng chỗ tối trốn, đại bộ phận đều phía sau tiếp trước ra bên ngoài bò. Đem đại gia sợ tới mức quá sức Vậy các ngươi chẳng phải là bị sâu cắn Qua Vi không phải không có lo lắng phải hỏi Ánh mắt lại ba ba trên người nhìn tới nhìn lui Nhìn một cái Này khuê nữ chính là ba ba tiểu áo Đông A Qua đại ca thật là có phúc khí nha Một bên có người cảm khai đến nói Không giống nhà hắn tiểu tử thúi liền biết khí hắn Ai nói không phải đâu Có sinh nữ nhi tán đồng phụ họa Cũng có không nữ nhi hâm mộ không thôi Khu, này lâu mắt thấy liền phải hoài Tiểu tề vội vàng đỡ đỡ Sau đó đâu, các ngươi như thế nào chạy ra tới? Ôi trời ơi, hắn chỉ là nghe đều cảm thấy da đầu tê dại, những cái đó sâu giống như không phải miệng có độc chính là miệng lợi hại, này nếu là một tổ ong chạy trên người, ngẫm lại hắn đều phải đánh cái dùng mình. Đúng rồi, liền ở mọi người đều hoảng sợ thời điểm, qua đại ca đầu lưới nhỏ chạy ra tới, liền như vậy tê tê hai tiếng, những cái đó sâu liền cùng cái gì dường như, trong chức mắt đã không thấy tăm hơi. Có người sinh động như thật nói tiếp. Hình ảnh này như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Qua vi nhớ tới bọn họ tới xe căn cứ trên đường, có một lần bọn họ chưa kịp đến trong thành, ở một cái trấn nhỏ ở khi, nhưng cái đó xả phản ứng tựa hồ cũng là cái dạng này. Khu, tần nghị vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì, hắn đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đám người nháy mắt gian tính lại, theo bản năng nhanh chóng xếp hàng cùng tồn tại đang đứng hảo. Hắn lúc này mới đi đến đội ngũ đằng trước, làm qua vi đứng ở hắn bên người, từ hôm nay trở đi, qua vi cũng là đao nhọn một viên. Đại gia hoan lên, đại gia lập tức vỗ tay vỗ tay, hoan hô hoan hô, có muội tử gia nhập đao nhọn, thật sự là quá tốt. Chính là này muội tử tuổi quá nhỏ, không hảo hạ miệng a. Hảo, phía dưới đại gia chuẩn bị ăn cơm, tân nghị phất phất tay, đại gia lập tức phân công minh sắc bắt đầu bận việc lên. Có đi lấy mẹ đi dưới lầu tẩy, có đi lấy đồ ăn đi tẩy, còn có người động tác quen thuộc đắp bếp dán nổi. Nửa giờ sau, đồ ăn thượng bàn, đại gia ngồi trên mặt đất, ngồi vây quanh thành bốn vòng khai ăn. Qua vi ăn một ngụm đồ ăn, hương vị phi thường giống nhau, bất quá đại gia ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm, lại đói bụng một buổi sáng, ăn lên cũng có khác một phen tư vị. Ăn qua cơm trưa, bọn họ mở ra hai chiếc huyền phù xe đi trước bách hóa giao dịch trung tâm. Buổi sáng bọn họ không chỉ là đi dọn đồ vật, còn cần ở bách hóa giao dịch trung tâm bên quét xuất ra một cái bãi đậu xe, phương tiện huyền phù xe đi hàng hóa chuyên trở. Đại gia mới hạ huyền phù xe, Lục Mao anh Vũ liền với cánh bay đến qua vi đầu vai, mỹ nhân nhi Chấm nói bụng. Qua vi, vừa mới không phải mới ăn qua cây đậu. Mỹ nhân nhi, những cái đó cây đậu đều không đủ chấm tắc cái răng. Lục mao anh vũ đinh đinh bụng nhỏ, chấm mặc kệ, chấm muốn ăn sâu. Vừa nói khởi sâu, nó mắt to trở nên sáng lấp lánh, trong cổ họng còn truyền đến khả nghi nước miếng nuốt thanh. Cái gì? Ta hiện tại thượng nào tìm sâu cho ngươi ăn? Qua vi đỡ chán. Mỹ nhân nhi, ta vừa rồi rõ ràng nghe được các ngươi nói có rất nhiều sâu. Lục mau anh Vũ không thuận theo không cào đến nói. Qua vi nhìn ở làm yêu anh Vũ, trong lúc nhất thời có điểm đầu đại. Mọi người đều dừng lại bước chân, vây quanh ở qua vi bên cạnh, vẻ mặt tò mò đến nhìn qua vi đầu vai xa điều anh Vũ, âm thầm cảm thán này anh Vũ nói chuyện cũng thật lưu. Lục mau anh Vũ thanh âm kêu kêu quát quát truyền ra thật xa, tần nghị nghe được đi tới, qua võ, qua vi, hai người các ngươi cùng ta đi một chuyến vạn đạt quảng trường. Những người khác mỗi người vào vị trí của mình. Tiểu tệ có việc kịp thời liên hệ ta là đại gia nghiêm trang hảo cùng theo lên đáp đại gia lục tục rời đi tân nghị xoay người đi hướng loại nhỏ huyền phụ xe lên xe nói ta tới lái xe đi qua võ vội vàng đuổi kịp chủ động ngồi vào trên ghế điều khiển tân nghị cũng không phản đối ngồi xuống trên ghế phụ qua vi mang theo anh vũ liền ngồi xuống ghế sau vừa mới kia lục mao anh vũ lời nói thực đạo lý kia nhà kho ngầm sâu sắc thật thực mỹ vị tân nghị ngồi trên xe vẻ mặt đứng đắn nói. Tiểu Long xanh bị nói được hưng phấn không thôi, cánh không ngừng phép phẩy. Y áng triền ở qua võ cánh tay thượng đầu lưới nhỏ lưới biếng sốc sốc mi mắt, ngươi cái khờ hóa, thật là bị người bán còn giúp nước cờ tiền chủ. Qua vi cùng qua võ cho nhau nhìn nhau mắt, minh bạch tần đại đoàn trưởng đây là lừa dối miễn phí lao động hỗ trợ làm việc đâu. Cũng là, nhà kho ngầm trùng chiều không giải quyết, bên trong đồ vật căn bản không biện pháp làm ra tới. 15 phút sau, huyền Phù xe ở vạn đạt quảng trường tầng cao nhất dừng lại Nơi này trên không cũng bị rửa sạch qua. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi nhà kho ngầm. Tần nghị ba người xuống xe, trực tiếp đi thang máy đi ngầm ba tầng. Qua vi cảm thụ được thang máy bay nhanh giảm xuống, này thang máy còn hảo là năng lượng mặt trời tự động phát điện, bằng không chúng ta chỉ là bò lâu đều phải nửa giờ. Đó là, này vạn đạt chính là một trăm tầng cao, nửa giờ kia đều là tốc độ mau. Qua võ cũng cảm khái đến nói. Khi nói chuyện, thang máy tích một tiếng mở ra, nhà kho ngầm tới rồi nơi này đã là dưới nền đất hơn một tháng tới không người rửa sạch mặt đất chiều hồ hồ tràn đầy vệt nước cùng rêu xanh kho hàng đại môn mở rộng ra một cổ âm lạnh ẩm ướt không khí ẩm vào trước mặt tựa hồ là nghe được có bên ngoài động tĩnh bên trong bắt đầu truyền đến sùa sùa soạt, soạt soạt thanh âm thực rõ ràng qua võ bọn họ rời đi sau này đó sâu lại chạy trở về Lúc mao anh vũ đột nhiên hưng phấn kêu một tiếng chạy như bay hướng góc chờ nó bay trở về khi trong miệng đã ngậm một con không ngừng mấp máy sâu gia hỏa này đôi mắt còn rất lượn Lục mao anh vũ khoe khoang vòng quanh qua võ bay một vòng, dường như ở hướng đầu lưỡi nhỏ khoe ra. Đầu lưỡi nhỏ cảm giác tôn nghiêm đã chịu vũ nhủ, đầu đứng thẳng lên phát ra tê tê kêu to, mắng lưu hoạt đến trên mặt đất. Thật dài đầu lưỡi duỗi ra một quyển, một con sâu liền bị vô tình nuốt vào xả trong bụng. Một chim một xà liền như vậy giăng co, lặng yên không một tiếng động đến nhào vào kho hàng. Một cái đầu liền điểm đốc đốc đốc đến mổ trùng, một cái đầu lưỡi có duỗi gian cắn nuốt trùng. Tối tăm ở ngưỡng nhà kho ngầm. Trên mặt đất rầm rạp bò đầy các loại sâu, chính trình diễn một hồi vổ mùi tuồng. Kho hàng sâu nhóm cái này tao đường, ở hai đại thiên địch Pháp nhãn dưới, thế nhưng không chỗ che giấu. 41 Phức tạp Qua vi trước mắt, như thế nào cảm giác chính mình ở mua nước tương? Qua vi yên lặng từ trong không gian móc ra một bao khô bò, đưa cho đồng dạng mua nước tương Tần Nghị cùng qua võ. Qua võ thác nước hãn, người Tần Đoàn trưởng sẽ ăn loại này đồ ăn vặt. Nhưng mà, Tần Nghị thập phần quen thuộc rỗi tay tiếp nhận. Đào mấy khối khô bò nhét vào trong miệng, lại thuận tay đưa cho qua võ. Qua võ. Ba người giải quyết xong một bao khô bò, lúc này mới đi đến kho hàng, chỉ thấy kho hàng sâu đã khó tìm tung tích. Mỹ nhân nhi, này con rắn nhỏ cùng chấm đoạt an. Lục Mao anh vũ phi a phi, như thế nào cũng tìm không thấy sâu, chỉ phải bay trở về qua vi đầu vai, lên án đắc dụng cánh chỉ vào trở lại qua võ cánh tay thượng đầu lưỡi nhỏ. Đầu lưỡi nhỏ kiêu ngạo phun ra lưới, lật lật lật. Đem lục Mao anh vũ khí a đỉnh đầu lông chim từng cây dựng lên, tức sủi bặm ép. Người kia không gian còn có bao nhiêu trống không chỗ ngồi? Tân Nghị đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm ở trống trải nhà kho ngầm quân quẩn, dư âm lở lở. Qua vi do dự hạ, vươn năm ngón tay, châm trước mở miệng, không sai biệt lắm còn có 30 bình đi, có 3 mét rất cao. Tân Nghị thưa khẩu khí, hắn còn tưởng rằng là 5 mét vùng đâu, nơi này một chuyến, tay không mà về sao được đâu. Hắn đi đến kho hàng đồ ăn khu kệ để hàng biên. Cẩn thận quan sát trên kệ để hàng đóng gói tốt đồ ăn, có bộ phận túi bao bì đã bị sâu không gì chặn được nha cấp gầm phá. Hắn hướng qua vọ vây vây tay, qua thúc thúc, ngươi cùng ta cùng nhau đem đóng gói hoàn hảo lấy ra tới, tiểu vi ngươi phụ trách thu được không gian đi. Ba người phân công hợp tác, ở đồ ăn khu lựa, gạo, thu thu thu, bột mì, thu thu thu, nấm hương làm, thu thu thu, thu được mặt sau qua vi hai mắt gỡ ra quang. Thiếu chút nữa không dừng lại xe bại lộ nàng siêu đại không gian, này thu đồ vật thế nhưng cũng sẽ nghiện, một chữ, sảng. Đáng tiếc đồ vật không phải chính mình, bằng không khẳng định sướng lên mây. Thứ này đợi lát nữa muốn phóng tới huyền phủ xe đi sao. Qua vi quét quét bị bọn họ quét sạch một lần thực phẩm khu, trên giá dư lại quá khó coi. Không cần, trước thả ngươi kia, hồi căn cứ sau ngươi cùng ta đi một chuyến căn cứ kho hàng. Tân nghị vô vô tay, đi thôi, này chỗ ngồi quá ấm ướp. Ba người đi ra nhà kho ngầm khi cũng không có nhà rỗi. Tân Nghị cùng qua võ một người trên vai khiêng hai đại túi đồ ăn, qua vi tắc đẩy kho hàng xe đẩy, thắng lợi trở về. Chờ bọn họ trở lại bách hóa giao dịch trung tâm, tiểu tệ bọn họ chính khí thế ngất trời đến dọn đồ vật, đại hình huyền phù xe thượng còn có hơn phân nửa địa phương là không. Ba người thấy thế, cũng gia nhập quân vác hàng ngũ. Tân Nghị ngày thường thiết diện vô tư, từ trước đến nay là nói một không hai. Bất quá, hắn cũng không bãi đoàn trưởng phổ, ra nhiệm vụ khi. Thời khắc nguy hiểm gương cho binh sĩ, gian nan khi đồng cam cộng khổ, thâm chịu đao nhọn thành viên tôn sùng. Đồ máu cùng nhau thượng, có hãng cùng nhau lưu. Này đó là đao nhọn. Lúc chẳng bạn, đại hình quân dụng huyền phù xe cuối cùng là trang tràn đầy, tân nghị phái một cái tiểu đội 8 người hộ tống rời đi, những người khác lại về tới ban đầu kia đóng lâu, nơi đó là đao nhọn hang ổ chí nhất. Tiểu vi, ngươi vừa mới như thế nào không trở về căn cứ. Ăn xong cơm chiều, qua võ đi vào nữ nhi phòng hỏi. Trong đội trước mắt liền qua vi một cái nữ, cho nên đặc biệt cắt cái phòng đơn cho nàng trụ. Ta không nghĩ làm đặc thủ. Qua vi lắc lắc đầu, ba ba, ta là nữ hài tử làm sao vậy? Ta cảm thấy nơi này khá tốt. Qua võ há miệng thở dốc, nhìn trước mặt một thân đồ thể dục để mặt một nữ nhi, rõ ràng là hoa nhi giống nhau tuổi tác, lại một ngày so với một ngày thành thủ. Nữ nhi trưởng thành, giống như không cần ba ba, qua võ nhìn đã trưởng đến hắn nách thai nữ nhi, đồng nhiên buồn bã mất mắt lên. Cái kia sẽ ôm chính mình cánh tay làm nụ nữ nhi à, cái kia sẽ khóc lóc cùng chính mình nói tâm sự nữ nhi à, giống như biến mất ở trong trí nhớ. Hắn trong lòng đã mất mát lại kiêu ngạo, nữ nhi đột nhiên liền trưởng thành, hắn khó nén mất mát. Nhưng đồng thời, hắn lại không thể ước chế dâng lên một cổ nhà ta có con gái mới lớn tự hào cảm. Qua vi thấy qua ba ba đột nhiên biểu tình cô đơn, có điểm sợ không được đầu óc, ba ba, ngươi làm sao vậy? Qua võ phục hồi tinh thần lại, nhìn nữ nhi dáng vẻ lo lắng. Hắn bỗng nhiên lại nở nụ cười. Ba ba không có việc gì, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chính mình không khỏi quá mức quá nghiêm khắc. Nữ nhi như thế ưu tú xuất sắc, như thế tự lập tự cường, hắn không phải nên coi đây là hảo sao? Mau buôn bốn người, còn toàn nổi lên giúp vào sừng châu, giống như có điểm quá làm ra vẻ. Qua võ rời đi, qua Vi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đen như mực không có một tia ánh sáng, tựa như một tòa tử thành. Nghĩ đến buổi sáng bị thu được trong không gian cây mắc cỡ. Nàng cố ý chạy đến không gian trong tiểu viện xem xét, tiểu gia hỏa vẫn là bộ dáng cũ, nàng có chút mất mát trở lại phòng. Nàng kéo lên bức màn đi đến mép giường, từ trong không gian lấy ra một bộ chăn thay, nghe quen thuộc hương vị, nàng nhắm mắt lại nặng người ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, qua vi tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, không có nghe được quen thuộc đàn xéo lổ phát thanh, mặc danh có điểm không quá thích ứng. Nàng lại chạy tới không gian xem cây mắc cỡ, phát hiện nó là cây toàn bộ quận ở cùng nhau. Đỉnh đầu kia đóa hồng nhạt hoa bất chi bất giác trùng cũng biến thành yêu diêm tím. Bất quá nó vẫn như cũ là không có gì phản ứng. Qua Vi chỉ phải rời đi không gian. Nàng đi vào tầng cao nhất ghi, vận chuyển huyền phù xe đã ngừng ở nơi đó. Đại gia chính vòng quanh tầng cao nhất chạy bộ buổi sáng. Qua Vi chạy đến qua võ phía sau cũng gia nhập đội ngũ. Chạy bộ buổi sáng xong ra một thân hãn, một nồi to cháo cũng toát ra hơi hổi nhiệt khí. Đại gia hỏa vây ở một chỗ khai ăn. Cơm nước xong Đại gia liền trực tiếp xuất phát đi vào đạn. Đương thang máy tới ngầm ba tầng khi, Lục Mao Anh Vũ cái thứ nhất bay đi ra ngoài, thẳng đến nhà kho ngầm mà đi, hôm nay nó nhất định phải ăn cái đủ. Đầu lưỡi nhỏ cũng không cam lòng yếu thế đuổi theo, tuy rằng những cái đó sâu hương vị giống nhau, nhưng nó chính là muốn cùng bẹp mao điều đoạt một đoạt. Chỉ là, đương chúng nó đi vào kho hàng, đem kho hàng phiên cái đế hướng lên trời, thế nhưng một con sâu đều không có phát hiện. Lục Mao Anh Vũ nổi giận, này đàn túng hóa, khẳng định là trốn đi. Nó không tin tà đến bắt đầu dọc theo góc tường đốc đốc đốc đến mổ, chỉ thấy tường thể bị nó bén nhọn món một mổ, lập tức lộ ra bên trong màu xám vét trong, mà ở kia vét tường rõ ràng là một toa trắng trèo mập mạp bấu trùng. Lục Mao Anh Vũ như là phát hiện Tân Đại Lục một ngụm một con ấu trùng, nhẹ nhàng một án, giòn rụm, kia tư vị, sảng. Đầu lưới nhỏ chậm gì gì bò đến kho hàng ngoại không núc đích, tiểu sâu có cái gì ăn ngon, nó mới khinh thường đến. Qua Vi chạy tới nhìn nhìn, ra đầu tê dại đến rời đi. Kia sâu mấp máy lên bộ dáng làm nàng nghĩ tới giỏi, quá ghê tẩm. Ngày hôm qua một đội đến quá kho hàng, bọn họ vừa tiến đến liền bắt đầu ồn ào lên. Kỳ quái, hôm nay thứ này giá thượng đồ vật cảm giác thiếu chút. Có người không quá xác định nói. Đúng rồi, ta cũng vừa tưởng nói đi. Lập tức có người phụ họa. Các ngươi nói này đó sát ngàn đau sâu, thấy bọn nó đem đồ vật soàn soạn, hảo hảo túi đều cấp rào phá. Có người vẻ mặt lên án. Đại gia theo ngầm ba tầng một đường hướng về phía trước đem vạn đạt quét sạch một lần, đem bảo tồn hoàn hảo sinh hoạt nhu yếu phẩm tất cả đều dọn tới rồi huyền phù xe thượng, đem huyền phù xe trang cái tràn đầy. Tần Nghị theo thường lệ phái một cái tiểu đội vận chuyển vật tư hồi căn cứ, tá xong ngựa xe thượng lại lại đây. Một cái buổi sáng thời gian thực mau qua đi, giữa trưa đại gia qua loa ăn một đốn lại bắt đầu khuây chieng gõ mọ đến đi vạn đạt cao tầng quân bác vật tư. Tới rồi buổi chiều, đại gia đem vạn đạt cùng trăm mộ bên trong đồ vật lại lần nữa cướp đoạt một lần. Rốt cuộc, nhiệm vụ lần này trước tiên viên mãn hoàn thành. Qua vi nghe được có thể hồi căn cứ, trong lòng cũng bắt đầu nhảy nhót lên, nàng còn chưa bao giờ cùng mụ mụ đệ đệ bọn họ tách ra quá lâu như vậy, trong lòng tưởng niệm liền như vậy không ngừng phát sinh. 42 náo cương. Cũng không biết mụ mụ cùng đệ đệ hiện tại ở nhà làm gì. Qua vi ngồi vào huyền phù xe thượng, đối bên người qua ba ba nói. Khẳng định suy nghĩ chúng ta như thế nào còn không trở lại. Qua ba ba cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Đại gia trở lại căn cứ liền ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Qua võ vừa xuống xe liền thẳng đến ra đi. Qua Vi âm thầm nói thầm câu qua ba ba, đi theo Tần Nghị cùng đi căn cứ kho hàng một chuyến, đem trong không gian vật tư lấy ra tới. Một lấy xong vật tư, Qua Vi liền hương phấn về đến nhà. Chuông cửa đinh linh linh vang lên, Qua Đường đem cửa mở ra nhìn đến là tỷ tỷ, nhịn không được Qua hoa, hoa khóc lên. Qua Vi vội vàng đem đệ đệ ôm vào trong ngực, đóng cửa lại mới phát hiện trong nhà đã không những người khác. A Đường, ngươi khóc cái gì? Ba mẹ đâu? Qua vi đau lòng đến một bên vô về đệ đệ bối, một bên hỏi. Cách. Ba. Ba ba sau khi trở về, biết thúc thúc. Cách. Mụ mụ A đường khóc khụt khít lên, nói được đứt quãng. Qua vi gấp đến độ không được, trực tiếp cấp mụ mụ đã phát video. Lâm Vân thực mau liền truyền được, trong video, qua ba ba mặt xú xú đang ở lái xe. Lâm mụ mụ ở một bên đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói một lần. Ngươi nói cái gì? Qua vi nghe xong mụ mụ nói. Cũng là khí tâm can phổi đều đau lên, thúc thúc hắn làm sao dám. Nguyên lai, like, ngày hôm qua buổi sáng qua võ cùng qua vi vừa đi, qua văn cũng không biết từ nào được đến tin tức, biết nhà bọn họ liền lâm mụ mụ cùng qua đường ở nhà, một nữ nhân một cái hài tử, hắn thế nhưng nổi lên oai tâm tư, lừa dối bảo an nói là qua phú quý làm hắn tới tìm hắn ca, bị hắn trà trộn vào tiểu khu. Lâm mụ mụ thấy là qua văn, còn đặc biệt kỳ quái, này chú em luôn luôn là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lão công có không ở nhà đây là tới làm gì đâu? Qua Văn vừa vào cửa, ngồi xuống 3 phút cũng chưa đến, liền mở miệng nói, tẩu tử, ta gần nhất đỉnh đầu khẩn, mượn điểm tiền dùng dùng bái. Lâm Văn ngây ngẩn cả người, nhà nàng không phải không mượn qua tiền cấp chú em, bất quá sao, có mượn vô còn, tẩu tử, ngươi rốt cuộc mượn vẫn là không mượn. Qua Văn thấy nàng không tiếp lời, trực tiếp từ trên sofa đứng lên, trừng mắt nàng. Lâm Văn cười lạnh một tiếng, cái này bắt nạt kẻ yếu chú em, còn không phải là xem hắn đại ca không ở nhà. Khi dễ trong nhà nàng không ai sao, nàng liền không bay tiền, xem hắn có thể như thế nào tích. Qua Văn thấy thế trong cơn giận dữ, cái này mụ già tuổi, đại ca hắn không dám trêu chọc, hắn lao bà sức chiến đấu bạo biểu quá biêu, hắn hắn cũng không thể chơi vào. Bất quá hắn cái này tẩu tử luôn luôn nhu nhu, nhu nhược nhược, hắn cũng không tin hắn còn trị không được. Hắn đi bước một đi hướng Lâm Vân, Lâm Vân thấy thế cũng có chút luống cuống, đang nghĩ ngợi tới nếu không lấy điểm tiền tống cổ Qua Văn, một đạo ngón cái thô lôi điện từ trên trời giáng xuống. Thẳng đánh qua văn phần đầu. Qua văn bị lôi điện đánh cả người run rẩy, trợn trắng mắt, ngã trên mặt đất liền không có động tĩnh. Hắn phía sau, qua đường chính hai mắt đỏ bừng, hắn một đầu bổ nhào vào Lâm Vân trong lòng ngực, hoa hoa khóc lớn, thúc thúc là người xấu. Là người xấu. Lâm Vân bị tình cảnh này sợ tới mức hoang mang lo sợ, còn tưởng rằng qua văn bị nhi tử lôi điện đánh chết, này nhưng như thế nào cho phải. Bất quá nàng nhìn thấy qua đường khóc thở hồn hện, không khỏi đau lòng không thôi. Nghĩ đến nhi tử vừa mới khẳng định là tưởng bảo hộ nàng, nàng vội vàng ngồi sổm xuống thân gắt gao ôm nhi tử, đúng vậy, thúc thúc là người xấu, a đường đừng sợ. Trượng Phu cùng nữ nhi đều không ở, thật lâu sau nàng mới nhớ tới Kha Tư Vũ, ở hẹ chặt thượng hướng nàng xin giúp đỡ. Kha Tư Vũ nghe nói trong nhà nàng đã xảy ra chuyện, vội vàng kêu vài người cùng nhau lại đây, mở cửa nhìn đến nằm trên mặt đất qua văn, cũng là khiếp sợ. Này, không phải là ra mạ người đi. Kha Tư Vũ mang đến một người nam nhân ngồi sồn qua văn trước người, mở ra qua văn mí mắt quan sát một phen hắn đồng tử, lại xem xét hắn hơi thở, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng lên nói, không có việc gì, người này chỉ là ngất, không có gì trở ngại. Lâm Vân vừa nghe, vẫn luôn treo ở trong lòng tảng đá lớn mới tính công, lại làm cho bọn họ hỗ trợ đem qua võ nâng đến tiểu khu cửa. Nàng lúc này mới cấp Khương Lệ gọi điện thoại, làm nàng tới đem qua văn nâng trở về. Hôm qua Khương Lệ lại đây nâng người thời điểm, qua võ mẹ kế. Cái kia nói chuyện khắc nghiệt lao thái thái cũng tới, hảo một hồi làm ở mỹ. Bất quá Lâm Vân gia tới chỉ nói một câu nói, một người nam nhân chỉ biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không biết tay làm hàng ai. Các ngươi làm hắn mâu thân cùng thê tử liền rất có mặt nguôi nháo ra tới. Nói xong nàng đối tiểu khu bảo an công đạo, khương lệ bọn họ không thể bỏ vào tới, cũng không hề để ý tới các nàng. Nàng lần này thật sự là khí tàn nhẫn, nàng a đường còn đang chờ nàng, mới không công phu để ý tới này đó kỳ bà thân thích. Nếu không phải bởi vì qua võ cùng nữ nhi ra nhiệm vụ sợ bọn họ phân tâm, Lâm Vân sớm nhịn không được gọi điện thoại. "Tiểu Vi, ngươi cùng đệ đệ ở nhà hảo hảo đợi, không cần lo lắng ba ba mụ mụ." Video cuối cùng, Lâm Mụ Mụ không yên tâm đến dặn dò nói. Qua Vi một ngụm đáp ứng xuống dưới, qua đường khóc một hồi sau cảm xúc cũng chậm rãi ổn định xuống dưới. "Tỷ tỷ, ba ba có thể hay không đánh thúc thúc?" Qua đường hai mắt sưng đỏ đến nhìn qua Vi, to mò trung lộ ra chờ mong. Bị đánh cũng là hắn xứng đáng. Qua Vi hung tợn nói: Ân, thúc thúc là người xấu, người xấu nên đánh. Qua Đường Múa may tiểu nam tay nói: Đúng vậy, lần này a Đường Phi thường dũng cảm, hiểu được bảo hộ mụ mụ, là cái tiểu nam tử hán. Qua Vi khoẹt miệng giơ lên, vuốt đệ đệ đầu khen nói. Qua Đường tiểu độ ngực lập tức đỉnh lên, ta đã sớm là tiểu nam tử hán. Hơn một giờ sau, Qua Ba Ba mới cùng Lâm mụ mụ cùng nhau về đến nhà. Ba, ngươi trên cổ làm sao vậy? Qua vi liếc mắt một cái liền nhìn đến qua ba ba trên cổ có một đạo dữ tợn vết chảo, vừa thấy chính là bị người dùng tài cào. Còn không phải ngươi kia hảo thầm thầm. Lâm Vân nổi giận đùng đùng, về sau nhà của chúng ta coi như không cửa này thân thích. Nguyên lai like qua văn cả ngày ở nhà không tư tiến thủ, còn nhiễm tật cơ bạc, này không, đánh bạc thiếu một đống nợ, thế nhưng ác hướng gan biên sinh, nghĩ đến sấn đại ca không ở nhà tới cùng tẩu tử vay tiền. Hơn nữa qua ba ba cùng Lâm mụ mụ tiến qua văn ra. Nàng sau nãi nãi liền trình diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục, nàng thầm thầm càng tuyệt, trực tiếp phát lại đây chính là cào. Này quả thực vô pháp nói rõ lý lẽ. Qua ba ba cũng là tức giận đến tàn nhẫn, hoàn toàn cùng qua văn một nhà nháo cương. Qua ba ba sắc mặt tâm u, đẩy cửa ra đi đến trên ban công, dối tay ở trong quần sờ sờ tưởng đào điếu thuốc chịu chịu, lại ngượng ngùng đến thu hồi tay, tiên giống như bị tịch thu. Hôm nay hắn xem như đối đệ đệ một nhà hoàn toàn thất vọng rồi, những người khác hắn đều không muốn để ý tới. Chính là qua phú quý. Nghĩ đến hôm nay hắn ở qua văn gia nhìn đến từng màn, hắn trong lòng lại nhịn không được khó chịu lên. Bất quá, hắn hiện tại không phải một người, hắn đã là có thê tử nhi nữ người, không thể bởi vì chính mình làm thê nhi chịu ủy khuất. lão công, ăn cơm. Phòng trong truyền đến thê tử quen thuộc kêu gọi, qua võ thở dài xoay người về phòng. Bởi vì biết qua võ cha con hai hôm nay hẳn là sẽ trở về, lâm mụ mụ cơm chiều chuẩn bị rất là phong phú, xem như vì hai người đón gió tẩy trần. Mụ mụ, ngươi nói nhanh lên các ngươi hôm nay ở ra ra ra sự, ba ba hắn có hay không tấu thúc thúc? Qua đường ngồi xuống xuống dưới liền tò mò bảo bảo hỏi, phi thường chấp nhất. Vừa mới vào nhà qua võ nghe vậy, đột nhiên hảo xấu hổ, nhi tử như vậy ngóng trông thúc thúc bị tấu thật sự hảo sao. Tấu! Lâm Vân khẳng định đến gật gật đầu, bất quá bị nàng lão bà chảo đã trở lại, nàng trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Nga ra, người xấu thúc thúc bị tấu. Qua đường vừa nghe, cơ chân múa tay lên qua võ lâm vân. 43 biết trước. an qua cơm chiều, qua đường mới chú ý tới trong nhà nhiều một cái thành viên mới. Lúc đó, lục mao anh Vũ đối diện phòng khách cửa sổ không ngừng láo nghèo tạo dáng, dùng móng chải vướt nó kia thân lông xanh, chuẩn bị sáng ngủ đại ra mắt. Đúng lúc này, một con tay nhỏ đột nhiên bắt được nó chân, đem nó xách lên. Lục mao anh Vũ chỉ cảm thấy nó đột nhiên tới cái 360 độ lộn ngược ra sau, sau đó toàn bộ thân mình đều treo ngược ở không trung, nó lập tức tắt mau, lớn mật. Mau buông ra chấm. Trả lời nó chính là một thoáng cười khinh khách thành. Qua đường bắt lấy trong tay anh vũ nhạc cười cái không ngừng. Tỷ, này điệu cũng thật đầu. Chấm mới không phải điệu. Ngươi mới đâu, ngươi cả nhà đều đầu. Lục mao anh vũ lại tạc mao. Tỷ, ngươi xem này điệu tạc mao thời điểm giống không giống đỉnh đầu mũ? Qua đường hải đến không được, nếu không đã kêu nó nón xanh đi. Mới mẻ ra lò nón xanh hoa hoa gọi bậy. Không cần, chấm không gọi nón xanh. Qua vi ở bên cạnh xem hết sức vui mừng. Ngay cả qua ba ba cùng lâm mụ mụ cũng nhịn không được cười rộ lên, này hai kẻ dở hơi Nga. Nhật tử phảng phất lại về tới từ trước, qua vi lại bắt đầu mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng chạy bộ buổi sáng, đi quân bộ đại lâu để cao thể năng, buổi chiều ở nhà tham dò dị năng thế giới. Đương nhiên, còn nhiều một quyển thật dày địa cầu sinh vật bách khoa, là tần nghị đưa, nói là làm nàng nhiều hơn điểm liêu, trở thành một cái biết thưởng thức người. Nhoáng lên nửa tháng qua đi, qua ba ba đã ra vài tranh nhiệm vụ, Đao nhọn lại không có một cái nhiệm vụ cho nàng, liền ở nàng cho rằng, Đao nhọn có phải hay không quên nàng tồn tại, Tiểu Tề tới. Hôm nay buổi sáng, nàng vừa mới ra cửa chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, Tiểu Tề mở ra một chiếc quân dụng huyền phù xe xuất hiện ở bên đường, đầu của hắn dò ra cửa sổ xe cười đến vẻ mặt sán lạ, Muội tử, lên xe. Qua Vi mở cửa xe ngồi vào trên ghế phụ, Tề đại ca, gần nhất cũng chưa gặp ngươi, ta mẹ lao nhắc mãi ngươi. Tiểu Tề một bên lái xe một bên nói, gần nhất sự có điểm nhiều. Này không đồng nhất rảnh rỗi liền tìm ngươi đã đến rồi. Hôm nay giữa trưa đi nhà ngươi cỏ cái cơm như thế nào. Hoan lên nha, ta phải cùng ta mẹ nói nói. Qua vi túi đầu cấp lâm mụ mụ đã phát cái hẹ chặt qua đi. Lâm mụ mụ lập tức đã phát video lại đây, tiểu vi, tiểu tê ở ngươi bên cạnh sao. Ngươi hỏi một chút hắn giữa trưa muốn ăn cái gì đồ ăn. Qua vi, hoài nghi nhân sinh trùng, này vẫn là ta thân mụ không. Tiểu tê lập tức tung ta tung tăng đến thấu lại đây, thím cho ta toàn bộ thịt kho tàu liền thành Lâm Vân lập tức sảng khoái đáp hành liệt đợi lát nữa sớm một chút tới khi nói chuyện quân bộ đại lâu tới rồi bọn họ xuống xe trực tiếp đi tầng cao nhất tần nghị văn phòng tiểu tề đem qua Vi đưa đến văn phòng ngoại liền đi trước rời đi qua Vi đi lên trước nhẹ nhàng gõ gõ môn bên trong cánh cửa lập tức truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm tiến bảo qua Vi lúc này mới mở cửa đi vào đi tần nghị đang đứng ở đại đại cửa sổ sát đất trước nghe được mở cửa thanh Hắn xoay người nhìn qua, chỉ chỉ một bên tiểu sofa, ngươi đã đến đến rồi, ngồi đi. Qua vi ở trên sofa ngồi xuống, tần đại ca, ngươi tìm ta. Tần nghị ở đối diện trên sofa ngồi xuống, gật gật đầu, đúng vậy, có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện gì a? Qua vi tò mò phải hỏi, trong lòng nghĩ có phải hay không có nhiệm vụ. Trời biết nàng gần nhất là có bao nhiêu không thú vị. Tần nghị ánh mắt nhìn thẳng qua vi, trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, ngươi biết ta dị năng là cái gì sao? Qua vi bị hỏi sừng suốt, tần đại ca, ngươi không phải phong hệ sao? Nàng ở thành phố S khi, từng xem qua tần nghị ra tay, dùng chính là lưỡi dao gió. Kia chỉ là mọi người đều biết đến. Hắn ý vị thâm trường đắc đạo. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có đại gia không biết? Qua vi đột nhiên trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ nói? Tần nghị vừa lòng nhìn qua vi, nay tiểu cô nương phi thường có linh tính, một điểm liền thấu. Tần đại ca, ngươi, ngươi cũng là song hệ. Qua vi quá mức khiếp sợ. Nói chuyện đều có điểm hố hố ba ba. Song hệ dị năng giả không phải không có, chẳng qua số lượng quá mức thưa thớt, toàn bộ căn cứ song hệ dị năng giả không vượt qua hai vị số, đại bộ phận người nàng đều có điều nghe thấy. Bất quá, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe ai nhắc tới quá, đường đường tân đại đoàn trưởng cũng là song hệ, này bảo mật công tác làm. Đúng vậy, ta cũng là song hệ. Tân nghị gật đầu, nói năng có khí phách đắc đạo. Qua vi chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình yêu cầu lặng lặng. Kỳ thật. Phải đến N Thành tiếp ứng các ngươi ngay từ đầu cũng không phải ta. Tân nghị lại là một cái bom ném lại đây, hoành đến qua vi phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Cái gì kêu vốn dĩ không nên là hắn đi N Thành. kia hắn vì cái gì sẽ ở N Thành xuất hiện. Chẳng lẽ nói này còn cùng hắn một cái khác gì năng có quan hệ. Tân nghị cũng không có lại út út mở mở, dứt khoát đắc đạo, ta một cái khác gì năng là, biết trước. Biết trước. Là nàng cho rằng cái loại này biết trước sao? Thật giống như trong thần thoại tiên nhân biết trước. Qua vi quá mức giật mình, nói thẳng ra tới, ngươi dị năng là biết trước sao? Biết trước? Thật không có như vậy thần kỳ. Trước mắt, ta chỉ có thể đủ mơ hồ đến biết trước đến một chút sự tình, tỉ như phái quân đội viện trợ, ta biết trước đến đi Nam Diện sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Tân nghị ngồi ở trên sofa, đem hắn trải qua từ từ kể ra. Ta thủy quân vẫn luôn hướng Nam đi, tới rồi En nở thành ta biết trước nói cho ta, chính là kia. Cho nên ta lưu tại N. N thành, sau đó liền gặp các ngươi người một nhà. Ngươi còn nhớ rõ khoảng thời gian trước ở thành phố S nhiệm vụ sao. Ta người muốn tìm, cần thiết đến là tinh thần lực vượt mức bình thường người. Ngay từ đầu, ta cho rằng ta người muốn tìm là người ba ba qua võ, chính là hiện tại ta đã xác định, ngươi mới là ta muốn tìm người kia. Tân đại ca, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Qua vi nghe như lọt vào trong sương mù, cái gì hắn người muốn tìm? Đừng nói là ngươi. Ta chính mình cũng nói không rõ, đây là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt dị năng. Tân Nghị tự rêu nói. Qua vi, này dị năng, ta cũng là say. Tiểu vi, ta có một loại mãnh liệt dự cảm, chúng ta giết quốc chuyển cơ lập tức liền sẽ xuất hiện, mà ngươi, đó là chuyển cơ chung quan trọng nhất người. Tân Nghị nói tiếp. Cái gì? Nếu không phải Tân Nghị biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, nàng đều mau cho rằng hắn là ở cùng nàng giảng chê cười đâu. Nàng chẳng qua là một người bình thường thôi. Khi nào loại này liên quan đến vận mệnh quốc gia sự sẽ cùng nàng nhắc lên quan hệ. Tân nghị minh bạch này xác thật là một kiện dễ dàng vô pháp tiếp thu sự, liền giống như hắn dị năng, đều là như vậy hư vô mờ mịt. Mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật đó là như thế. Tân nghị vẻ mặt chính xác, ta tính toán mang ngươi đi một chỗ, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi. Qua vi vẫn là có chút phản ứng không kịp, nghe được tân nghị nói trả lời, Tần đại ca, ta yêu cầu suy xét một chút. Hảo, ngươi đi về trước đi. Nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta." Tần Nghị đứng dậy, đem Qua Vi đưa ra văn phòng. Qua Vi ngồi thang máy đi vào phòng huấn luyện, ngày này nàng như thế nào cũng tính không giới tâm tới huấn luyện, Qua Loa làm xong các hạng thể năng huấn luyện, nàng liền trực tiếp cùng Tiểu tề nói thanh về trước ra. Tắm rửa xong, nàng tinh thần không tập trung mà ăn xong cơm trưa, nằm ở trên giường suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết định. "Tần đại ca, ta đi theo ngươi." Qua Vi mở ra quang não tìm được Tần Nghị hệ trạng, đã phát một cái tin tức qua đi. Hảo, vậy ngươi ngày mai buổi sáng 6 giờ lại đây tập hợp. Tần nghị làm như dự đoán được qua vi sẽ đáp ứng, sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy. Ơn, ngày mai thấy. Qua vi trả lời. 44 quỷ dị. Ăn cơm chiều thời điểm, qua vi cùng qua ba ba lâm mụ mụ nói muốn ra ngoài sự tình. Bất quá, nàng cũng không có đem tần nghị dị năng nói ra, rốt cuộc có chút làm người khó có thể tin. Như thế nào như vậy đột nhiên. Lâm mụ mụ lo lắng nhìn nữ nhi, lần trước có lão công tại bên người nàng còn không có như vậy lo lắng, lúc này đây nữ nhi một mình một người, nữ nhi còn chưa đi đâu, nàng liền bắt đầu lo lắng đề phòng lên. ăn cơm chiều, lâm mụ mụ liền bắt đầu bận việc, sợ qua vi ở bên ngoài ăn không hương, trong phòng bếp vẫn luôn có mùi hương phiêu tán ra tới, thèm qua đường cái này tiểu thèm trùng thiếu chút nữa không lớn lên ở trong phòng bếp. ngày hôm sau qua vi rời giường sau, liền phát hiện trên bàn cơm nhiều một đống lớn ăn, tiểu vi mau phóng hảo tới, một người ở bên ngoài phải cẩn thận. nghe mụ mụ gian do. Nàng yên lặng đem một bàn thức ăn bỏ vào trong không gian, này tràn đầy đều là tình thương của mẹ A. Đi thôi, hôm nay ba ba đưa ngươi. Qua ba ba thấy qua vi ăn no, cũng bùng chết bữa. Tỉ tỉ, ngươi cần phải sớm một chút trở về. Qua đường bổ nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng, luyến tiếp nàng rời đi. Qua vi sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ, hảo, mẹ, A đường, ta sẽ sớm một chút trở về. Ngay từ đầu, nàng sắc thật là như vậy cho rằng, nhưng là nàng tuyệt đối không thể tưởng được chính là nàng này vừa đi đó là hồi lâu quân bộ đại lâu tầng cao nhất qua vi vừa đi đi vào liền nhìn đến tần nghị trong văn phòng trừ bỏ hắn còn nhiều ba người trong đó hai cái còn đều là nàng nhận thức lâm tỷ nô ca các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này qua vi đi qua đi vẻ mặt kinh hỉ lâm thanh đứng lên giang hai tay cánh tay liền cho nàng một cái hùng ôm tiểu vi lần này chúng ta chính là đồng đội nô thiên cũng từ trên sofa đứng lên hướng về phía qua vi gật đầu mỉm cười Nguyên lai like các ngươi đã nhận thức. Tần Nghị nhún mày, cái này hảo, đều không cần hắn giới thiệu. Hắn chỉ chỉ trên sofa ngồi một người tuổi trẻ Nam Hải, đây là Hạ Bằng. Lần này chúng ta năm người cùng nhau tổ đội đi thăm dò một cái cổ di chỉ. Hạ Bằng là một cái lớn lên trắng non cao gầy Nam Hải, hắn hướng qua Vi lộ ra thẹn thùng cười, trên mặt lộ ra hai cái lún đồng tiền tới. Qua Vi cũng cười, cái này tiểu ca ca thực hàm xúc ca. Thăm dò cổ di chỉ. Qua Vi nghe xong hứng thú bừng bừng hỏi, Tần đại ca. Cái gì cổ di chỉ? Trong khoảng thời gian ngắn nói không rõ, đi thôi, chúng ta trên đường lại nói. Tân Nghị đứng lên nói. Lâm Thanh kéo qua vi tay đi ở phía trước, nàng thân thiết nói, đi, tiểu vi chúng ta cùng nhau. Qua vi tò mò nhìn về phía nàng phía sau lưng thượng một cái trường điều hình côn trạng vật. Lâm tỷ ngươi có chính là cái gì vũ khí sao? Lâm Thanh vứt cái mị nhãn lại đây, đây là cái bí mật Nga. Màu xám bạc quân dụng huyền phù xe thượng, nô thiên ngồi ở trên ghế điều khiển phụ trách lái xe. Dư lại người đều ngồi ở rộng mở ghế sau Tân nghị nhìn quét liếc mắt một cái đại gia Mở miệng nói Phía dưới ta tới nói một câu chúng ta hôm nay muốn đi địa phương Nó ly chúng ta xe căn cứ không tính quá xa Chúng ta ngồi huyền phù xe đi ước chừng yêu cầu 10 giờ Nói cách khác Buổi chiều chúng ta liền có thể đến kia Đương nhiên đây là ở hết thẻ thuận lợi dưới tình huống Cái này cổ di chỉ đã có hơn 1.000 năm lịch sử Tương truyền ngàn năm trước một không minh phi hành vật Từ trên trời giáng xuống rơi vào ta xe căn cứ nam diện núi lớn trung lúc ấy châu chi châu lập tức tổ chức một đội nhân mã đi dò thám biết tình huống nhưng lại tất cả đều không biết tung tích sau lại chuyện này liền không giải quyết được gì thiên ngoại lai khách qua vi tò mò phải hỏi nói không ai biết này yêu cầu chúng ta đi dò thám biết tần nghị lắc lắc đầu hắn cũng chỉ là tìm đọc một ít tư liệu mới biết được chút việc nhỏ không đáng kể rất nhiều chuyện hắn cũng là cái biết cái không ở núi lớn lâm thanh cao mày nói thầm hiện tại bất đồng trước kia núi lớn nguy hiểm đến không hết Đúng vậy, các ngươi lại đây nhìn xem, phòng trường liền tại đây một mảnh núi lớn. Tân nghị mở ra quăng não, hắn điện tử bình thường hình chiếu ra một bộ bản đồ, ở thành phố S5 Diện, là một mảnh liên miên phập phòng núi lớn, mà bọn họ chuyến này mục đích địa, thình linh ở núi lớn vờn quanh mảnh đất trung tâm. Nô Thiên đem huyền phù xe giả thiết vì tự động điều khiển hình thức, ghé vào trên chỗ ngồi nhìn về phía bản đồ, hắn hai điều thô mi thực mau nhăn tới rồi cùng nhau. Hạ bằng cũng thấu lại đây, hắn nhìn kỹ mắt bản đồ. Chúng ta hôm nay có thể chức từ trên cao quan sát hạ, không vội mà tiến vào núi lớn. Tân nghị gật gật đầu, ta cũng là như vậy tính toán, hôm nay đến kia có thể chức tìm hiểu địa hình bên dưới, xem hạ hướng con đường kia tiến vào cẳng dai. Vậy nói như vậy định rồi. Lâm Thanh cùng Nô Thiên cũng tán đồng nói. Qua vi không có gì phương diện này kinh nghiệm, tự nhiên là nghe đại gia. Ngồi trên xe đại gia nói chuyện phim sẽ, thực mô liền quen thuộc lên, qua vi móc ra lâm mụ mụ cố ý vì nàng chuẩn bị các loại ăn vặt. Đây là ta mụ mụ chính mình làm, các nguyên đếm thử đi. Lâm mụ mụ chuyên môn chuẩn bị rất nhiều, làm qua vi phân cho đồng bạn cùng nhau ăn, nhiều dao mấy cái bằng hưu. Ăn vật là các loại thịt khô quả làm linh tinh, thoạt nhìn màu sắc tươi sáng, vị không tồi bộ dáng. Tân nghị nhìn nhìn thì khô, một chút cũng không khách khí đến bắt một phen ăn lên, lâm thanh cũng tùy tiện cầm quả làm khai ăn. Nô thiên cùng hạ bằng cũng dối tay cầm thích ăn lên, này ăn một lần, đại gia đôi mắt đều sáng, này ăn vật hương vị tuyệt. Tiểu vi Mẹ ngươi còn thiếu nữ nhi không? Lâm Thanh ăn trong tay ăn vặt, mơ hồ không rõ đến nói. Tạm thời còn không thiếu. Qua vi cũng là phục lâm tỷ, vì miếng ăn đến nổi sao. Ngươi xem ta biết không? Lâm Thanh lại ném viên mức hoa quả đến trong miệng, ân, hảo thứ. Ngươi sao? Không được. Qua vi lắc đầu, lâm tỷ ngươi cùng ta mẹ kém cũng liền mười mấy tuổi. Ta mẹ nơi nào tới lớn như vậy cái nữ nhi? Ngươi nhà đầu này, đây là nói ta láo có thể đưa mẹ ngươi. Lâm Thanh khí cười. Này cái miệng nhỏ tổn hại. Ta nhưng không nói như vậy nha, ta là nói ta mẹ còn thiếu cái muội muội. Qua vi chớp chớp mắt, nghịch ngầm nói: "Đế Lặc, muội muội cũng đúng, bất quá ngươi về sau nhưng không được kêu ta tiểu gì." Lâm Thanh cười đến khẽ khoang, chính mình có phải hay không kiếm lời, lớn như vậy một cháu họ gái. "Tiểu Vi, còn có không?" Nô Thiên rối tay tưởng lại ăn một miếng thịt làm, kết quả lại sờ soạn cái không, hắn gãi gãi đầu, có chút hơi xấu hổ. Bọn họ những người này cũng quá có thể ăn. Lúc này mới bao lâu như thế nào liền ăn xong rồi đâu. Qua vi cười, nàng trong không gian khác không nhiều lắm, này ăn đến chính là bất lao thiếu, lâm mụ mụ ngày thường lao thích mân mê ăn, nàng ăn không hết liền phóng tới trong không gian, nàng phát hiện không gian thật giống như một cái đại hình tủ lạnh, đặt ở bên trong đồ ăn có thể chứa đựng thời gian rất lâu đều sẽ không hư. Nàng từ trong không gian lại đào chút ăn ra tới, xem những người khác cực kỳ hâm mộ không thôi, này không gian dị năng thật đúng là phương tiện. Liên như vậy, bọn họ một bên nói chêm chọc cười Một bên ăn tiểu ăn vặt, thời gian liền như vậy đi qua. Mau xem bên ngoài, chúng ta có phải hay không tới rồi. Ngồi ở trên ghế điều khiển ngô thiên đột nhiên hưng phấn đến chỉ vào phía trước kêu lên. Qua vi bỏ đến cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem, phía trước liếc mắt một cái nhìn lại là nhìn không tới giới hạn màu xanh lục hải dương. Một ngọn núi rửa gần một ngọn núi, phập phồng liên miên, giống như trừ bỏ sơn vẫn là sơn, nàng híp mắt nhìn trước mắt cảnh đẹp, trong đầu hiện ra một câu thơ cổ. Chính nhập vạn sơn lưỡi làng. Một sơn thả ra một sơn cản. Di, không thích hợp. Chúng ta như thế nào giống như vẫn luôn ở dọc theo này sơn đảo quanh. Nô Thiên đột nhiên lại kêu lên. 45 thủy quỷ. Qua vi trong lòng một lộn bộ, không phải đâu, này còn không có bắt đầu vào núi đâu, như thế nào liền gặp được phiên thoái. Tần nghị sắc mặt nghiêm nghị, kế hoạch có biến, xem ra chúng ta dự tính ban đầu là không thể thực hiện được, này phiến núi lớn trời cao khẳng định có cổ quái. Hạ băng cũng nói, đúng vậy, chúng ta không phải ở vòng vòng. Chỉ là chúng ta ở huyền phù xe thượng phân không rõ phương hướng rồi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Thanh hỏi. Hiện tại là buổi chiều 5 giờ nhiều, chúng ta trước tìm cái an toàn trô ở xuống dưới, này trong núi ban đêm khẳng định rất nguy hiểm. Tân nghị chỉ chỉ phía dưới, ý bảo Ngô Thiên đem huyền phù xe đình đến trên mặt đất. Ngô Thiên gật đầu đồng ý, không chế được huyền phù xe tìm một chỗ chống trải mặt cỏ dừng lại. Hảo, chúng ta hôm nay liền trước tiên ở này nghỉ ngơi một đêm. Tân nghị nhìn quanh một vòng bốn phía Đánh nhịp nói. Buổi tối ăn cái gì? Lâm Thanh đi đến qua vi bên cạnh người, cánh tay đáp ở nàng đầu vai, làm mặt quỷ phải hỏi. Lâm Thỉ ngươi muốn ăn cái gì? Qua vi hỏi lại. Hai người hi hi ha ha cười đùa ở trên cỏ đi rồi hai vòng, ngồi thời gian quá dài, cả người đều không thoải mái. Tần nghị ba người cũng đi lại lên rãn ra gân cốt, sau đó từ trong xe lấy ra lều trại bắt đầu đắp lên. Qua vi hai người thấy, vội vàng đi qua đi hỗ trợ. Năm người cùng nhau động thủ. Không bao lâu hai đỉnh lều chạy liền đắp hảo. Qua Vi đi vào lều trại, cùng Lâm Thanh cùng nhau ở trên cỏ phô hảo cái đệm, lại từ trong không gian dọn ra nàng chăn. Lâm Thanh ở bên cạnh xem nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên tưởng đổi dị năng làm sao đây? Ha, bên kia trong bụi cỏ có, có con thỏ. Lều trại ngoại, Nô Thiên đột nhiên kêu lên. Qua Vi cùng Lâm Thanh liếc nhau, hứng thú bừng bừng chạy ra đi. Quả nhiên, lều trại cách đó không xa trong bụi cỏ, năm sáu chỉ to mọng con thỏ ở trong bụi cỏ tham đầu tham não. Đại gia tuy rằng không có gì giao lưu, bất quá lại phối hợp an y đến bắt đầu thi triển thủ đoạn. Lâm Thanh cởi bỏ trên lưng trường bố bao, rút ra một phen sắc bén đến trường kiếm, nhắm chuẩn bụi của con thỏ phát ra chói mắt kim quang, hoa hướng nhất bên trái kia con thỏ cổ. Cùng lúc đó, tần nghị trong tay một đạo lưỡi dao gió bắn nhanh mà ra, tốc độ bay nhanh đến cắt hướng trung gian một con thỏ phần đầu. Qua vi lấy ra một viên hạt giống, rục sinh ra một cái dây đằng chói buộc bên cạnh một con thỏ. Dây đằng thượng dần dần toát ra một ít gai nhọn đâm vào con thỏ trong cơ thể. Hạt giống này vẫn là qua ba ba tại giã ngoại trong lúc vô ý phát hiện bụi gai loại biến dị dây đằng. Nó thứ tự mang làm người thất lạc chi giác độc tố, kia đâm vào nhập con thỏ trong cơ thể. Con thỏ liền chậm rãi đình chỉ dãy rua, qua vi xem đến vừa lòng cực kỳ, hạt giống này hiệu quả không tồi. Ở nàng bên cạnh, nô thiên chính thi triển thổ thứ, một cây thổ hoàng sắc thứ phi thường ăn ý từ mặt đất toát ra, đâm vào nhất bên phải con thỏ bụng. Dư lại cuối cùng một con hoàn hảo con thỏ Thấy thế lỗ thay một gục xuống Mắt nhắm lại, ngay tại chỗ giả chết Đang muốn phát ra hỏa cầu hạ bằng thấy Thu hồi trong tay dị năng Xem ra hắn có thể tỉnh điểm sức lực Lâm thanh hương phấn đến chạy tới Nàng đầu tiên là xách lên trên mặt đất giả chết kia con thỏ Đúng đúng nó gục xuống trường lỗ thay, Đưa tới hạ bằng trong tay Nhạ, này chỉ là của ngươi Thật là tiện nghi ngươi Nàng lại cầm lấy chính mình săn giết đến phì con thỏ Hôm nay chúng ta ăn kêu hóa thỏ đi Qua vi cũng xách lên bị chính mình săn đến con thỏ, có thể nha, lâm tỷ chủ ý này không tồi. Đi thôi, ta vừa mới nhìn đến bên kia có điều dòng suối nhỏ, chúng ta đi đem con thỏ xử lý một chút đi. Nô Thiên chỉ chỉ mặt bắc, xa xa có thể nhìn đến một cái dòng suối nhỏ như ẩn như hiện. Qua vi năm người một người xách theo một con thỏ đi hướng dòng suối nhỏ, đi ở mặt sau cùng hạ bằng nhìn mắt trong tay túng túng con thỏ, hắn rốt cuộc là đưa nó sớm một chút lên đường đâu, vẫn là trễ chút lên đường đâu. Giáp một tiếng. Hạ bằng trung quy vẫn là lựa chọn làm con thỏ sớm chết sớm đầu thai, dứt khoát lưu loát đến vận gây nó cổ. Dòng suối nhỏ thủy thập phần thanh triệt, năm người bài bài ngồi xổm bắt đầu giải bảo con thỏ. Qua Vi tuy rằng là lần đầu tiên làm, bất quá nàng thường xuyên giúp Lâm Mụ Mụ trợ thủ, điểm này sự đảo cũng không làm khó được nàng. Những người khác đều có phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, liền càng không cần phải nói. Qua Vi từ trong không gian móc ra một phen tiểu truy thủ, đem con thỏ bụng cắt ra, đang chuẩn bị móc ra con thỏ nội tạng. Nàng đột nhiên cảm nhận được có thứ gì ở cào nàng cẳng chân. Nàng lấy ra con thỏ, nhanh chóng nhìn mắt cẳng chân, lại cái gì cũng không có phát hiện, kỳ quái, vừa mới rõ ràng có thứ gì. Tiểu vi, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh lâm thanh nhìn đến nàng động tác, có chút khó hiểu phải hỏi nói. Lâm tỷ, vừa rồi hình như có cái gì đang sờ ta chân. Qua vi một bên dối tay đảo con thỏ nội tạng, một bên đối với lâm thanh lô hai nhỏ giọng nói thầm. Ha ha, cái gì? Lâm thanh vui vẻ. Này không phải đồ lưu manh hành vi sao? chỉ là nàng tiếng cười còn không có kết thúc, nàng liền phát ra thét chói tai. à, cái nào đồ lưu manh dám sở lao nương ông? nàng thanh âm rất lớn, khí thế bưu hắn đến lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía, vẻ mặt câu nghi đến dừng ở nàng bên cạnh Ngô Thiên trên người. Ngô Thiên nốc một chút, đôi tay một quán, hắn trên tay còn dính con thỏ huyết. Lâm tỷ, ngươi nhìn nhìn ta, ta nơi nào có thời gian lao người du, lại nói ta cũng không cái kia gan nha. hừ. Lâm thanh hừ lạnh một tiếng, đống nhiên vang lên vừa mới qua vi cùng nàng nói lặng lẽ lời nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không tốt, này trong nước có dơ đổ vật. Tân nghị ở nghe được lâm thanh tiếng kêu khi liền phát hiện có chút không thích hợp, nghe vậy hắn vội vàng nói, mau, đại gia ly dòng suối nhỏ xa chút. Qua vi vội vàng đứng dậy sau này lui, hạ bằng lui chấm điểm, dòng suối nhỏ dò ra một cái ướt dầm dề tay đem hắn một túm, bùm một tiếng, hạ bằng cả người chìm vào trong nước, bị kia dơ đổ vật kéo hướng trong nước chỗ sâu trong đi. Hạ bằng, Tân nghị từng đạo lưỡi dao gió bay nhanh đánh về phía dòng suối nhỏ. Đại gia nghe được bên thay truyền đến một đạo cái gì kỳ quái tiếng kêu. Lâm Thanh cũng rút ra trên lưng trường kiếm, hướng về phía tiếng kêu phát ra địa phương khởi sướng công kích. Qua Vi cùng Nô Thiên cũng vội vàng đi hỗ trợ. Qua Vi trảo ra một cây hạt giống rục sinh ra một cái rắn chắc dây đằng, vướt đến Hạ bằng trên người liều mạng hướng trên bờ kéo. Nô Thiên thấy nàng kéo cố hết sức, vội vàng chạy tới cùng nhau kéo. Hoa tức lại là một tiếng quái tiếng kêu lần này thanh âm rồn rập mà vang rội, Qua Vi chỉ cảm thấy trong tay dây đằng một nhẹ, trong nước giơ đổ vật buông tay, nàng cùng Ngô Thiên vội vàng đem trong nước hạ bằng kéo đến trên bờ, chỉ thấy hắn đã hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Tần Nghị đi qua đi dò xét một phen, không có việc gì, hẳn là sắc thủy hơn nữa kinh hách khiến cho ngất, nói hắn làm Ngô Thiên cùng nhau, đem hạ bằng nâng dậy tới chụp đánh phía sau lưng, vài phút sau, hạ bằng phát ra kịch liệt ho khan, phun ra trong miệng thủy thảo linh tinh đổ vật, sâu kín tỉnh lại. Ta đây là làm sao vậy? Hạ bằng cả người không có sức lực, suy yếu phải hỏi nói. Ngươi vừa mới bị thứ gì kéo dài tới trong nước? Lâm thanh vội vàng nói, hãy còn có chút nghĩ mà sợ. Thủy! Hạ bằng sắc mặt đại biến, hắn trắng non trên mặt lộ ra kinh hoàng không chừng biểu tình. Trong nước có phải hay không có thủy quỷ? Thủy quỷ! Những người khác hai mặt nhìn nhau, thứ này thật sự có sao? Ta vừa mới ở trong nước, thấy được một cái cả người màu xanh lục tiểu nhân. Nó liều mạng lôi kéo tay của ta không bỏ, các ngươi nói có phải hay không thủy quỷ. Hạ bằng lại nói. Hảo, ngươi vừa mới bị kinh hách, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng suy nghĩ bậy bạ tân nghị vô vô vai hằn chân ăn nói. Hạ bằng nghe xong, cũng không hề nhiều lời, trở lại liều chạy thay cho trên người quần áo ướt hắn cảm thấy hắn hiện tại yêu cầu lẳng lạo. 46 Kinh hồn Tiểu vi, ngươi nói thật có thủy quỷ sao? Liều chạy ngoại, lâm thanh tiến đến qua vi bên người kề thai nói nhỏ ta cũng không rõ ràng lắm. qua vi lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở bên dòng suối nhỏ. tần nghị cùng nô giả chính đem mổ ra tới con thỏ nội tạng đảo hố vùi lấp lên. không trong chốc lát, hai người liền đã trở lại, trong tay còn cầm năm con bọc đất đỏ bà con thỏ. mau tới, chúng ta tới lộng kêu hóa thỏ. nô thiên thật xa liền bắt đầu kêu lên. lâm thanh móc ra nàng bảo bối kiếm, hướng trên cỏ một hoa, xoáy khi đến vẽ ra một đạo hố sâu. hảo, liền này đi. ngay cả ở lều trại hạ bằng cũng ra tới. Như vậy đoạn thời gian trôi qua, hắn đã khôi phục lại. Năm người cùng nhau động thủ, đem con thỏ dùng thổ chôn lên, lại ở mặt trên sinh một đống lửa trại. Bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau, trời nam đất bắc đến trò chuyện, tần nghị bọn họ nói quân lữ sinh hoạt, qua vi giảng vườn trường phát sinh thú sự, hòa thuận vui vẻ, xua tan thủy quỷ mang đến kinh hoàng. Nói dân gian, sắc trời dần dần ám trầm, kêu hóa thỏ cũng hảo. Qua vi bọn họ đem lửa trại chuyển qua bên cạnh, lột ra thổ đào ra hóa thỏ. Một cổ nồng đậm thịt thỏ hương sông và muối, chiếu dọi lửa trại. Qua Vi say mê đến hít hít cái mũi, bắt đầu bẻ bùn, bẻ thời điểm lông thỏ cũng cùng nhau xuống dưới, lộ ra bên trong nộn nộn thịt thỏ. Qua Vi đem trong tay con thỏ lột sạch sẽ, ao một ngụm cắn đi xuống, ăn tươi mới ngon miệng, cho dù không phong cái gì phối liệu, cũng cảm thấy phi thường tinh khiết và thơm. Chờ nàng giải quyết xong trong tay con thỏ, những người khác cũng ăn xong rồi, bọn họ đem ăn dư lại xương cốt toàn bộ vùi vào trong đất, để ngừa đưa tới kiếm ăn thú loại. Các người muốn hay không tới điểm bánh rán lót một lót. Qua vi tử không gian móc ra một quyển lâm mẹ bài bánh rán hỏi. Đương nhiên muốn. Lâm Thanh cái thứ nhất tiếp nhận bánh rán, kéo kẹt kéo kẹt cắn lên, lại giòn lại hương. Cuối cùng, qua vi trong tay bánh rán tất cả đều vào đại gia bụ. Ăn uống no đủ, sát trời cũng không còn sớm, đại gia tách ra tới vào từng người lều trại. Buổi tối tần nghị thủ nửa đêm trước, nô thiên thủ nửa đêm về sáng. Qua vi cùng Lâm Thanh xài chung một cái lều trại, hai người nằm ở trên giường trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đi vào giấc ngủ, không khỏi nhỏ giọng nói chuyện phiếm lên. cho chuyện cho chuyện, các nàng buồn ngủ dâng lên, dần dần ngủ say. lêu trại ngoại y mắng, chỉ nghe được sâu nhất thiết minh thanh, ngẫu nhiên nơi xa dòng suối nhỏ sẽ truyền ra vài tiếng lết minh. bóng đêm tiệm thâm, mây trên trời trôi nổi lại đây, che khuất vành trăng sáng kia. một cổ gió lạnh tự sơn gian đánh út lại, canh gác nửa đêm về sáng Ngô Thiên không tự dắt duôn lập gặp. Ngô Thiên lớn lên lại cao lại trắng, lá gan cũng vô cùng lớn. Chính là đương hắn một người một mình ngồi ở trong bóng đêm, từ trước đến nay thô tuyến điều hắn nhịn không được đứng lên vòng quanh lều chạy đi. Trong bóng đêm, một đôi đen bóng mắt thẳng lăng lăng đến nhìn về phía lều chạy, trong mắt theo ngô thiên chuyển động. bụi cỏ chung, một đạo bóng xanh lặng yên không một tiếng động tới gần ngô thiên, bám vào hắn phía sau lên đi, cách hắn càng ngày càng gần. Đi lại ngô thiên chỉ cảm thấy một cổ dâm mát hơi thở không ngừng chiều hắn tới gần, hắn thậm chí cảm giác gáy có hô hấp phất quá, hắn nhiên quay đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng một đôi đen nhánh mắt. A, nô thiên kia phá la giọng nói, đem lều trại sở hữu ngủ say người thành công đến bừng tỉnh. Tần nghị xúp lên lều trại bước nhanh đi ra, hắn vừa mới nằm xuống không lâu, hơn nữa tại rã ngoại hắn từ trước đến nay đều ngủ thật sự thiện. Nô thiên vừa thấy đến hắn, giống như chết đuối người bắt được một cây cứu mạng dâm dạng, vọt tới tần nghị bên người chặt chẽ ôm lấy hắn cánh tay. Tần đội, ta cùng ngươi nói, ta vừa mới gặp phải quái vật. Qua vi cùng lâm thanh vừa ra tới. Liền nhìn đến cao lớn thu kệnh Nô Thiên ôm Tần Nghị cánh tay, cùng cái tiểu tức phụ dường như tránh ở hắn mặt sau. Lâm Thanh vừa thấy, lập tức quái thanh quái khí đắc đạo, nha, chúng ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Qua vi cùng hạ bằng đứng ở một bên, nhịn không được cười khúc khích. Tần Nghị Nô Thiên nghe được Lâm Thanh hài hước, ngượng ngùng đến thu hồi tay, từ Tần Nghị phía sau ra tới. Lâm Thanh đột nhiên cảm giác chính mình bả vai bị trục hạ, nàng quay đầu nhìn về phía qua vi, tiểu vi, làm sao vậy? Qua vi mộng bức đáp đạo, lâm tỷ, cái gì làm sao vậy? Lâm thanh ngạc nhiên nói, vừa mới không phải ngươi chụp đến ta sao? Qua vi quay đầu nhìn về phía phía sau, cái gì cũng không có, ta vừa mới không có chụp ngươi à? Lâm thanh vừa nghe trong lòng mau mau, rốt cuộc không có dễ ưu cận ngô thiên tâm tư, tình huống như thế nào? Ngô thiên lập tức lại vèo đến một chút trốn đến tần nghị phía sau, vẻ mặt khẩn trương đến ngó trái ngó phải. Ngay cả hạ bằng cũng là sắc mặt đại biến, cũng tê tới rồi tần nghị bên người. Phản phất hắn là một fan ốm rủ. Chúng ta lưng tựa lưng đứng ở cùng nhau, bảo đảm tùy thời có thể điều tra tình huống. Tân nghị hướng qua vì hai người vây vây tay. Năm người buồn ngủ toàn vô, bọn họ dựa lưng vào nhau, ánh mắt khẩn trương đến nhìn quét trung quanh, sợ tùy thời lại nhảy ra một con quái vật tới. Chính là kia chỉ kỳ quái sinh vật giống như gần là vì trêu chọc bọn họ. Bọn họ trừng mắt đen nhánh bầu trời đêm, chạm chân đều mềm ngồi xuống trên cỏ, mắt thấy vẩy mực màn đêm một chút sáng ngời lên kia quái đồ vật đều không có trở ra. a thời gian giải tinh thần căng chặt, qua vi vây thẳng áp, nàng quay đầu vừa thấy những người khác cũng tất cả đều là vẻ mặt rủ rũ. các ngươi lại đi ngủ xe đi. nô thiên chủ động đứng ra nói, đều do hắn lúc kinh lúc giống đánh thức đại gia. vẫn là ta đến đây đi, các ngươi đi nghỉ ngơi. hạ bằng đẩy đẩy nô thiên, ý bảo hắn cùng tần nghị cùng đi nghỉ ngơi. tối hôm qua ba nam nhân liền hắn còn không có canh giấc đâu. hảo đi, đủ anh em. nô thiên vô vô vai hắn. Nắp Liên Miên hướng lều chạy đi, tần nghị cả một đêm cũng chưa như thế nào cho mắt, cũng tiến lều chạy bổ miên. Qua Vi cùng Lâm Thanh cảm kích đến nhìn mắt hạ bằng, đêm nay đổi chúng ta tới canh gác. Tiến lều chạy, Qua Vi ngã đầu liền ngủ, này một ngủ ngủ đến chết chầm, thẳng đến nàng nghe được có người ở bên thai không ngừng kêu nàng rời giường. "Mẹ, ngươi làm ta ngủ tiếp sẽ qua Vi kéo dài quá âm làm nũng." Bên cạnh truyền đến Lâm Thanh sang sảng tiếng cười to, "Tiểu Vi, mau chút lên." Qua Vi lúc này nghe ra là Lâm Thanh thanh âm lập tức thanh tỉnh lại đây, nàng xấu hổ đến không được. Lâm tỷ, nguyên lai là ngươi à? Ta vừa mới mơ thấy về nhà tới. Lâm Thanh Phục cười, ngươi nha đầu này, nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Hai người cười nói lên, tới rồi lều trại ngoại các nàng phát hiện bên ngoài Thái Dương đã lên tới giữa không trung, phẳng trường bảy tám điểm bộ dáng. Tân nghị bọn họ đã thu hảo lều trại, ngồi ở trên cỏ gặm lương khô. Các ngươi động tác nhanh lên, chúng ta này liền xuất phát. Tân nghị nhìn đến các nàng ra tới, thúc giục nói. Lâm Thanh cùng Qua Vi nhìn nhõm mắt, đem lều trại thu hồi, cũng lấy ra lương khô ăn lên, hiện tại sát thật quá muộn. "Hảo, chúng ta xuất phát." Tân Nghị thấy mọi người đều đã chuẩn bị ổn thỏa, ra lệnh một tiếng xuất phát. Qua Vi ngẩng đầu nhìn trước mắt phương liếc mắt một cái thấy không rõ giới hạn dây núi, đầu Hạ Thái Dương đã có chút trước người, nàng híp lại mắt đánh giá. Nơi xa trên núi cỏ cây phồn thịnh, lại hướng lên trên nhìn, cao phong trong mây, vọng không thấy đỉnh núi. Gió nhẹ phất quá, thời đây khắp núi đổi thảo diệp phập phồng. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt mê ngông Không lý do, nàng ngực bắt đầu thình thịch thẳng ẻ Tựa hồ phía trước đang có cái gì kinh hỉ chờ đợi nàng tiến đến 47 ổ kiến Bởi vì trời cao vô pháp phi hành Phía dưới lại thảm thực vật rầm rạm Tân nghị quyết định bỏ xe đi bộ Núi rừng gian lâu không có người tích Căn bản tìm không ra lộ tới Qua vi năm người ở mọc tràn đầy Cao đến bả vai chỗ đuổi cỏ trung thông thả đi trước Bọn họ không chỉ có yêu cầu rửa sạch ra một cái an toàn lộ còn cần thời khắc chú ý trong bụi cỏ động tĩnh, để ngừa bị kỳ kỳ quái quái đồ vật đánh bất ngờ. Bụi cỏ trung thường thường truyền đến sột sột soạt soạt rất nhỏ tiếng vang. Qua Vi cảm giác âm thầm giống như vẫn luôn có thứ gì ở nhìn trộm bọn họ. Nàng liếc mắt tần nghị, phát hiện hắn mày níu lại, hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Tiểu Vi, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta như thế nào luôn cảm giác trong lòng phát mau, ngươi nói có thể hay không lại toát ra cái gì quái quái đồ vật. Lâm Thanh ghé vào Qua Vi bên cạnh người nói thầm nói. Qua vi nhìn quét một vòng trung quanh, cũng thấp giọng nói, lâm tỷ, ta cũng là vẫn luôn dẫn theo tâm, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Thật là nhắc tào tháo tào tháo liền đến, các nàng chính nói thầm đâu, đi ở phía trước đuổi cỏ mở đường ngô thiên đột nhiên ngừng lại, ai nha ta mẹ ơi, ta đây là thọc con kiến đó đoà. Vừa nói, hắn một bên nhảy chân nhanh chóng xoay người, có mấy chỉ tốc độ mau con kiến đã theo hắn quần hướng lên trên bò. Qua vi ở phía sau thăm dò nhìn mắt, chỉ thấy kia con kiến lớn nhỏ còn tính bình thường chỉ là hơi lớn một vòng. Bất quá con kiến màu sắc đã xảy ra rõ ràng dị biến, đen như mực. Đặc biệt là chúng nó miệng, thoạt nhìn không chỉ có rất là sắc bén còn có kịch động. Này nếu như bị chúng nó cắn thượng một ngụm, phòng trừng liền không chỉ là có điểm ngứa sự tình. Ngô Thiên một bên dậm chân ý đồ chấn động rất xuống con kiến, một bên dùng tay cuốn quyết đi chụp đánh ống quần, một cái không cẩn thận, một con xảo chá tiểu ra hỏa thế nhưng thuận thế bò lên trên Ngô Thiên bàn tay. Kiêu nhóc con làm như nghe thấy được mùi thịt. Đỉnh đầu hai điều dâu hưng phấn đến lắc lư lên, đầu ngẩng cao, ngao ồ, một miệng cắn ở Ngô thiên tiểu mạch sắc mu bàn tay thượng. Ngô thiên chỉ cảm thấy một trận đau đớn từ mu bàn tay truyền đến, hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện thế nhưng có không hộ khẩu nhập cư trái phép tới rồi trên tay hắn. Hắn cái kia bực bội à, vươn hai ngón tay nhéo kia con kiến, bẹp một chút, con kiến thành một đoàn thịt nát, trong cơ thể chảy ra một cổ màu đen chất lỏng. Ngô đại ca, ngươi đừng dùng tay nha. Kia con kiến sợ là có độc. Qua vi thấy nhắc nhở nói, nô thiên vừa nghe ảo nào đến không được, hắn này thật là khí tàn nhẫn, này con kiến vừa thấy chính là có kịch độc à, hắn vội vàng đem kia con kiến tàn thi hướng trên cỏ cỏ. Tân nghị cùng hạ bằng đang ở cùng mãnh liệt kiến triều chính diện giao phong. Tân nghị dùng lưỡi dao gió nhanh chóng ở con kiến hoa bên làm ra một đạo cách ly mang, hạ bằng tắt phát ra một đám hỏa cầu khắp nơi lốt lửa, những cái đó con kiến bị bỏng cháy đến thỉnh thoảng phát ra bùm bùm tiếng vang, nghe người hơi răng. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn. Lâm Thanh cũng đi hỗ trợ làm cách ly mang. Qua vi tạm thời không phải sử dụng đến, liền lưu tại mặt sau. Nàng quan sát một phen phía trước chiến trường, phát hiện hết thể đều ở khống chế chung, tâm không khỏi rơi xuống trở về. Nàng lúc này mới nhìn mắt cùng nàng đứng chung một chỗ nô thiên, trời ạ, lúc này mới qua bao lâu, nô thiên kia chỉ bị con kiến gặm một miệng tay liền sưng đến giống căn chảy gỗ. Nô thiên thấy qua vi nhìn chầm chầm hắn tay không bỏ, không khỏi cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới bị như vậy một con tiểu con kiến cắn một chút mu bàn tay, hắn cả ngày cánh tay đều sẽ sưng lên. Nay con kiến thật đúng là độc a, hắn đã đổ đổi độc dự cao, đáng tiếc giống như một chút đều không dùng được, hắn cánh tay còn đang không ngừng sưng to, hắn cảm giác toàn bộ tay trái cánh tay đều đã chết lặng được mất đi trí giác. Phía trước chiến đấu đã bắt đầu nghiêng về một bên, nơi nơi đều là rậm rạp bụi cỏ, hỏa đối con kiến lực sắt thương thành lần dâng lên, trong không khí một cổ nướng bờ bờ cờ con kiến mùi thơm lạ lùng tràn ngập mở ra. Bất quá, tại đây địa phương hỏa công cũng không phải một việc dễ dàng, vạn nhất khống chế không lo, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Đến lúc đó không có bị con kiến mây công, ngược lại nhóm lửa tự thiêu, này liền không đẹp. Qua vi nhìn ngô thiên cánh tay, đồng nhiên nhớ tới cái gì, từ không gian móc ra một mảnh lá cây, đưa tới ngô thiên hoàn hảo trong tay, ngô đại ca, ngươi mau ăn xong đi thử thử. Ngô thiên nhíu mày nhìn lá cây, ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái bỏ vào trong miệng, tùy tiện nhai hai hạ liền nuốt vào đi. Ân, này lá cây hương vị giống như cũng không tệ lắm, Ngô Thiên sao đi hạ miệng dư vị. Chiến đấu đã tiến vào kết thúc giai đoạn, bên kia con kiến đã không phải uy hiếp, chỉ cần chú ý không cho hỏa thế lan tràn là được. Lâm Thanh đi đến bọn họ bên người vừa lúc nhìn đến Ngô Thiên từ qua vi trong tay tiếp nhận cái gì ăn xong đi, nàng không khỏi tò mò phải hỏi, tiểu vi, ngươi vừa mới cầm cái gì thứ tốt cấp to con ăn. Một mảnh lá cây, bài độc. Qua vi nói, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm có hay không dùng. Ngô Thiên, ngươi! Ngươi này cánh tay lâm thanh lúc này mới chú ý tới Ngô Thiên xưng to không thôi cánh tay, nàng nghẹn họng nhìn chân chối đắc đạo. Tân nghị cùng hạ bằng cũng đã đi tới, nhìn đến Ngô Thiên cánh tay cũng là chấn động, này con kiến độc tính thế nhưng lợi hại như vậy. Nhìn bộ dáng này, một cái xử lý không tốt Ngô Thiên này cánh tay trái sợ là sẽ phế đi. Ta nơi này có một lọ thuốc mỡ, ngươi muốn hay không cầm đi dùng? Tân nghị từ ba lô móc ra một lọ thuốc mỡ hỏi. Ngô Thiên nhìn đến kia quen thuộc đóng gói cười khổ lắc đầu, không cần, kia thuốc mỡ ta cũng có chuẩn bị, vừa mới cũng đã đổ qua, căn bản không dùng được. trong lúc nhất thời, mọi người đều nặng nghề lên. đây mới là vào núi ngày đầu tiên, bọn họ gặp được chỉ là khai vị tiểu thái mà thôi. thời gian không còn sớm, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một phen, ăn một chút gì lại nói. tần nghị đầu tiên đánh vỡ nặng nghề, hắn nhìn mắt treo ở ở giữa thái dương nói, đại gia mở ra quang nao vừa thấy, bất tri bất giác đã là giữa trưa. này nói trưa rất lời. Vừa nói mọi người đều cảm giác bụng đói kêu vang, buổi sáng ăn về điểm này lương khô đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Bọn họ tìm cái địa phương ngồi vây quanh xuống dưới, đại gia lấy ra từng người chuẩn bị lương khô đang chuẩn bị khai ăn, qua vi từ trong không gian lấy ra một lùng tiểu trên bao, mệt mỏi một buổi sáng, chúng ta ăn chút bánh bao bổ bổ. Tiểu vi, ta tính toán lấy thân báo đáp, ngươi thu không thu. Lâm thanh cho nàng một cái hùng ôm, tùy tiện nói. Lâm tỷ nhanh lên, bánh bao mau không có. Qua vi vô ngữ đến đẩy ra lâm thanh, chỉ chỉ lồng hấp. A, mau buông ta bánh bao. Lâm thanh vội vàng buông ra qua vi, gia nhập đoạt bánh bao hàng ngũ. Ngay cả ngô thiên cũng quên mất cánh tay sự, gia nhập tiến vào, hắn lạc quan mà nghị ăn no sự đại, ăn trước no rồi lại nói. Một lung bánh bao chuyển tức gian liền không có, đại gia lúc này mới ăn xong rồi lương khô. Ai, này lương khô quá làm, ăn xong bánh bao lại ăn quả thực tưởng ném xuống tính, sớm biết rằng hẳn là chừa chút bánh bao liền lương khô ăn. Nô Thiên, ngươi như thế nào còn có bánh bao? Lâm Thanh đột nhiên ồn ảo lên. Nô Thiên đắc ý đến cười, hắn bất quá là ăn đến chậm một chút, nghĩ hảo hảo nhấm nháp một chút bánh bao mỹ vị thôi. Hiện tại mọi người đều dương mắt nhìn nhìn hắn ăn, Ân, thật hương. Nô Thiên, ngươi cánh tay. Đột nhiên, hạ bằng như là phát hiện tân đại lục, chỉ vào Nô Thiên cánh tay tay run a run. Nô Thiên túi đầu vừa thấy, hắn cánh tay làm sao vậy? Nay vừa thấy. Hắn cả kinh trong tay bánh bao rất ở trên cỏ đều không có phát hiện 48 bị lạc Ta cánh tay không sưng lên Nô Thiên xoa xoa đôi mắt Vẻ mặt kinh hỉ Vừa mới hắn chỉ lo ăn bánh bao Cánh tay hắn khi nào tiêu sưng hắn căn bản là không rõ ràng lắm Hắn thật cẩn thận dối dối cánh tay Ngạc nhiên đến phát hiện cánh tay cũng không tê rồi Này này này Này cũng quá thần kỳ Ngươi đây là ăn cái gì Linh Đan rượu rực à Lâm Thanh Thỏ qua tới hỏi Ta không ăn cái gì nha Nô Thiên cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, hắn đột nhiên một phách chán, Nga, đúng rồi, vừa mới Tiểu Vi cho ta ăn một mảnh lá cây. Lá cây? Cái gì lá cây giải độc công hiệu như vậy nguy? Đại gia ánh mắt nhất trì đến dừng ở qua Vi trên người. Đang cố gắng hạ thấp tồn tại cảm qua Vi, ha hà đát, nàng đã có thể đoán trước đến nàng thân thân lá cây liền phải giữ không nổi. Tiểu Vi, cái gì lá cây a lấy ra tới nhìn một cái? Lâm Thanh Tiến đến qua Vi bên cạnh hỏi. Qua vi thịt đau đến lấy ra lục la lá cây, nàng năn nỉ ý ôi đến lục la kê hóa đã có thể cho nàng mở phiên A. Còn một cái kính nói nàng đem nó cấp chỉnh đến sớm trọng. Lâm thanh một phen lấy quá nàng trong tay lá cây, đối với ánh mặt trời tả nhìn hữu nhìn cũng không thấy ra cái nguyên cơ tới, không phải một bình thường lá cây sao. Bất quá, nàng nhìn không ra tới cái gì không đại biểu này lá cây vô dụng nha, nàng cầm lá cây vẻ mặt hy vọng đến nhìn qua vi. Qua vi liền biết sẽ như vậy, nàng lại lấy ra hai mảnh lá cây. Đưa cho tần nghị cùng hạ bằng, này là cây giải độc hiệu quả không tồi, các ngươi cầm phòng thân đi. Nô thiên thiển mặt thò qua tới, muội tử, có thể lại cấp ca một mảnh không? Qua vi lại lấy ra một mảnh lá cây đưa cho hắn, trong lòng chửi thầm, hảo phạt, lần này một nửa liền không có. Tiểu vi, ngươi kia cây có thể chế tạo hảo cảnh tiểu gia hỏa tại đây sao? Tần nghị đem lá cây tiểu tâm đến thu hồi, nhớ tới ở thành phố S sự tình, đột nhiên sinh ra một kế. Ngươi là nói nó sao? Qua vi đem trong không gian cây mắc cỡ mang chậu hoa cùng nhau xách ra tới. Đang định ở không gian ngủ gật cây mắc cỡ bị đột nhiên bừng tỉnh, nhìn đến trung quanh vài hai mắt nhìn chằm chằm nó không ngừng đánh giá. Nó ngượng ngùng đến lá cây đều có lên. Hiện giờ cây mắc cỡ không chỉ có có thể thúc giục người đi vào giấc ngộ, còn ra tăng rồi một cái tân dị năng chế tạo hảo cảnh. Nàng trên đỉnh đầu hồng nhạt hoa nhung cầu ở hôn mê trong quá trình kết ra một đống lớn quả đậu, quả đậu thành thục rơi xuống sau, lại lần nữa mọc ra một đóa màu tím nhung cầu hoa. Cho người ta lánh diễm cao quý cảm giác. Lần trước ở thành phố S đem đám kia hoa cỏ cây tối chơi xoay quanh đó là nó. Này không phải cây mắc cỡ sao? Nguyên lai like cây mắc cỡ có thể lớn như vậy sao đại cây? Này hoa nhi cũng xinh đẹp. Lâm Thanh tiến đến cây mắc cỡ trước, tấm tắc bảo lạ, tiểu gia hỏa này còn thẹn thùng đâu. ngươi cũng không nên coi thường nó, lợi hại đâu. Tân nghị khó được mở miệng khen nói. Cây mắc cỡ nghe xong khoe khoang lên, lá cây rãn ra khai bắt đầu lắc lư lên. Này tiểu tinh quái, lâm thanh đám người xem cười rộ lên. Tiểu vi, đợi lát nữa ngươi làm cây mắc cỡ thả ra ảo cảnh, chúng ta lại nhân cơ hội lên đường. Tân nghị giải quyết dứt khoát. Đại gia ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một lát, lại lại lần nữa bước lên đường xá. Theo cây mắc cỡ thả ra nó ảo cảnh, qua vi nhảy bén đến phát giác, tránh ở chỗ tối kia cổ vô hình trung nhìn trộm biến mất. Dâm dạp đuổi cỏ gian, một con màu xanh lục hình người sinh vật đột ngột dò ra đầu, nó mê mang đến nhìn nhìn chung quanh, hoa tức. Lúc này đây, đổi thành tần nghị ở phía trước mở đường, nô thiên áp sau, những người khác thời khắc cảnh giác chung quanh để ngừa đột phát tình huống. Qua vi đánh ra bốn phía, tầm mắt có thể đạt được chỗ, nghìn bài một điệu đều là bụi cỏ, nguyên bản đến đầu vai thảo bất chi bất giác chung đang không ngừng biến cao, che đậy đại gia tầm nhìn. Nàng có chút bội phục đến nhìn trước mắt phương mở đường tần nghị, ở như vậy trong bụi cỏ, hắn rốt cuộc là như thế nào phân hướng biện vị đâu. Cách đó không xa sơn khoảng cách đang không ngừng kéo gần. Qua Vi có thể ngẫu nhiên xuyên thấu qua bụi cỏ nhìn đến trên núi thụ cùng xoay quanh ở không trung đại điểu. Mặc kệ là địa hình vẫn là thảm thực vật đều tương đối chỉ một trong bụi cỏ đều có không đếm được nguy hiểm ở nơi tối tăm ẩn núp. Không biết phía trước địa hình càng thêm phức tạp, thảm thực vật càng thêm phồn đa rậm rạp núi rừng lại sẽ cho bọn họ mang đến cái gì độc đáo thể nghiệm đâu. Hoài núi không biết thất vọng, một cái buổi chiều liền như vậy đi qua. Có cây mắc cỡ hảo cảnh, Đại Gia cảm giác đường xá thượng thông thuận rất nhiều. Một cái buổi chiều qua đi đều không có gặp được cái gì phiền toái. Hơn nữa tới gần lúc chẳng vạng, bọn họ vận khí thập phần tốt đang tới gần mặt cỏ chân núi tìm được rồi một chỗ huyệt động. Thật tốt quá, như vậy buổi tối bọn họ liền có thể ở huyệt động ngủ, này có thể so ngủ ở bên ngoài trên cỏ an toàn nhiều. Bọn họ buổi tối tùy ý ăn một đốn, liền tính toán nghỉ ngơi, đêm qua mọi người đều không có ngủ hảo, cả ngày lại đều đang khẩn trương đến lên đường, bọn họ sớm đã mệt mỏi bất khăm. Các nàng ở huyệt động trải lên mang đến trải chăn giường đem cửa động dùng một khối cự thạch lấp kín buổi tối canh gác người chỉ cần hơi chút chú ý hạ bên ngoài động tĩnh là được nguyên bản lâm thanh cùng qua vi nguyên bản tưởng luân phiên trước đêm chính là tần nghị nói các nàng trước canh gác nửa đêm trước là được qua vi cùng lâm thanh vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện với nhau không cho chính mình ngủ gật thường thường chú ý bên ngoài chuyển đến động tĩnh bên ngoài đại đa số thời điểm đều là ồ ồ tiếng gió ngẫu nhiên sẽ có loại nhỏ giá thu tới gần bất quá chúng nó đều thực mau liền rời đi tới rồi mười giờ tả hữu Tân nghị liền tỉnh lại, làm qua vi hai người đi nghỉ ngơi, hắn tới canh gác nửa đêm về sáng. Qua vi cùng lâm thanh cùng nhau nằm ở huyệt động một bên, mới dính vào trải chăn liền đã nặng nề ngủ. Một giấc này, qua vi ngủ thật sự hương. Chẳng qua, qua vi ngủ ngủ cảm giác đột nhiên có chút không quá thích hợp. Trong lúc ngủ mơ nàng cảm giác có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phong phất qua thân thể của nàng, nàng cảm giác chung quanh càng ngày càng sáng, có cái gì nóng rực ánh sáng chính bỏng cháy nàng. Nàng không phải ngủ ở huyệt động sao? Việc động không phải bị ngăn chặn sao? Như thế nào sẽ có phong cùng Thái Dương? Chẳng lẽ là mọi người đều tỉnh, đem cửa động cự cử thạch cấp dọn khai. Qua vi rộng mở từ trong ngộng tỉnh lại, bốn phía một mảnh sáng ngời, gió nhẹ nhẹ phẩy thổi bay em nàng sợi tóc, đỉnh đầu Thái Dương không chút khách khí đến chút xuống mà xuống, nhiệt tình chiếu cố nàng. Qua vi mắt càng trừng càng lớn, bốn phía là rậm rạp thảo, nàng thật giống như một con dê ngồi đai giếng, nằm tại đây bụi cỏ nhất cái đáy, nàng thế nhưng nằm ở trong bụi cỏ ngủ rồi. Hơn nữa Nàng bốn phía một người cũng không có. Những người khác đâu? Không hề nghi ngờ, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ xuống nàng một người. Nàng vội văng mở ra quang não tưởng cấp tần nghị bọn họ phát video trò chuyện. Chính là, nàng vừa mở ra quang não lại phát hiện, quang não không ở phục vụ khu. Thần mã. Nàng lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp được quá như thế kỳ quái tình huống, quang não đây là không có tín hiệu. Qua vi ngồi ở trong bụi cỏ, ngày hôm qua đủ loại cảnh tượng từng màn ở nàng trong óc hiện lên. Là từ khi nào bắt đầu không thích hợp đâu. Nàng đã thập phần xác định, lúc này đây nàng lại bị hảo cảnh cấp kịch bản. Ngày hôm qua hảo cảnh thật cao minh, nàng thế nhưng không có phát hiện cái gì sơ hở, liền như vậy bị treo chọc suốt một cái buổi chiều. Nghĩ đến đêm qua, nàng ngơ ngốc một người ngồi ở trên cỏ đối với không khí nói chuyện, trong lòng liền một trận buồn bực, này hố cha hảo cảnh. Đang ở qua vi tự đoán tự ngại khi, nàng cảm giác một đạo hắc ảnh bao phủ ở nàng đỉnh đầu, đồng thời, bên tai truyền đến một tiếng kỳ quái thanh âm. Hoa tức. 49 kỳ bản. Qua vi bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo cả người thâm màu xanh lục hình người sinh vật chính ngồi xổm nàng trước mặt, một đôi đen lúng liếng mắt tò mò đến nhìn nàng. Lúc này, bụi cỏ chung một con tiểu sâu từ một bên chạy qua, người nọ hình sinh vật đột nhiên mở ra miệng rộng, một đạo hồng ảnh chợt lóe mà qua, sâu bị hồng ảnh một quyển, liền bị nuốt vào trong bụng. Qua vi vẻ mặt câu nghi được với hạ đánh giá, lại viên lại đại mắt, phình phình gương mặt, ngồi xổm khi hai cái cánh tay buông xuống trên mặt đất. Một thân xanh mượt làng ra, nàng càng xem càng cảm thấy này như là một con hình người hết xanh. Ui, ngươi có thể nói sao? Qua vi chiều người nhái phất phất tay nói. Người nhái cả kinh, hai chỉ chân dài bắn ra nhảy ra thật xa, nó nghiêng đầu đánh giá qua vi, hoa tức. Ngươi biết cùng ta cùng nhau tới những người đó đi đâu sao? Qua vi lại hỏi. Người nhái như cũ nghiêng đầu vẫn không nhúc nhích đến nhìn qua vi, đen lúng liếng mắt bắt đầu chuyển lên, hoa tức. Ngươi biết có phải hay không? Ngươi có thể mang ta đi tìm bọn họ sao? Qua vi cũng là luôn cuống, nơi này nàng thật không biết đi như thế nào à, đáng chết phương hướng cảm, nàng từ trước đến nay đều là không thế nào tồn tại. Trả lời nàng vẫn như cũng là một tiếng hoa thức, đã sớm biết nàng không nên tâm tồn may mắn. Đang ở qua vi vẻ mặt hề vài thời điểm, kia chỉ người nhái chợt nhảy tới qua vi trước mặt, nó tròn xoe mắt chớp chớp, xoay người nhảy đến cách đó không xa, lại quay đầu nhìn về phía qua vi. Qua vi vui vẻ, đây là hấp dẫn sao? Nàng đội vàng vỗ vỗ mông từ trong bụi cỏ đứng lên, đi đến người nhái bên cạnh. Người nhái lại là nhảy dựng, qua vi kéo kéo miệng, này bụi cỏ lớn lên so nàng đều cao, hảo tưởng đi theo cùng nhau nhảy a. Chính là nhảy không đứng dậy qua vi không thể a, nàng từ trong không gian móc ra một cây trường côn tử, rút ra trường thảo chui vào người nhái nơi đó. Liên như vậy, người nhái nhảy lên ở phía trước dẫn đường, qua vi đi theo không ngừng toàn bụi cỏ. Ngẫu nhiên gian ngẩng đầu. Nàng phát hiện ngay từ đầu bụi cỏ trên không còn có thể nhìn đến trời xanh mây trắng, tới rồi mặt sau, bụi cỏ trên không bị cao lớn nhanh cây che lấp kín mít, đừng nói trời xanh mây trắng, ngay cả ánh mặt trời đều khó có thể xuyên thấu qua cảnh lá chiếu xạ tiến vào, một cổ dâm mát hàn khí tự bụi cỏ trung toát ra tới. Qua vi trà sát cánh tay, từ trong không gian lấy ra một bộ mỏng áo khoác mặc vào tới. Đương nàng lại một lần chui qua bụi cỏ, vừa nhấc đầu, một cái màu đỏ đậm con rắn nhỏ treo ở nhánh cây thượng. Đối diện nàng vui sướng đến phun màu đỏ đầu lưỡi nhỏ. Qua vi cả kinh, tuy rằng nàng cũng không phải rất sợ xà, nhưng nàng lại tại đây điều màu đỏ đậm con rắn nhỏ trên người cảm giác được thật sâu mà ác ý. Nàng lặng lẽ lấy ra một viên hạt giống ném tia xà, hạt giống đón gió mà trường, hóa thành màu xanh lục dây đằng đem xà bó thành một đoàn. Qua vi nhẹ nhàng thở ra đang muốn đi phía trước đi, đột nhiên nàng bên phải cẳng chân chỗ truyền đến một trận đau lớn, đau đến nàng không khỏi hít hà một hơi, tê, Do ra một khác điều màu đen con rắn nhỏ, đầu của nó lâu ngầm cao, đầu lưỡi phát ra tê tê thành, lộ ra tiểu bạch nha thượng hễ còn mang theo vết máu. Không phải đâu, thời buổi này liền xà cũng biết chơi kịch bản sao. Qua vi chỉ cảm thấy, nàng thành kia chỉ ngu xuẩn trai, cho rằng thắng lợi chính rào dạt đắc ý đâu, ai ngờ mặt sau ra tới cái ngư ông. Cách đó không xa chờ người nhái thấy qua vi chậm chạp không có quá khứ, không khỏi đi vòng vèo trở về, vừa thấy nàng thế nhưng tao ngộ xà giáp công, chân dài nhảy ra nhập tiến bảo có người nhái trợ giúp, cái kia màu đen con rắn nhỏ cũng thực mau bị giải quyết rớt. Qua Vi cảm kích đến nhìn mắt người nhái, ngồi sụp xuống thân đem quần hướng lên trên ván khởi, lộ ra cẳng chân chỗ giữ tợn cắn thương. Qua Vi màu da trắng nõn, càng thêm có vẻ miệng vết thương khủng bố cực kỳ, kia xà rõ ràng có kích động. liền như vậy một hồi công phu, nàng cẳng chân thượng ô tím đã tự thương hại khẩu chỗ lan tràn đến toàn bộ cẳng chân, cũng bắt đầu hướng trên đuổi kéo dài. Qua Vi cảm giác cẳng chân chỗ từng đợt nóng dực cảm truyền đến. Đồng thời thân thể một trận suy yếu ngồi sổm đều có chút ngồi sổm không xong, nàng biết đây là xà độc ở phát huy Nàng chạy nhanh từ không gian móc ra một mảnh lục la lá cây, tùy ý nhai hai khẩu nuốt vào Lục la lá cây hóa thành một cổ mắt lạnh, chậm rãi xua tan nàng trong cơ thể xà độc mang đến bị bỏng cảm Sau đó nàng dựa lưng vào một cây đại thụ ngồi xuống, cắn răng dùng tay để ép nàng cẳng chân thượng thương Miệng vết thương không ngừng chảy ra đen đặc độc huyết 15 phút sau, miệng vết thương không hề chảy ra đen đặc huyết Qua vi nhìn miệng vết thương một lần nữa trở nên đỏ tươi huyết, nàng thở hắt ra, này đáng chết xà độc cuối cùng là bài không sai biệt lắm. Nàng đỡ đại thụ chầm rãi đứng lên, đầu một trận tròn váng, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Hôm nay nếu muốn đi ra ngọn núi này sợ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự. Tiếng người nhái nghiêng đầu đánh giá qua vi, ở một bên đợi hồi lâu, lại bắt đầu đi phía trước ngày đi. Qua vi vẻ mặt đưa đám, còn tới này nhất chiêu A. Chính là nàng giống như không đến tuyển nha. Ai làm nàng không nhận lộ đâu. Qua vi lấy ra áo ngủ xé ra một cái bố đem miệng vết thương gắt gao chất trụ, một lần nữa đứng lên, hướng người nhái biến mất phương hướng toàn đi. Cũng may trừ bỏ lần này ngoài dự đoán bị tập kích, mặt sau trên đường chỉ gặp một ít phiền toái nhỏ. Tỷ như một không cẩn thận dẫm tiến vũng bùn lăn cả người bùn lầy, toàn mũi có khi bị cưa trạng cỏ dại thân mật chiếu cố, cấp đi ngang qua chim chóc đương thứ miễn phí nhà vệ sinh công cộng mọi việc như thế lệnh người bất đắc dĩ sự. Ở núi rừng gian gian nan tiến lên, Qua Vi âm thầm may mắn nàng thể năng còn tính cấp lực không có kéo chân sau. Liên như vậy ở rậm rạp rừng cây gian không ngừng vượt qua, Qua Vi có thể cảm giác được bọn họ vẫn luôn ở hướng chỗ ca bò, bò a bò, bò a bò. Liên ở Qua Vi cho rằng này bò không có chừng mực thời điểm, người nhái đứng ở một khối thật lớn trên tảng đá, thời gian rất lâu đều vẫn không nhúc ních, nó cặp kia đen lùng liếng mắt to thẳng lăng lăng đến nhìn phía dưới. Qua Vi đứng ở cục đá hạ đầy đầu mờ mịt, sau lại nàng rứt khoát cũng bám vào cục đá bò tới rồi cự thạch đỉnh chót. Nàng học người nhái bộ dáng đi xuống quan sát. A, ngươi đoán nàng nhìn thấy gì? Ôi trời ơi, qua vi thế nhưng thấy được sơn một khắc mặt. Từng toà một chế tiểu phòng ở đàn sen có hứng thú đến ở chân núi sắp hàng, ở chỗ xa hơn một cái sông lớn biên, một tòa khổng lồ cục đá thành đứng lặng dưới ánh mặt trời. Đó là thôn trang cùng thành thị sao? Qua vi hơi kém hỉ cực mà khóc. Nàng tuy rằng kỳ quái này trong núi như thế nào sẽ xuất hiện thôn cùng thành thị, bất quá hiện tại này đều không quan trọng. Nàng rốt cuộc nhìn đến dân cư lạc Lúc này, vẫn luôn ngồi sổn bất động Người nhái đột chân dài vừa dẫm Nhảy đến cách đó không xa bụi cỏ chung. Di, người đi đâu Qua vi quay đầu vừa thấy Người nhái chính nhảy dựng nhảy dựng đến hướng bọn họ Tới phương hướng nhảy Đây là phải đi về sao Qua vi đột nhiên có chút không tha Ít nhiều này chỉ người nhái Nàng cái này mù đường mới có thể đến nơi này đâu Hoa tức người nhái động tác một đốn Quay đầu lại nhìn mắt qua vi Phát ra một tiếng lít minh Sau đó lại bắt đầu hướng nơi xa nhảy lên. Người tên là gì nha? Qua vi lại hướng về phía nó kêu lên, nàng cảm thấy chính mình giống như có chút ốc, này người nhái cũng sẽ không nói chuyện, nàng rốt cuộc là ôm cái gì tâm thái hỏi ra tới. Bất quá, không hỏi một câu nàng tổng cảm thấy không cam lòng. Hoa tức người nhái thân ảnh thực mau ở rừng cây gian biến mất, một đạo dài lâu hết mình theo gió phiêu tán. 50 trật vật Trong rừng cây một mảnh an tĩnh, qua vi một mình một người ngồi sổn ngồi ở cự thạch thượng buồn bã mất mát, lại dư lại nàng một người. Nàng túi đầu nhìn về phía quan não, đã buổi chiều một chút nhiều, cũng may tuy rằng không có tín hiệu, thời gian vẫn là chuẩn. Nàng sờ sờ đói đến bẹp bẹp bụng, từ trong không gian móc ra mụ mụ trên bánh trứng, ăn ngấu nghiến đến ăn lên. Lúc trước chỉ lo truy người nhái, nàng liền cơm sáng cùng giữa trưa cơm cũng chưa tới kịp ăn, trách không được nàng cảm giác đói đến không được đâu. ăn xong bánh trứng, qua Vi do dự sẽ, vẫn là quyết định rèn sắt khi còn nóng đuổi tới chân núi đi. Người câu cửa miệng, lên núi dễ dàng xuống núi khó, cổ nhân thành không kinh ta. Qua Vi nghiêng ngả lảo đảo đi ở xuống núi trên đường, đệ nơ một thứ tham hỏi ông trời, này cái gì phá cánh rừng, như thế nào còn không có đi đến chân núi đâu. Sắc trời dần dần ám trầm hạ tới, liền ở Qua Vi tính toán gần đây tìm một chỗ chấp vá cả đêm khi, nàng phát hiện trong bụi có thế nhưng xuất hiện một cái đường nhỏ, Qua Vi vui vẻ, kia đường nhỏ vừa thấy chính là bởi vì có người thường xuyên đi lại mới hình thành. Nàng đi đến đường nhỏ thượng dọc theo này lộ hướng chân núi đi đường thái dương tây lạc bị đường chân trời nuốt vào cuối cùng một đạo ánh sáng khi ánh trăng đã treo ở mặt đông trên bầu trời giáp điểm điểm màu bạc tiên tĩnh sơn gian đường nhỏ thượng côn trùng kêu vang thanh hết đợt này đến đợt khác đến vang lên ở đường nhỏ cuối một tòa đơn sơ có tranh phòng bão kinh phong sương đến đứng ở chỗ đó tối tăm ánh nến xuyên thấu qua kẹt cửa lộ ra tới qua vi nhanh hơn bước chân đang muốn vòng qua trước cửa một cây láo cây táo đi gõ cửa cổ tay của nàng thượng căng thẳng hảo gia hỏa Một cái dây đằng không biết khi nào thế nhưng thừa dịp bóng đêm lặng yên không một tiếng động bò tới rồi trên người nàng. Nàng vội vàng thúc giục dị năng tưởng chấn an dây đằng, giọng là. Nàng đống nhiên phát hiện chính mình tầm mắt tới cái 360 độ đại xoay tròn, kia dây đằng cư nhiên còn triển tới rồi nàng cổ chân thượng, nghiệp vụ thuần thục đến đem nàng đổi chiều ở lão cây táo thượng. Qua vi cái kia hỏng mất ta, này cây cây táo thật đúng là niên đại xa xăm nha, không có bệnh sợ độ cao nàng treo ở mặt trên đầu nặng chân nhẹ xem một cái phía dưới đều ra đầu tê dại. Hơn nữa, này lao cây táo thứ cũng thật chát người a, thật dày háo khoác đều ngăn không được. cứu mạng. Qua Vi cũng mặc kệ cái gì lễ phép hình tượng vấn đề, ở trên cây cao rộng tê, Cũ xưa môn phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên, một cái chất tận trời nắm. An mặc áo ngắn tiểu nam ba từ trong phòng chạy ra, nhìn mắt Qua Vi hướng trong phòng hô. Thanh âm kia mang theo một cổ nồng đậm hương nôn, đống nhiên vừa nghe xong, Qua Vi thế nhưng lập tức không nghe hiểu. Cả buổi nàng mới thoảng qua thần tới, "Này tiểu Phá Hải, cư nhiên đang nói, gia gia, ngươi mau đến xem, bên ngoài tới cái khất cái bị cây mây bắt được." "Ai là khất cái a, tấn loạn giảng?" Qua Vi chửi thầm không thôi. Kỳ thật, nhân gia tiểu Hải tử thật đúng là không nói bậy, lúc này Qua Vi phong trần đầy mặt, trên đầu trên người đều là thảo diệp lá cây cảnh khô linh tinh, còn có cứ chim. Quần áo sớm bị cắt qua, tóc lộn xộn, trên mặt còn toàn là hoa ngân, lại té vũng bùn lăn một vòng, "Này chật vật dạng. Nói là khất cái đều là cất nhắc. Trong phòng truyền đến tập tên tiếng bước chân, tiếp theo đi ra một cái tóc râu toàn hoa râm, trên người ăn mặc một thân đánh mụn và áo dài lão giả. Qua Vi nhìn lão giả thúc lên đỉnh đầu tóc dài cùng trên người không hợp thời tiết ăn mặc, nàng đột phát kỳ tưởng, chẳng lẽ nàng bỏ cái sơn liền xuyên qua. Nàng chạy nhanh qua quyết đầu, đêm này không thực tế ảo tưởng nem rớt, này không thể được, nàng xuyên qua ba ba mụ mụ cùng đệ đệ nhưng làm sao bây giờ? Lao cây táo hạ, lão giả ngẩng đầu nhìn Qua Vi. Đại buổi tối, hắn tuổi tác lại lớn, chỉ mơ hồ nhìn ra trên cây là treo cá nhân. Đột nhiên thấy trên cây người vẫn luôn diêu đầu, hù hắn một cú sốc. Này khất cái không phải là người điên đi? Cái này mỹ lệ hiểu lầm, thật là làm nhân tâm tắc. Qua Vi không biết hắn trong lòng ý tưởng, nhìn đến lão giả ra tới, vội vàng lộ ra từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi gương mặt tươi cười. Đại gia, ta chính là đánh này đi ngang qua, không phải người xấu. Lão giả híp mắt mắt tinh tế đánh giá Qua Vi một vòng. Chỉ cảm thấy qua vi nào nào nhìn đều không thích hợp Đặc biệt là cười rộ lên khi Kia đôi mắt rất mỹ Nhưng trang bị một đầu cức chim á lạn lá cây a, Nhìn buồn cười đến không được Cụ nát cửa gỗ phịch một tiếng đóng lại lão giả lôi kéo tiểu hoa nhi về tới trong phòng Ra ra Ngươi làm gì không cho cây mây phóng kia khất cái xuống dưới Tiểu nam hoa thanh âm từ trong phòng truyền đến Cầu hoa tử Ngươi mặc để ý đến hắn Bên ngoài người nọ tám phần là người điên Làm hắn ở kia treo ăn chút giáo hấn Lão giả vỗ về tôn từ đầu, lời nói thâm thiế dạy do nói. Qua Vi, một ngụm lao huyết nặn ở trong cổ họng, nửa vời, đem nàng cấp bừa ga. Kế khất cái lúc sau, nàng cư nhiên lại vinh hoạch kẻ điên danh hiệu. Câu người không bằng câu mình. Qua Vi nhắm mắt lại tập trung lực chú ý, đem trong cơ thể dị năng tụ tập đến cổ chân thượng, thử thăm dò dót vào kia dây đằng. Kia dây đằng làm như lắp bắp kinh hãi, phịch một tiếng vang lớn. Qua Vi cả người bắt đầu làm rơi tự do, thật mạnh đến ngã ở trên mặt đất. Ai gia huy. Nàng thí thi a, thiếu chút nữa chưa cho quăng ngã thành buồn cánh. Tiểu nam hoa đẩy ra giấy cửa sổ lộ ra đầu nhỏ, la lớn, ra ra, cái kia kẻ điên chạy. Cậu hoa tử, mau tới đây. Đều nói ngươi chưa có để ý tới kia kẻ điên. Lao giả tăng thương thanh âm tiếp theo vang lên. Chính cậu lấy eo khẽ sở sở trốn đi qua vi, bảo bảo quá khó khăn. Nàng vòng quanh này thôn trang nhỏ xoay hơn phân nửa vòng, kinh khởi trong thôn khuyến vệ vô số, trong phòng thường thường truyền đến chửi bậy thanh. Tiêu La nói cái nào sú không biết xấu hổ, đại buổi tối không ngủ được chạy ra đi hẹn hò đâu. Qua vi nghe ngượng ngùng, thật vất vả đi vào bên một dòng suối nhỏ, nàng ngồi ở bên dòng suối trên tàng đá, mở ra trên quang nao đèn tin, đánh giá liếc mắt một cái trong nước ảnh ngược. Này vừa thấy, nàng chính mình đều có điểm ghét bỏ hiện tại chính mình, tấm tắc, này quỷ bộ dáng. Nàng tả hưu đánh giá mắt, không có phát hiện có người, nàng tắt đi đèn tin, lấy ra trong không gian khăn lông ở mông lung dưới ánh trăng, qua loa giặt sạch cái chiến đấu tắm lại lấy ra một thân trường tụ đồ thể dục mặc vào, nàng lúc này mới thoải mái từ nhỏ bên dòng suối rời đi. Ân, đêm nay liền tại đây tạm chấp nhận hạ đi. Qua vi ở ly dòng suối nhỏ không xa một chỗ phòng ở hậu viện ngoài tường tìm cái địa phương. Nàng lấy ra trải chăn hướng trên mặt đất một phô, ngồi ở cái đệm thượng tắc điểm lương khô lấp đầy bụng, ngã đầu liền ngủ. Đi rồi cả ngày đường núi nàng thật sự là lại mệt lại vây. Ngủ đến chết trầm chết trầm qua vi không biết, suối nước một đạo màu xanh lục thân ảnh nhảy nhảy đến trên bờ. Lặng yên không một tiếng động đến đi vào qua vi trước người. Nó một thân thâm màu xanh lục làn da, mắt tròn xoe, phình phình gương mặt, thói quen ngồi sổn bộ dáng, rõ ràng là một con người nhái. Nó dùng cái mũi người người, một cổ quen thuộc hương vị từ nó trước mặt nhân loại trên người truyền đến. Nó tròn xoe mắt to xoay chuyển, to mò đến nhìn qua vi, đột, nó vươn thật dài lưỡi, ở qua vi trên mặt nhẹ nhàng một lượng, lưu lại một nhao dính dính nước miếng hôn. Hoa tức nó đối chính mình lưu lại đến con dấu rất là vừa lòng nhìn lại xem mới lại về tới dòng suối nhỏ, đêm mây mắng, gió núi đánh út lại, hết thảy thoáng như cảnh trong mơ. năm mươi muốt sơn thần, nha đầu, ngươi sao ngủ trên mặt đất đâu? trong lúc ngủ mơ, một đạo ôn hòa nữ âm hưởng khởi, đồng thời một bàn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng. Qua Vi bỗng nhiên mở hai mắt, một trương tươi cười thân thiết mặt ánh vào mi mắt, nàng theo bản năng cũng cười. nha đầu mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Trung niên phụ nhân một thân màu xám bố y tóc dùng một cây đầu gỗ cây trâm đơn giản cột lên nàng hơi cung thân vươn một con tre kín vết chai tay muốn đỡ qua vi qua vi xoa xoa mắt cười vây vây tay cảm ơn thím ta chính mình có thể nói nàng lưu loát xoay người lên thím ra liền ở phía trước ngươi muốn hay không đi ngồi ngồi trung niên phụ nhân thu hồi tay bưng lên đặt ở bên cạnh trên mặt đất chứa đầy tẩy hảo quần áo cực đại bồn gỗ nhiệt tình bất đạo hảo nha sẽ không quấy rầy thím đi qua vi chính hai mắt bôi đen đầu lời này gãi đúng châu ngứa. sẽ không thím hoan nên thật sự Trung niên phụ nhân cố thị sang sảng đắp đạo. Qua vi cầm lấy trên mặt đất cái đệm cùng chăn mỏng, tiên lặng đi theo Trung niên phụ nhân phía sau, nàng một bên đánh giá thôn, một bên cùng phụ nhân nói vài câu. Quả nhiên, 5 phút cũng chưa đến, các nàng liền đi tới một hộ nông gia sân trước. Cố thím đẩy cửa ra hô, nha đầu mau tiến vào, địa phương đơn sơ thật sự, người coi như ở nhà mình. Qua vi đánh giá liếc mắt một cái, sân rất rộng mở, thu thập cũng thực sạch sẽ, nhìn ra được tới cố thím là cái thập phần có khả năng. Nha đầu, người đánh đâu ra a? Cố Thím kéo qua một cái tiểu băng ghế phóng qua Vi bên người hỏi. Qua Vi đánh cái đột, trên người nàng có quá nhiều cùng nơi này không hợp nhau địa phương, Cố Thím hỏi như vậy cũng ở nàng dự kiến bên trong. Ta, ta từ Sơn Ngoại lai. Qua Vi ngồi ở tiểu băng ghế thượng trầm ngâm một lát, hàm hồ đến trả lời. Sơn Ngoại. Cố Thím mắt sáng lên, ngươi mau cùng Thím nói một chút, bên ngoài hiện tại là gì triều đại? Dì triều đại? Qua Vi bị Cố Thím bộ dáng lộng lẫy nàng giống như một chút đều không ngoại ý muốn nàng đến từ sân ngoại, còn đối sơn ngoại thế giới thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cố thí vô đuổi, cũng kéo qua một cái tiểu băng ghế ngồi xuống, thao thao bất tuyệt nói lên tới. Theo bọn họ thôn xóm lao nhân khẩu khẩu tương truyền, bọn họ đào nguyên thành tồn tại cũng bất quá ngàn năm. Tương truyền ngàn năm trước, một không minh phi hành vật từ trên trời giáng xuống rơi vào nẻ phiến núi lớn trung, lúc ấy vẫn là Es Châu Chi Châu tổ chức một đội nhân mã đi dò thám biết tình huống chính là sau lại này đội người vào này phiến núi lớn sau phát hiện bọn họ thế nhưng tìm không thấy đường đi ra ngoài ngay từ đầu bọn họ trăm phương nhìn kế tưởng rời đi nơi này sau lại sinh hoạt thời gian dài này núi lớn mưa thuận gió hòa không có chiến loạn thiên hay càng không có lục đục với nhau bọn họ liền tại đây trong núi giữ lại thậm chí vì này đặt tên vì đào nguyên thôn trăm ngàn năm xuống dưới đào nguyên thôn không ngừng phát triển mở rộng đã thành một tòa khổng lồ thành trì đào nguyên thành ngay từ đầu Sơn ngoại thường thường sẽ có người lầm sông vào này phiên núi lớn, sau lại có thể là tại đây vùng vô cớ mất tích dân cư quá nhiều khiến cho đại gia cảnh giác, sơn ngoại nhân tài càng thêm thiếu. Mấy năm gần đây tới, sơn ngoại lai khách càng là cơ hội tuyệt tích. Cố thím nghe lão nhân nói qua, sơn bên ngoài thế giới phi thường mở mang, làm sinh trưởng ở địa phương đào Nguyên Thành Người, nàng từ nhỏ liền đối với bên ngoài phi thường hướng tới, nàng thậm chí từng cùng các bạn nhỏ cùng nhau bỏ đến trên núi đi tìm kiếm đường đi ra ngoài, đáng tiếc. Nàng ra không được. Qua vi nghe phi thường nhập thần, cố thím nói cùng tần nghị cha tìm đến nào đó tư liệu không như mà hợp, xem ra những cái đó đồn đãi rất lớn trình độ thượng đều là chân thật. Có phải hay không có Sơn thần sứ giả tiếp dẫn ngươi tiến vào? Cố thím nói xong đào nguyên sử, lại bắt đầu hỏi. Sơn thần sứ giả? Kia chỉ người nhái có tính không đâu? Giống như có đi. Qua vi không phải thực xác định nói. Đúng không? Ta liền biết có Sơn thần sứ giả. Cố Thím giống như không nghe Ra Qua Vi lời nói trần chừ, đột nhiên vỗ đùi, hương phấn đắc đạo, nghe lão nhân giảng, mỗi cái vào núi tới người đều sẽ bị sơn thần tiếp dẫn. Cố Thím giọng vô cùng lớn, liền như vậy nói mấy câu công phu. Qua Vi liền nhìn đến rộng mở trong viện lục tục tới không ít bảy đại cô tám gì cả, thậm chí còn có chút cái đuôi nhỏ. Các nàng vào sân cũng không nói lời nào, tự quen thuộc đến dọn tự mang tiểu băng ghế liền ở bên cạnh ngồi xuống, mùi ngon đến nghe, cái đuôi nhỏ nhóm tắc tìm cái góc một ngông ngồi sồn xuống nha đầu, ngươi lại cùng thím nói một chút, kia sơn thần sứ giả trường gì bộ dáng a? cố thím lại hỏi, trong viện nghe khách nhóm nghe vậy, giống tiêm ngốc đầu ngông cổ lập tức rối lao trưởng, nghiêng hai lắng nghe, sợ nghe lậu một câu, ta cũng nhớ không rõ. qua vi cảm giác thật khó xử a, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm như vậy một câu, tổng không thể nói sứ giả là một con người nhái đi. dưới này nghe khách môn vừa nghe, có người không hài lòng, này nói không phải là chưa nói sao? nha đầu, ngươi lại cẩn thận ngấm lại. Có người suốt ruột đến thuốc dục nói, thật vất vả tới điểm mới mẻ, liền như vậy mà kết thúc các nàng nhưng không làm. Ngậy, giống như lớn lên rất cao, đôi mắt đại đại, cánh tay cùng chân thật dài, nhảy dựng lên nhảy đến lao cao. Một có biện pháp, qua vi nhắm hai mắt bắt đầu hạt bẻ, nàng đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì thần thoại chuyện xưa người luôn là không gì làm không được, đều bị mù bẻ bái. Sơn thần sứ giả quá uy vũ. Dưới lại người nghe đặc biệt cổ động, một đám mắt lộ ra sùng bái, kích động phải gọi lên. Qua Vi luôn là nghe bọn hắn nhắc tới Sơn Thần, nàng thấp giọng tiến đến Cố Thím bên người, "Thím, Sơn Thần là cái gì?" Cố Thím vừa nghe, vội vàng che lại nàng miệng, "Không thể thẳng hô Sơn Thần đại nhân." Qua Vi liên tục gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Cố Thím mới buông ra tay, cho nàng phổ cập khoa học một phen Sơn Thần. Đào Nguyên thành người đều tín ngưỡng Sơn Thần, nghìn năm qua, đúng là Sơn Thần phù hộ, bọn họ Đào Nguyên nhân tài sẽ mưa thuận gió hòa, con cháu thị vượng. Hơn nữa, Đào Nguyên trong thành mỗi năm đều sẽ giáng xuống thần tích. Thông Thiên Tháp. Mỗi một cái Đào Nguyên người đều nhưng đi leo lên Thông Thiên Tháp, tương truyền có thể đăng đỉnh người liền có cơ hội cùng Sơn Thần gặp nhau. Nhưng là mỗi cái Đào Nguyên người cả đời chỉ có một lần đăng tháp cơ hội, đăng quá tháp người sẽ bị tháp bài xích, rốt cuộc vô pháp tiến vào tháp nội. Tuy rằng nghìn năm qua Đào Nguyên nội người không người có thể đăng đỉnh, bất quá đi đăng tháp nói vận khí tốt cũng sẽ đạt được Sơn Thần tặng, có thể tăng cường thân thể, kéo dài tuổi thọ. Đăng tháp tầng số càng cao, đạt được tặng liền càng thêm phong phú. Cho nên, mỗi năm Sơn Thần Tiết, đăng thông thiên tháp người luôn là xua như xua vịt. Ngay từ đầu, qua vi là không cho là đúng, chính là cố thím về Sơn Thần tin tức nói được càng nhiều, nàng trong lòng cũng càng thêm kinh ngạc cảm thán lên, chẳng lẽ trên đời này thực sự có thần linh. Thông thiên tháp, qua vi hai mắt sáng ngời, hứng thú bừng bừng đắc đạo. Đúng vậy, tiểu vi nha đầu, ngươi vận khí không tồi, lại quá ba tháng đó là thông thiên tháp mở ra lúc, đến lúc đó ngươi nếu là muốn thử xem có thể đại biểu chúng ta đào khê thôn đi tham gia. Cố Thím cười vỗ vỗ qua Vi đầu vai. Qua Vi bị cố Thím chụp đến một cái lào đảo. Nàng ánh mắt kỳ dị đến nhìn mắt cố Thím, này sức lực giống như đại có điểm thái quá a. 52 dung nhập. Tiểu Vi nháy đầu, ngươi nói một chút bên ngoài hiện tại gì dạng a? Có người không kiên nhẫn nghe này, mọi người đều biết đến năm xưa luận điệu cũ dích, ra tiếng thúc giục nói. Bên ngoài nột, bên ngoài đã không có triều đại càng không có hoàng đế. Qua Vi nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt chờ mong mọi người bắt đầu kiên nhận đến nói về bên ngoài thế giới người nghe nhóm đều dựng lên lỗ thay trong lúc nhất thời trong viện an an tĩnh tĩnh chỉ có qua vi thanh thúy thanh âm ở trong viện quanh quẩn phiêu a phiêu phiêu ra sân phiêu hướng phương xa qua vi từ mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông vẫn luôn nói đến mặt trời đã cao trung thiên nói thẳng đến nàng miệng khô thực áo, rốt cuộc làm phía dưới này đàn người nghe nhóm hơi chút vừa lòng một đám bảy đại cô tám dì cả nhóm lại cùng tới khi giống nhau từng người mang theo tiểu băng ghế lục tục đi rồi Qua vi thư khẩu khí, đang muốn đứng dậy hoạt động hạ gân cốt, một cái tiểu thí hài ngồi sổm lại đây, hắn nhăn tiểu mày vẻ mặt hoang mang, tiểu tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Qua vi cúi đầu vừa thấy, mặt lập tức trở nên xú sú, sú. Tận trời nắm, áo ngắn, này tiểu thí hài bất chính là tối hôm qua nàng xuống núi sau gặp được đệ nhất hộ nhân gia tiểu hài từ sao. Qua vi nhớ tới tối hôm qua bi thôi hắc lịch sử chính là một trận buồn bực, nàng đem đầu bốn léo, hầm hư lắc đạo, không có. Cầu va mê hoặc đến gãi gãi đầu, lưu luyến môi bước đi đến về nhà đi. Qua vi liếc mắt cầu va càng lúc càng xa thân ảnh, liền không hề đi để ý tới. Nàng từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên, bắt đầu ở trong sân chạy chậm, có cùng này đàn cô nương bác gái tiểu thí hài nhóm nói chuyện phiếm thời gian, nàng tình nguyện đi tới cái 10 km Việt ra chạy. Vì ứng phó đại gia thiên kỳ bách quái vấn đề, vừa mới nàng không biết đã chết nhiều ít nào tế bảo, nàng nhưng đến hảo hảo nghĩ sẽ. Tiểu vi nha đầu, ăn cơm lạp. Phòng trong truyền đến cố thím vang rội rộng. Ai, tới rồi. Qua vi vội vàng lên tiếng, dừng lại chạy bộ đi vào phòng trong. Phòng trong trừ bỏ cố thím, còn ngồi một vị làn da ngăm đen trung niên nam tử cùng một cái 89 tuổi đại nam ba. Nhìn đến qua vi tiến vào, hai người trên mặt lộ ra như ra một triệt hàm hậu tươi cười, một hàm răng trắng hoảng hoa người mắt. Đây là ngươi dương thúc, còn có bánh nướng, ta nhi tử. Cố thím trong tay bưng một mâm rau luộc, vui tươi hớn hở giới thiệu nói. Bánh nướng. Qua Vi nhìn mắt Nam Hoa, yên lặng vì hắn móc một phen đồng tình nước mắt. Cố Thím giống như nhìn ra cái gì, đem đồ ăn đặt lên bàn, ngồi xuống nói, lúc trước Hoài bánh nướng thời điểm, Thím đặc biệt thích ăn bánh nướng, lúc ấy liền nghĩ, khẳng định là Hoa Nhi này thích ăn, về sau Hoa Nhi này đã kêu bánh nướng hảo. Qua Vi càng vui vẻ, cái này đáng thương Hoa, liền như vậy bị thân mụ cấp hố. "Tiểu Vi, ngươi nếm thử thím tay nghề, nhìn xem hợp không hợp ngươi ăn uống." Cố Thím cầm lấy chiếc đũa, chỉ chỉ trên bàn ba đồ ăn một canh. Ân cần khuyên nhủ, Qua Vi gật gật đầu, kẹp lên một chiếc đũa rau luộc. Ân, tuy rằng có chút thiếu muối thiếu du, nhưng hỏa hậu nắm chắc đến cũng không tệ lắm, vị còn không có trở ngại. Bất quá tại đây núi sâu rừng già, cùng ngoại giới mất liên hệ ngăn cách với thế nhân, phòng chừng muối cùng du đều là hiếm lạ vật đi. Nàng theo thứ tự đem ớt cay xào sắc thịt, thủy nấu đậu nành cùng cá hầm ớt đến một lần, mỗi dạng đồ ăn đều gấp như vậy một chiếc đũa. chiều cố thím giơ ngón tay cái lên, thím, ngươi tay nghề là cái này. Cố Thiêm bị khen mặt mày hớn hở, một cái kính làm qua Vi ăn nhiều một chút. Qua Vi đương nhiên sẽ không như vậy không khách khí, nàng chỉ động mấy chiếc đũa thì cá, đại đa số đều là ăn rau xanh, hơn nữa nàng cũng cảm thấy này thuần thiên nhiên rau trồng rau xanh ngọt thanh ngon miệng thật sự. Cố Thiêm thấy đối nàng càng là yêu thích, một ngụm một cái khuê nữ không dừng miệng đến tiếp đón, này nhiệt tình đến, làm Qua Vi có điểm chống đỡ không được. Thì, ngươi sức lực rất đại nha. Qua Vi linh cơ vừa động nói sang chuyện khác. Ngươi bưng như vậy đại cái buồn gỗ, ta đều có chút không đuổi kịp đâu. Cố Thím nghe xong cười đến thấy nha không thấy mắt, nàng vẻ mặt tự hào, eo định đến thẳng tắp, này vẫn là Thím năm đó đăng tháp khi, sơn thần cấp tặng đâu. Cố Thím cũng không cần qua Vi hỏi, chủ động nói lên nàng kia đoạn quang huy năm tháng, Dương thúc vẻ mặt sủng nghịch đến nhìn thế tử, bánh nướng tắc nghe hỏi không chán đến nghe, trong ánh mắt tràn đầy đối thông thiên tháp khắc hao. Qua Vi nghe đối sơn thần tiết càng thêm tò mò, cũng đối này thông thiên tháp hướng tới lên. Nha đầu. Ta cùng ngươi nói, thím làm ngươi đại biểu đào khê thôn đi đăng tháp cũng không phải là lừa gạt ngươi. Cố thím nói xong chính mình quang vinh sử, lại cũ lời nói nhắc lại. Nguyên lai, like, đào nguyên người phi thường coi trọng mỗi năm một lần sơn thần tiết, đặc biệt là đăng thông thiên tháp. Vì khích lệ người trẻ tuổi, mỗi một năm đào nguyên thành đều sẽ tổ chức một lần đăng tháp thi đấu. Đào nguyên thành quanh thân sở hữu thôn xóm đều nhưng phái người tham gia, nhân số không hạn. Đến lúc đó, đào nguyên thành sẽ căn cứ mỗi cái thôn xóm đăng tháp thành tích sắp hàng viết bảng đơn đứng hàng tiền tam thôn xóm còn có phi thường phong phú khen thưởng. Như thế nào? tiểu vi ngươi tham gia không? Cố thím kỹ càng tỉ mỉ mà đem đăng tháp thi đấu nói một lần, vẻ mặt chờ mong đến nhìn qua vi. Cố thím mê chi tự tin đến cho rằng, qua vi khẳng định có thể cho các nàng thôn xóm mang đến kinh hỉ Đương nhiên, qua vi dùng sức gật đầu, như vậy một hồi thịnh yến, nàng sao có thể không tham gia đâu. Hơn nữa, nàng có loại phi thường mãnh liệt dự cảm. Nếu tần nghị mấy người bọn họ tới rồi này là nguyên, khẳng định cũng sẽ tham gia thi đấu. Đến lúc đó, bọn họ là có thể tương ngộ. Tiếc hảo, cơm nước xong thím liền mang ngươi đi báo danh. Cố thím vô đuổi, sang sảng đến cười rộ lên. Ăn xong cơm trưa, cố thím liền gấp không chờ nổi đến lôi kéo qua vi đi thôn trưởng ra. Thôn trưởng ra cùng cố thím ra liền cách không đến 50 mét lộ, nếu không vài phút liền đến. Hơn nữa, thôn trưởng kỳ thật chính là dương thúc đường bá phụ. Cho nên... Cố thím mang theo qua vi vừa nói ra muốn tham gia đăng thác, dương thôn trưởng chịu xong một ngụm thuốc lá sợi, phun ra một đoàn thật dài mây khói, một bên khái khói bụi, một bên nói, không thành vấn đề, A kéo đảo khê thôn chính là muốn rửa các ngươi những người trẻ tuổi này đâu. Này đó là là đồng ý. Cố thím vô cùng cao hứng mang theo qua vi ra đi. Buổi tối, qua vi một mình một người ngủ ở cố thím cô ý vì nàng đẳng ra trong căn phòng nhỏ, chàn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Ly Sơn Thần Tiết còn có 3 tháng. Đối đào nguyên người tới nói, chỉ là thực ngắn ngủi mấy tháng, chính là qua vi lại cảm thấy dài lâu lên. Nàng tới thời điểm, nhưng không có cùng ba mẹ nói sẽ rời đi lâu như vậy a Hiện giờ cũng không biết những người khác là tình huống như thế nào, nếu là bọn họ năm người thời gian giải ra không được, lại vô pháp cùng ngoại giới liên hệ, ba mẹ bọn họ còn không được cấp chết. Chỉ là ngấm lại, qua vi liền sầu không được, hận không thể kia đồ bỏ sơn thần tiết có thể trước tiên tiến hành. Nàng một hồi nghĩ mau chút thi đấu có thể sớm ngày nhìn thấy tần nghị bọn họ, một hồi nghị thi đấu khi đăng tháp, nếu là có thể bước lên tháp đỉnh đỉnh có thể trở ra này là nguyên, nàng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, qua vi ở trên giường giống khối bánh rán lạc tới là đi, rốt cuộc buồn ngủ đến ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, nàng giống như lại về tới N thành, về tới kia đoạn vô ưu vô lự xanh miết năm tháng, hết thể đều là như vậy đến tốt đẹp. 53 học trợ. Ngày hôm sau Qua Vi khó được ngủ một lần lười giấc, thiên hơi hơi lượng sau mới tỉnh lại. Qua Vi thay cô thím tối hôm qua cho nàng một bộ vải đông áo dài, quần áo tuy rằng thoạt nhìn xám xịt thực dài rộng không thế nào đẹp, bất quá mặc ở trên người nhưng thật ra man thoải mái. Nhập Hương muốn tùy tục, nàng ăn mặc một thân đồ thể dục ở trong thôn chuyển động tổng cảm giác biệt lưu đến hoảng, bộ dáng này khá tốt. Qua Vi vòng quanh thôn chạy lấy phân chung tới, này một chạy động, nàng cảm thấy cả người đều thoải mái. Trên đường ngẫu nhiên gặp được thôn dân, bọn họ đều cộc lốc gọi Có kiêm lịch ngậm tiểu hóa tử, cũng đi theo qua vi phía sau chạy lên. Kết quả là, qua vi càng chạy mặt sau cái đuôi nhỏ càng nhiều, chờ nàng chạy xong vòng sau, mặt sau cùng nhóc con thiếu chút nữa cùng nàng tới cái đôi đôi bính. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua đi, chỉ chấp mắt đã là qua vi đi vào đảo nguyên ngày thứ bảy. Hôm nay trời còn chưa sáng, cố thím liền chụp vang lên qua vi cửa phòng. Tiểu vi, ngươi nổi lên sao? Cố thím ghé vào cửa thấp giọng hỏi. Tới. môn kéo kẹt một tiếng khai. Qua Vi đã mặc chỉnh tề, sinh sắn đứng ở cạnh cửa. Đi, chúng ta ngồi xe bỏ đi học chợ. Cố thím thấy Qua Vi tỉnh, giọng cũng nổi lên tới, bên người nàng còn đứng tinh thần phân chân bánh nướng. Hôm nay cố thím cố ý thay một thân nhan sắc lượng lệ quần áo, nàng cẩn thận xoa xoa bộ đồ mới, nắm đồng dạng trang điểm đổi mới hoàn toàn bánh nướng đi ở phía trước. Qua Vi đi theo cố thẩm đi đến cửa thôn, nơi đó sớm có người giá xe bỏ trở chứ. Cố thím đưa cho đánh xe một túi mễ. Đuổi xe bỏ trung niên nam tử vui tươi hớn hở tiếp nhận, xem như thanh toán tiền xe. Ở Đào Nguyên, mọi người đều này đây vật đổi vật, ngươi nhìn chúng cái gì, chỉ cần lấy ra đồng giá vật phẩm liền có thể trao đổi. Đào Nguyên Thành mỗi tuần đều có một tiểu tập, tới rồi hạ tuần sẽ có đại tập. Mỗi vùng đại tập, đó là Đào Nguyên Thành một tháng chung nhất náo nhiệt thời điểm. Hôm nay đúng là mỗi tháng một lần đại tập, thôn xóm từng nhà đều xuất động, cửa thôn chỉ là xe bỏ đều ngừng vài chiếc. Ngồi xong giá. Xe bò thượng thực mau trên đầy, đánh xe người tiếp đón một tiếng rơ roi khởi hành, trong lúc nhất thời mọi người đều quán tính đến sau này đảo, ngươi tệ ta, ta áp án, đại gia hi hi ha ha cười rộ lên. Qua vi ngồi ở lão đảo lắc lư xe bò thượng, ánh mắt sẹt qua con đường hai bên, đồng ruộng mênh mông vô bờ trồng đầy xanh mượt lúa, gió thổi qua, nhấc lên tầng tầng lục lãng. Non nửa cái canh giờ sau, xe bò đi vào đảo nguyên ngoài thành, cửa thành sớm đã bài nổi lên một cái hàng dài. Qua vi ngồi ở xe bò thượng nhìn ra xa cách đó không xa cửa thành, tường thành từ màu xám cự thạch cao cao lũy khởi, khó có thể một khu bên trong thành phong cảnh. Cửa thành, hai chỉ thật lớn sư tử bằng đá mở to đồng la đại cự mắt coi phía trước, uy phong lấm lấm. Trên tường thành, chỉnh tề đến đứng duy trì trật tự người, giám sát đại gia tự giác xếp hàng. Một khi bị phát hiện cắm đội hiểm nghi, ngựa ngùng, cắm đội xe bỏ hoặc người sẽ bị thỉnh ra đội ngũ, một lần nữa xếp hàng. Qua Vi ngồi xe bỏ theo đội ngũ chậm rãi đi trước. Đại gia chợt tự giành mạch đến tiến vào bên trong thành. Bất đồng với ngoài thành thôn xóm Bùn đất mà bên trong thành trên đường phố phô bóng loáng gạch đá xanh, đường phố hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Sáng sớm, bên trong thành đã là biển người tấp nập. Xe bò vào thành, quen cửa quen mẻo đến đi vào một cái tương đối thanh lãnh đường phố đem trên xe người bông cũng ước định buổi trưa lúc sau tới tại chỗ tập hợp. Đại gia vừa xuống xe liền tách ra, hướng từng người cảm thấy hứng thú đường phố đi đến. Cố Thiểm có một đại túi đồ vật. Nắm bánh nướng bước đi như bay, tiểu vi, đi, đi trước bên kia đi dạo. Thím, ta giúp ngươi bối xe đi. Qua vi dẫn theo một cái túi tiền theo ở phía sau, thập phần ngượng ngùng Không cần, điểm này đổ vật tính cái gì. Cố thím hồn không thèm để ý đến xua xua tay. Qua vi đi theo cố thím một đường đi cách vách đường phố. Đây là một cái mua bán các loại đồ dùng sinh hoạt đường phố, cái gì ly chén bàn đĩa lạc, mục chế các loại tiểu ngoạn ý lạc, khăn tay túi tiền lạc, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến nơi này cái gì cần có đều có. Qua Vi hứng thú bừng bừng đến cầm lấy một con thêu công tinh xảo hình dáng nhỏ gọn túi tiền, yêu thích không buông tay đến thưởng thức. thứ này ở bên ngoài nhưng tìm không thấy đâu. nàng từ nhỏ túi móc ra một bọc nhỏ lâm mụ mụ xào hạt dưa đưa cho quầy hàng trước một cái tiểu cô nương. đây là hạt dưa, ngươi nếm thử. Qua Vi từng đưa cho cố thím ăn qua, cố thím nói, ở Đào Nguyên căn bản không có hạt dưa thứ này. kia tiểu cô nương vẻ mặt hiếm lạ lấy ra một viên hạt dưa, thứ này như thế nào ăn? Qua vi cười lấy ra một viên hạt dưa, phóng tới bên miệng một khái, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, nàng cầm vỡ ra hạt dưa sắc, chỉ chỉ bên trong hạt dưa nhân, ăn bên trong. Kìa cô nương học qua vi bộ dáng một khái, nếm một viên hạt dưa nhân, lại giòn lại hương, lập tức liền đem nàng dặn giấy cấp bắt làm tù binh, nàng hai mắt sáng ngời, ta đổi. Qua vi đem hạt dưa đưa cho nàng, cầm lấy nàng vừa mới nhìn chúng ý túi tiền bỏ vào trong túi, kỳ thật đã bị nàng nhân cơ hội phóng tới trong không gian. Tiểu vi kia túi tiền trừ bỏ đẹp cũng không để gì dùng, ngươi muốn hay không đi xem điểm khác? Cố Thím thấy qua Vi trao đổi xong rồi, mới thỏ qua tới nói một câu. Thím, ngươi xem này túi tiền theo thật tốt. Qua Vi chỉ chỉ quán thượng theo phẩm khen nói, kia tiểu cô nương vẻ mặt kiêu ngạo đến thẳng thán bộ ngực. Cố Thím thấy nàng thích, cũng không hề nhiều lời, nàng lôi kéo qua Vi vào một bên mua các mẫu gốm sứ phẩm cửa hàng. Cửa hàng bãi đầy rực rỡ muôn màu ly chén bàn đĩa, cố Thím ánh mắt ở một bộ trà cụ thượng lưu liên hạng liền đi hướng đặt ở góc chỗ một đống chén gốm trà cụ tuy mỹ chính là đó là đồ sứ đáng quý giống nhau trao đổi vật nhân ra cửa hàng lão bản căn bản coi thường qua Vi đi đến kia bộ trà cụ trước đó là một bộ bộ dáng vui mừng hồng đuổi sắc trà cụ nàng liếc mắt đang ở cẩn thận chọn lựa chén gốm cố thẩm yên lặng đi hướng chủ tiệm chủ tiệm là cái tuổi trẻ nam tử lúc này đang ngồi ở một trương mục chế ghế bình thượng trong tay phủng một quyển giấy vàng thư xem đến mùi ngon một bàn tay đáp ở trên bàn thanh thản đền ánh lão bản, kia bộ trà cụ như thế nào đổi? Qua Vi đứng ở người nọ trước mặt, liếc mắt trong tay hằn giấy chất thô thư, thấp giọng hỏi nói. Chủ tiệm ngẩng đầu, nhìn mắt Qua Vi chỉ phương hướng, chậm gì gì nói, ngươi tưởng lấy cái gì đổi? Qua Vi nghĩ nghĩ, từ trong không gian móc ra một bao thịt heo bò, đây là thịt khô, ngươi nếm thử. Người nọ nhún mày, dùng tay vệ khởi một cái thịt heo bò đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt lên. Ân, này thịt khô hương vị còn tính không tồi, bất quá sao, lượng thiếu điểm. Tuổi trẻ nam tử tạp đi miệng, có chút chưa đã thèm. Thật không đổi. Qua vi mới không mắc lửa, giả ý đem trên tay thịt khô trở về thu. Người này rõ ràng là coi trọng nàng thịt khô. Ai, ai, chầm đã. Tuổi trẻ chủ tiệm nóng nảy, hắn đem thư hướng bên cạnh trên bàn một phóng, giữ chặt xoay người muốn đi qua vi, vẻ mặt thịt đau đắt đạo, đổi. Ta đổi. Thật là tiện nghi ngươi làm. Qua vi nhìn người này diễn sướng xuất sắc biểu diễn, người này thật là cái làm buôn bán nhân tài hai người đạt thành nhất trí ý kiến, Qua Vi cầm lấy bị tỉ mỹ cất vào sọt tre trà cụ, cười tủm tỉm đi hướng Cố Thím. Năm mươi tư thêm trùng, Thím, ngươi chọn lựa hảo. Qua Vi vừa đi qua đi, trùng hợp Cố Thím bưng lên một chồng chén gốm đang muốn đứng dậy. là nha, liền này đó đi. chọn hảo đồ vật, Cố Thím cũng tâm tình thực hảo đắc đạo. bánh nướng ngoan ngoan đến ngồi sồn bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn hướng cửa hàng ngoại phiêu, dường như có cái gì ở hấp dẫn hắn. Gì, Tiểu Vi ngươi mua gì? Cố thím lúc này chú ý tới qua vi trong tay sọt tre, tò mò hỏi. Thím, này trà cụ đưa ngươi. Qua vi đem trong tay sọt tre đưa qua đi. Cố thím xúc lên sọt tre, ánh mắt đăm đăm đến nhìn nàng tâm tâm niệm niệm trà cụ. Này bộ trà cụ nàng mỗi lần họp trợ đều sẽ đã tới xem qua nghiện, vạn không nghĩ tới thứ này sẽ thuộc về nàng. Không không, tiểu vi làm như vậy không được, quá quý trọng. Thật lâu sau, Cố thím mới phản ứng lại đây, một cái kính thái thác. Qua vi đem sọt tre đẩy đến Cố thím trong lòng ngực. Trong khoảng thời gian này tới, cố thím đối ta chiếu cố rất nhiều, điểm này đổ vật tính cái gì. Cố thím nghe xong rất là động dung, nàng cũng không có làm cái gì à, tiểu vi nha đầu thật là cái hảo nha đầu, này nếu là nhà nàng nên thật tốt. hảo nha đầu, thím nhận lấy. Cố thím vẻ mặt kích động đắc đạo, nàng liền biết tiểu vi nha đầu là nàng phúc tinh. Cố thím lấy ra một cái túi nhỏ bắp viên thay đổi nàng nhìn chúng chén uống, lại đi ra vị cửa hàng thay đổi chút ít muối, bọn họ liền quải đi một khắc con phố. Các nàng còn chưa đi qua đi, rất xa liền truyền đến một cổ đồ ăn thanh hương. Qua vi hai mắt sáng ngời, quả quá một đạo công sau, quả nhiên, các nàng đây là đi tới ăn vặt một cái phố. Hoành thánh nha, một chén hoành thánh nửa chén mễ, không hương không thu mễ. Bánh bao, mới mẻ ra lò bánh bao liệt, tố nhân một lung một chén mễ. Bánh nướng lạp, sủi cảo trên lạp, tắc trái cây lạp, thơm nồng ngạt, súp giòn giòn, một chén mẹ quả no. Mới đi vào phố ăn vặt. Các màu thét to thanh hôn tạp ở đồ ăn mùi hương chung đánh sâu vào đại gia màng hai Úng ục tại đây ồn ào trên đường phố, qua vi thế nhưng nghe được bánh nướng trong cổ họng truyền đến nước miếng nuốt thanh, nàng đều có chút bội phục chính mình nhĩ lực. Nàng ánh mắt dừng ở bánh nướng trên người, tiểu gia hỏa nhón mũi chân nhìn ven đường thức ăn quán, xem đôi mắt đều mau hoa, tiết hầu không ngừng mất máy, hiện nhiên thèm ăn đến không được. Nàng ngồi sổm xuống thân mình tiến đến bánh nướng bên cạnh người, bánh nướng, ngươi muốn ăn cái gì cùng tỉ tỉ giảng Bánh nướng thẹn thùng đến gãi gãi đầu, chồm nhìn mắt cô Thím, tiểu tiểu thanh đáp đạo, nương nói, bên ngoài đồ vật không sạch sẽ ăn dễ dàng hư bụng, không thể ăn. Đáng thương hoa, ngươi nương hù ngươi đâu, ngươi hiểu không hiểu được. Qua vi sờ sờ hắn đầu dưa, thật là cái ngoan bà bối. Bất quá này dầu chiên đích sắc thật không thể ăn nhiều, dễ dàng thượng hỏa không nói, giống bánh nướng như vậy hàng năm khó được ăn thức ăn mãn hải tử, ăn nhiều thật đúng là sẽ tiêu chảy. Cô Thím sờ sờ chính mình trên lưng túi, đã bẹp đi xuống hơn một nửa. Đợi lát nữa còn muốn đi xả điểm bố đổi điểm bột mì gì, sợ là không quá đủ đổi này đó tiểu ăn vặt. Người nói liền như vậy một chọc chọc đồ vật, tất kẽ răng đều còn ngại không đủ đâu, sao liền như vậy quý đâu. Thím, chúng ta ngồi kia ăn chén hoành thánh đi. Qua vi thoáng nhìn hoành thánh quán kia rất náo nhiệt, quán thượng tiểu ca nhi nấu hoành thánh đều bắt đầu lỡ chuyến, hiện nhiên hoành thánh tư vị cũng không tệ lắm. U ngục bánh nướng lại là cuông nuốt nước miếng, hắn vẻ mặt mong mỏi đến nhìn về phía nương. Cố thím bị hắn xem chua sót. Khẽ cắn môi lôi kéo hắn đi hướng hoành thanh quán, tiểu ca nhi, tới hai chén hoành Thánh Tiểu ca nhi, chúng ta này muốn ba chén. Qua vi vội vàng tiếp theo kêu một câu. Cố thím vội vàng nhỏ giọng nói, các ngươi ăn là được, thím không yêu ăn cái này. Qua vi cười chấn an cố thím, thím, ta nơi này còn mang theo chút ăn, ngươi cứ việc tại đây ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói qua vi một trận gió dường như chạy, cố thím thấy thế, chỉ phải lôi kéo bánh nướng ở một trường không bàn lùn ngồi hạ Tiểu ca nhi, ta lấy thịt khô cùng ngươi đổi hoành thánh, ngươi đổi sao? Qua vi đi đến trang điểm lưu loát tinh thần phân chấn hoành thánh tiểu ca nhi trước mặt thấp giọng hỏi nói. Cái gì thịt khô? Tiểu ca nhi một bên trong tay bay nhanh đến méo hoành thánh, một bên cũng không quay đầu lại phải hỏi. Loại này tương thịt khô, ngươi nếm thử xem, có thể trường kỳ bảo tồn, hương vị cũng không tệ lắm. Qua vi lấy ra một cái khô bò đưa qua đi. Tiểu ca nhi lướt mắt, tiếp nhận tới bỏ vào trong miệng. Thứ này dùng để đương ăn vật tống cổ thời gian nhưng thật ra không tồi, tiểu muội hẳn là sẽ thích. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Qua Vi, ngươi tính toán như thế nào cùng ta đổi. Qua Vi vui vẻ, đây là có môn A, nàng đội vàng thiển mặt bắt đầu cùng tiểu ca nhi có kệ mặc cả lên, thật sự là nàng thịt khô chữ hàng cũng không nhiều lắm. Tiểu ca nhi cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới, đồng ý làm Qua Vi dùng một thang khô bỏ đổi ba chén hoành thánh. Tiếp theo, Qua Vi lại lấy ra một túi mới mẻ quả táo. Bào chế đúng cách đến đi vào bánh bao quán thượng, thay đổi bốn cái đại bánh bao. Chờ nàng trở lại hoành thánh quá khi, tiểu ca nhi vừa vặn bưng nóng hôi hổi hoành thánh lại đây, nàng thầm khen một câu tiểu ca tốc độ, say mê đến nghe nghe hoành thánh, thật hương. Qua vi đưa cho cố thím cùng bánh nướng một người một cái bánh bao, lại đem dư lại một cái bánh bao nhét vào cố thím trong lòng ngực, thím, này bánh bao mang về cấp dương thúc nếm thử. Cố thím cũng không có lại thoái thác, ám hạ quyết định chính mình nhất định phải hảo hảo đãi tiểu vi nha đầu. Buổi sáng dậy sớm, các nàng ba người ở trên xe vội vàng tắc điểm hoa màu bánh bọc bụng. Hiện giờ đối mặt thơm ngào ngạt hoành thánh, đều bắt đầu hồng hổ ăn xong rồi nhiệt hoành thánh. Chết không được nhiều người như vậy tới nơi này ăn hoành thánh. Nay tiểu ca nhi điều hãm tài liệu mới mẻ, ham đạm vừa phải, nấu thời điểm hỏa hậu nắm chắc đến gai đúng chống ngứa, canh còn dài chút trong sông tép dịu làm, hương vị kia kêu, kêu một cái tiên hương. Bánh bao hương vị cũng không tồi, qua vị ăn xong vừa lòng đánh cái cách. Bánh nướng một ngụm bánh bao một ngụm hoành thánh canh, ăn đến mũi ngon. Cố thím ăn một hai cái hoành thánh uống lên điểm canh liền không bỏ được lại ăn, đẩy cho một bên bánh nướng. Ăn uống no đủ sau, cố thím lại lôi kéo qua vi tới rồi bên kia mua lương thực cửa hàng, mua chút bột mì đường trắng linh tinh. Sau đó các nàng ngược lại đi bán vải vóc đường phố, xả mấy phê bố, còn giúp bánh nướng cùng qua vi một người mua một đôi giày vải. Cuối cùng, các nàng còn đi buôn bán các loại món ăn hoang dã sạp chuyển động một hồi, nơi đó có rất nhiều trong núi giữa sông đi săn đến món ăn hoang dã, cố thím cách điểm thịt mỡ. Lúc này mới chưa đã thèm đi rồi. Liên như vậy dạo qua một vòng, Thái Dương chậm rãi lên tới trống rỗng, sắc trời đã không còn sớm, qua vi các nàng vội vàng dẫn theo sọt tre con túi về tới buổi sáng cái kia phố. Đường phố khẩu, đã có mua xong đồ vật người ở kia chờ. Nhìn đến cô thím ba người lại đây, bọn họ liên tục vẫy tay ý bảo. Chờ xe công phu, đại gia không khỏi liêu khởi họp chợ mua đồ vật. Cô thím nhưng có nói, tiểu vi nha đầu không chỉ có cho nàng mua một bộ trà cụ. Còn thỉnh nàng cùng bánh nướng ăn hoành thánh. Nàng còn cố ý lấy ra để lại cho Dương thúc cái kia bánh bao. Ở trước mặt mọi người lung lay một vòng mới thu hồi tới. Nhìn một cái, cái này bánh bao là tiểu vi nha đầu chuyên môn mua để lại cho nhà ta lao Dương. Các ngươi nói nói nha đầu này, cũng quá khách khí. Kia Dương mi thổ khí, hình như là nhà mình khuê nữ quang diệu môn mi. Đào khê thôn người nghe xong cực kỳ hâm mộ không thôi. Âm thầm buồn bực, lúc trước như thế nào liền không phải nàng, hắn gặp qua vi đâu. vì thế Đường về liền ở cố thím cổ suý trung về tới đảo Khê Thôn. Năm mươi lăm phong phú. Học trợ qua đi, cố thím đối qua vi càng thêm đệ bụng, nhân ra thân khuê nữ đều không nhất định có kia đãi ngộ. Bánh nướng càng là thành nàng cái đôi nhỏ, mỗi ngày qua vi thể năng huấn luyện, hắn cũng đi theo cùng đi, còn đừng nói, hắn làm được ra dáng ra hình. Ngay cả cảm xúc nội liễm dương thúc, vừa thấy đến qua vi liền nhịn không được vẻ mặt hiền hòa, đại khái là cái kia bánh bao thành công thu mua hắn dạ dày. Ba tháng nói dài cũng không dài lắm Nói đoạn sao cũng không phải thực đoạn, qua vi thường thường liền làm cố thím cùng nàng nói nói thông thiên tháp sự tình. Cố thím đối qua vi cũng là biết gì nói hết, thậm chí kỹ càng tỉ mỉ mà đem nàng lúc trước đăng tháp quá trình, cùng nàng từ những người khác nơi đó nghe tới chuyện xưa, tất cả đều nói một lần. Mỗi khi cố thím nói chuyện xưa thời điểm, trong thôn tiểu hài tử liền thích ngồi sổm góc tường bằng thính, bánh nướng càng là như thế, mỗi lần đều nghe như si như say. Càng là đối thông thiên tháp hiểu biết nhiều, qua vi trong lòng càng là không đế. Đào Nguyên nhiều năm như vậy, mỗi năm sơn thần tiết đều có hơn 1000 người đi đăng tháp, nhưng ngàn năm thời gian trôi qua, đăng tháp giả phần lớn dừng bước với 10 tầng, thành tích tốt cũng không có đột phá quá tầng 20. Hiện giờ Đào Nguyên thành thành chủ, năm đó đăng tháp khi đó là ở tầng 20 nuốt hận, không có thể đột phá 20, sắt vũ mà về. Mà đồn đại thông thiên tháp chính là có 99 tầng. 99 tầng, mỗi một tầng đều có một đạo trạm kiểm soát, xông qua đi mới xem như đăng tháp thành công. Mỗi ngày trời chưa sáng, Qua vi liền con cô thím cho nàng chuẩn bị một cái trang 45kg sa mụn và bao cát, dọc theo thôn sau đường nhỏ chạy bộ buổi sáng. Nàng mỗi ngày đều cho chính mình thiết trí một mục tiêu, đột phá ngày hôm qua chính mình, làm cực hạn vận động. Cực hạn là cái gì? Đột phá cực hạn sau cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ lưu loát cảm giác người hay không thể nghiệp quá. Qua vi bước trầm trọng bước chân cắn răng kiên trì, cả người mồ hôi như mưa hạ, tóc quần áo đều đã mướt mồ hôi dính sắt vào ở trên người. Đông. Đông. Đông. Trái tim bang bang nhảy lên, đập lồng ngực, liền ở qua vi cảm thấy hô hấp đều là nóng bỏng thời điểm. Một cổ quen thuộc nhiệt lưu từ lòng bàn chân, đỉnh đầu chảy ra, tựa như một cổ chảy nhỏ giọt tế lưu, chảy xuôi đến thân thể các nơi. Qua vi thiếu chút nữa thoải mái đến rên rỉ ra tiếng, này đó là đột phá cực hạn sau thân thể mang đến tạo. Nếu đem qua vi lúc này thân thể đặt ở laser nghi chung kiểm tra đo lường, liền sẽ phát hiện nhiệt lưu sở tới chỗ, nàng tế bào đang ở cao tốc tiến hành trọng tổ. Trong tổ sau thân thể, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều có chất bay vọt. Hồn hện. Hồn hện. Qua vi dừng lại bước chân, đứng ở một cây cây lệch tán bên, nhắm mắt lại tinh tế thể vị thân thể biến hóa. Thật lâu sau, qua vi mới một lần nữa mở hai mắt, nàng giãn ra tay chân làm một bộ quân thể quyền. Một trận bùm bùm tiếng vang thỉnh thoảng từ khớp xương chỗ truyền đến, hai chữ, toàn sảng. Làm xong nguyên bộ quyền, qua vi lau đem hãn, tản bộ hướng dưới chân núi đi đến. đường nhỏ ngoại Bánh nướng có một cái 10 kg tiểu bao cát, chính dọc theo thôn hự hự đến chạy vội, nhìn đến qua Vi xuống dưới, hắn lộ ra tuyết trắng tiểu nha, hàng hậu đến cười nói, "Tiểu Vi tỷ, ngươi chạy xong rồi." Qua Vi gật gật đầu, "Đi thôi, ngươi cùng ta cùng nhau trở về ăn cơm sáng đi." "Tiểu Vi tỷ ngươi ăn trước, ta chạy xong này vòng liền trở về." Bánh nướng nói nhanh hơn dưới chân bước chân, nhanh như chớp không thấy thân ảnh. Tiểu tử này, chạy nhưng thật ra rất nhanh. Qua Vi lắc lắc đầu, "Một mình một người trở về đi." Trên đường, qua vi không ngừng gặp được dậy sớm làm việc giặt quần áo thôn dân, bọn họ nhìn đến qua vi, đều nhiệt tình đến chào hỏi. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, bọn họ Đào Khê thôn người đối qua vi cảm quan không ngừng bay lên, nha đầu này, không chỉ có là cái tri ân báo đáp, vẫn là cái nỗ lực tiến tới. Có tiểu hài tử nhân gia càng là đối qua vi tôn sùng đầy đủ, đem nàng coi như khuôn mẫu giáo dục một nhà hoa. Ngươi nhìn một cái nhân gia qua nha đầu. Những lời này ở hiện giờ Đào Khê thôn bất tri bất giác thịnh hành lên. Hiện giờ, Đào Khê Thôn đã nhấc lên một cổ tập thể dục buổi sáng phong, ban đầu hái ngủ nướng tiểu hài tử, hiện giờ một đám đều không kém dưỡng, nhà mình hài tử không lo à. Một đường đi tới, qua vi cười nhìn một đám chạy ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tuổi trẻ gương mặt, hô hấp đồng ruộng thượng thổi tới mát lạnh thần phong, thông thiên tháp mang đến cảm giác gác bách đều giống như nhẹ. Chỉ là, nhìn một đám đám nhóc tì, nàng vẫn là không thể tránh né đến nhớ tới đệ đệ qua đường, cũng không biết hắn có nghĩ tỉ tì đâu. Còn có ba mẹ. Thời gian dài như vậy vô pháp liên hệ đến chính mình, có phải hay không sắp cấp điên rồi. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng lại bắt đầu áp thượng nặng chịu cục đá, áp nàng sắp không thở nổi. Lần này Sơn Thần Tiết đã lửa xém lông mày, nếu lần này đăng tháp thất bại, nàng có phải hay không liền phải chờ đến sang năm. Chỉ là ngấm lại, qua vi đều có chút tiếp thu không nổi. Không được, lần này thông thiên tháp nhất định phải phá được. Nông lịch tháng 6 sơ sáu, ngày này sáng sớm đảo khê thôn liền náo nhiệt lên. Không ngừng có bùn bùn pháo tiếng vang lên. Ngoài cửa Tiểu hài Tử sung sướng cười đùa thành cách kẹt cửa đều nghe rành mạch. Qua Vi mở ra cửa phòng đi đến trong viện, nàng ngẩng đầu nhìn mắt Đào Nguyên Thành phương hướng, vẻ mặt chờ mong. Hôm nay đó là mỗi năm một lần sơn thân tiết. Vi nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay nàng liền không có đi chạy bộ buổi sáng, hiện giờ chỉ đợi Hạo Nguyệt mọc lên ở phương đông. Thông Thiên tháp hiện đang thắp liền bắt đầu rồi. Không sai, Thông Thiên tháp xuất hiện ở mỗi năm tháng sáu sáu buổi tối. Chỉ ở tháp thượng còn có đăng tháp giả, nó liền sẽ một con tồn tại. Nếu Sở Hữu đăng tháp giả bị đào thải bị loại trừ, Thông Thiên Tháp liền sẽ cùng tới khi giống nhau biến mất, lấy lại năm sau. Ở Đào Nguyên, mỗi năm sơn thần tiết đều lần chịu coi trọng, từ Đào Nguyên thành chủ cho tới Sở Hữu Đào Nguyên người, vô luận nam nữ già trẻ đều nóng bỏng đến chờ đợi ngày này đã đến, này náo nhiệt trình độ thậm chí viễn siêu truyền thống ngày hội Tết âm lịch. Trong viện, Cố Thím lấy ra hộp chợ khi cố ý mua một quải pháo đưa cho Dương Thúc. Dương thúc vui tươi hớn hở đến tiếp nhận bậc lửa, ném tại trong viện. Bánh nướng che lại lô thay ở trong sân kêu to lên. Hết thảy đều là như vậy náo nhiệt rực rỡ. Qua Vi cười nhìn này hết thảy. Qua loa ăn qua cơm sáng, cố thím liền bắt đầu chỉ huy đại gia động đi lên. Nàng đầu tiên là làm Dương thúc đem trong nhà một con gà giết đặt ở trong nồi hầm thượng, sau đó liền bắt đầu tẩy rau xanh, tức bí đỏ, luộc bắp. Qua Vi vội vàng cùng nhau đi theo cùng nhau bận việc. Bánh nướng còn lại là hỗ trợ nhìn củi lửa. Mọi người đều các tư này trước. Khí thế ngất trời đến vì cơm chưa làm chuẩn bị. Thái Dương không ngừng bay lên, trên bàn từng đạo đồ ăn bị mang lên bàn. Hầm lạn mà thơm nồng canh gà, thanh nộn ngon miệng cải thìa, kim hoàng nướng bắp. Hôm nay cơm chưa khó được phong phú, chính là ăn quán mỹ thực qua vi thấy, trong miệng cũng bắt đầu không tự giác phân bố ra nước bọt, càng miễn bàn một năm khó được ăn vài lần như vậy phong phú món ngon bánh nướng. Cố Thím bưng lên cuối cùng một đạo đồ ăn, gạo kê bí đỏ canh, cũng ở trên bàn ngồi xuống. Một nhà chi chủ, Dương Thúc gặp người tệ cầm lấy chiếc đuôi trước y từ đến gấp một chiếc đuôi những người khác cũng thúc đẩy lên qua vi bưng lên trước mặt chén uống nho nhỏ nhấp một ngụm ấm áp ngọt rượu ngọt tư tư nàng lúc này mới cũng cầm lấy chiếc đuôi ăn lên trong lúc nhất thời trên bàn im ắng chỉ còn lại có nhấm nuốt đồ ăn phát ra rất nhỏ tiếng vang qua vi một bên ăn một bên nhìn bánh nướng nàng đặc biệt thích xem bánh nướng ăn cái gì đứa nhỏ này ăn cái gì khi miệng hơi hơi vừa động đồ ăn liền bay nhanh biến mất ở trong miệng đặc biệt giống chỉ hamster nhỏ lao đáng yêu Ăn uống no đủ, cố thím đem cái bản thu thập nhanh nhẹn, Dương Thúc liền nói, đi thôi. Bọn họ bốn người đi ra gia môn, trong thôn từng nhà đều là như thế, cả nhà xuất động đi trong thành tham gia mỗi năm một lần sơn thần tiết đi. 56 xuẩn xuẩn Sơn thần tiết, từng nhà đều là toàn viên xuất động, cho nên xe bỏ sớm bị người nhanh chân đến trước, đặt trước xuống dưới. Không có đặt trước đến xe bỏ nhân ra, đều là như cố thím ra giống nhau, cả nhà sớm ăn xong cơm trưa, mang lên lương khô, cùng nhau ngồi mời một lộ xe bít đi. Qua vì bốn người ăn xong cơm trưa liền xuất phát, hoa hơn một canh giờ đuổi tới Đào Nguyên Thành khi, lại không tính sớm nhất. Bọn họ đến thời điểm Đào Nguyên Thành bốn phương tám hướng đã lũy nổi lên vô số cao lớn mục đài, nhưng cung người ngồi ở trên đài cao quan khán đăng tháp. Bất quá này mục đài cũng không phải là miễn phí, yêu cầu giao nộp nhất định vật phẩm mới bị cho phép tiến vào. Hơn nữa vị trí càng cao tầm nhìn càng chống trải địa phương, yêu cầu giao nộp đồ vật yêu cầu cũng càng nhiều. đương nhiên cũng có không cần một văn tiền địa phương. Ngươi lại sau này đi cái trăm mét, có chuyên môn dùng cục đá cùng thổ đắp thành đại sân núi, đó là miễn phí cung cấp quan khán đang thắp nơi. Kia địa phương có điểm thiền, nếu chiếm trước vị trí không đủ cao, còn thực dễ dàng bị một trên đài người cấp che đậy tầm mắt, muốn ngồi kia nhất định phải vội. Đương ra, chúng ta đi trước mặt sau nhìn nhìn, xem hạ còn có hảo vị trí không. Cố Thím thấp giọng nói, Dương Thúc gật gật đầu, bốn người hướng phía sau sân núi đi đến. Bọn họ tới rất sớm, vận khí cũng không tồi. Chỗ cao vị trí còn dư lại một ít. Cố thím thấy đại hỉ, vội vàng đi mau vài bước mông một đắp chiếm trong đó gian vị trí, còn không dừng chiều qua vi bọn họ với tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh đoạt vị trí. Qua vi hảo tưởng che đôi mắt, nơi này còn có nhiều như vậy vị trí đâu. Cuối cùng, bọn họ ba người cùng cố thím xếp hàng ngồi, nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người chiều nơi này tụ tập. Cố thím đắc ý rào rạt nhìn đã tới chậm người không có hảo vị trí, chỉ có thể khuất cư với phía dưới thậm chí chỉ có thể chạy đến cửa gỗ kia tiêu tiền chiếm vị trí. Qua Vi ánh mắt khắp nơi ban quan, Niu Toan tìm được tần nghị bọn họ bốn người, chính là mênh mang biển người, dòng người chen chúc xô đẩy, muốn tìm ra bốn người tới nói dễ hơn làm. Thẳng đến Thái Dương Tây nghiêng, Qua Vi cũng không có nhìn đến chờ đợi người. màn đêm buông xuống mạc sơ lâm thời, đào nguyên thành trung tâm chợt chầm rãi dâng lên một bóng người, hắn tay áo rộng áo dài, sút thật dài trống râu, một đầu tóc đen bị gió đêm thổi lâng lâng, vô cớ thêm một cổ tiếc khí. Thành chủ